khương lâm, lâm tùy ý lựa chọn một khối đất trống lấy ra khối lớn khối đá vật liệu sử dụng kiến tạo hình thức bắt đầu cất đặt chỉ thấy từng khối một mét vông cự thạch hư ảnh dung nhập nghiêng dốc núi trên cùng một mặt hiện lên trình độ hình khương lâm nhanh chóng cất đặt cự thạch đem thấp bé địa phương xếp nhiều lần nhường hắn cùng cao nhất địa phương cân bằng rất nhanh một khối dài rộng cũng tại 10 mét hoàn toàn do cự thạch kiến tạo lên bình đài thành hình vừa vặn 100 m é t vuông khương lâm ở trong lòng t u y ề n định nơi này chính là tự mình quay lại địa bàn lập tức giao diện thuộc tính trên đột nhiên thêm ra tới một cái kiến trúc ô biểu tượng cùng lúc đó giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề mà lại duy nhất một lần xuất hiện mấy đoạn phụ đề ta đã có một cái thuộc về chính ta địa bàn tại cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới ta không còn là đứa trẻ lang thang trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác an toàn ta không còn không có chỗ ở cố định ta phát hiện ta khái niệm hệ dị năng mở ra kiến trúc m ỗ đũ lệ tác dụng bản vẽ mặc dù những bản vẽ này đều là bình thường nhất kiến trúc m ỗ đũ lệ thế nhưng là chỉ cần là tại ta quyển định địa bàn bên trên những kiến trúc này m ỗ đũ lệ liền có thể đạt được cấp bậc của ta gia trì năng lực phòng ngự đạt được cường hóa Nguyên lai dù là ta tự thân rất yếu nhưng cuối cùng cũng có một ngày liền xem như thần linh cũng đừng hòng phá hủy ta tiện tay kiến tạo phòng ở khương lâm nhìn đến đây trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đột nhiên phát ra từ nội tâm cao hứng có lẽ là bởi vì thân là cô nhi bất luận mặt ngoài như thế nào nhưng hắn trong lòng luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn bởi vì hắn chưa từng có nhà của mình nhỏ thời điểm cô nhi viện không phải là nhà của hắn mười sáu tuổi bị đuổi ra cô nhi viện một mình cầu sinh về sau cũng đều là phòng cho thuê ở lại những cái kia phòng cho thuê cũng không phải nhà của hắn hắn xưa nay không biết rõ có một cái nhà của mình là dạng gì thể nghiệm khi hắn phát hiện dị năng của mình có thể kiến tạo một cái chân chính nhà thuộc về mình thời điểm hắn lại có nhiều cái m ũ i mỏi nhừ trong lòng không hiểu cảm động từ hôm nay về sau tự mình sẽ không còn không có chỗ ở cố định đồng thời hắn cũng minh bạch dị năng của mình đẳng cấp có thể ra chỉ đến kiến trúc mùa đủ lệ bên trên cường hóa kiến trúc mùa đủ lệ mà lúc này khương lâm phát hiện theo trong lòng mình tuân ra càng lộ lại tiếp tục có mới phụ đề xuất hiện hiện tại ta rốt c ụ c minh bạch vì sao cấp bậc của ta đã cao như vậy nhưng ta thực lực bản thân còn yếu như vậy tình cảm đẳng cấp này chủ yếu tác dụng cũng không phải là tăng lên thực lực của mình cho tới bây giờ ta mới đột nhiên kịp phản ứng ta sở dĩ yếu như vậy là bởi vì ta căn bản là không có tu luyện qua bởi vì muốn mạnh lên là cần hấp thu năng lượng bất quá ta dị năng đẳng cấp dù sao là chân chính đẳng cấp mặc dù thực lực của ta không cùng bên trên nhưng cảnh giới đẳng cấp lại là thực sự có cảnh giới đẳng cấp gia trì nộ tính của ta sẽ không đánh c h ế t khấu tựa như trước đó bắn tên tại cảnh giới đẳng cấp gia trì dưới ta rất dễ dàng liền lĩnh ngộ bắn tên kỹ xảo có cảnh giới đẳng cấp gia trì ta tin tưởng làm ta thực sự tiếp xúc lúc tu luyện ta nhất định sẽ nhất phi trùng tiên ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió chín vạn dặm phụ đề đột nhiên trở nên dông dài bắt đầu nhìn thấy những lời này khương lâm trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u p h o n g khoáng nhưng hắn bản thân lại sinh ra một tia nghi hoặc chính mình cái này khái niệm hệ dị năng làm sao cảm giác tựa như là tự mình thứ hai nhân cách hoặc là nói tiềm thức khương lâm không khỏi hồi tưởng tự mình cả đời này từ khi tự mình hiểu chuyện đến nay vì có thể đủ tốt tốt sống sót tự mình từ đầu đến cuối cố gắng duy trì kiên cường hình tượng nhưng tại trong tim mình nhưng thủy trung khuyết thiếu cảm giác an toàn tốt nghiệp trung học về sau tự mình lại đột nhiên phi thường ưa thích đồn vật tư thường xuyên nhặt đồ bỏ đi nhặt được đồ tốt cũng không nỡ bán đều là tự mình giữ lại cho dù ban đêm đi ngủ đều muốn ôm những cái kia tắm đến sạch sẽ rác r ư i ngủ tốt nghiệp trung học không lâu thì say mê sinh tồn kiến tạo trò chơi đặc biệt ưa thích tại trong trò chơi lá gan tài nguyên mỗi khi nhìn thấy tự mình trong trò chơi trong nhà đồn đ ầ y các loại vật tư liền phát ra từ nội tâm cao hứng cùng thỏa mãn lúc này đợi khương lâm nhìn thoáng qua không gian của mình ba lô kia tràn đầy vật tư mặc dù đều là rất phổ thông bùn đất cùng khối đá các loại nhưng hắn cũng cảm giác rất thỏa mãn cho nên ta cái này khái niệm hệ dị năng là ta thứ hai nhân cách biến dị mà thành hay là ta tiềm thức cụ hiện hóa khương lâm bỗng nhiên lắc lắc đầu đẻ xuống những này chuyện phức tạp nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chỉ cần là năng lực của ta l i ê n tốt bất luận là tiềm thức vẫn là thứ hai nhân cách đều là thuộc về ta hắn thật sâu hút một khẩu khí sau đó chậm rãi đem trong lồng ngực chọc khí phun ra sau đó hắn mở ra kiến trúc ô biểu tượng quả nhiên thấy được bên trong kiến trúc mổ đủ lệ bản vẽ những kiến trúc này mổ đủ lệ bản vẽ có nền tảng có vách tường có cây cột còn có sàn nhà cửa sổ khung cửa cánh cửa nóc nhà mà mỗi một cái bản vẽ cũng có thể sử dụng ba loại vật liệu theo thứ tự là khối đá bùn đất gỗ mỗi một cái kiến trúc mổ đủ lệ đều cần một ngàn khối khối nhỏ vật liệu hoặc là một khối khối lớn vật liệu một ngàn khối khối nhỏ vật liệu a không ít nhưng còn có thể tiếp nhận bởi vì khối lớn vật liệu có thể chứa đựng rất nhiều nguyên bản khối lớn vật liệu chỉ là dự trữ vật liệu không cách nào dùng để chế tạo vật phẩm nhưng bây giờ không chỉ có là phổ thông kiến tạo có thể sử dụng còn có thể dùng để kiến tạo phong ố c đây là một chuyện tốt khương lâm lúc này mở ra kiến tạo hình thức mà mở ra kiến tạo hình thức về sau trong lòng của hắn liền sinh ra hiểu ra loại này kiến tạo hình thức chỉ có thể ở tự mình quyền định địa bàn thượng s ử d ụ n g tại cái khác địa phương là không cách nào sử dụng nói cách khác tại không phải tự mình quyền định trong địa bàn là không cách nào sử dụng vách tường đ ẳ n g kiến trúc m ô đũ lệ khương lâm cũng không có xoan suýt trực tiếp sử dụng nền tảng m ô đũ lệ bản vẽ lập tức liền phát hiện nền tảng kiến tạo cùng trực tiếp sử dụng khối lớn vật liệu cất đạt không có gì khác biệt dưới chân bình đài đã bị hắn ngầm thừa nhận thành nền tảng đã không cần một lần nữa kiến tạo nhưng hắn muốn tiếp tục thêm cao bởi vì đứng nơi cao thì nhìn được xa bất quá hắn lần này không có sử dụng khối đá kiến tạo mà là dùng bùn đất vật liệu bởi vì bùn đất vật liệu nhiều lắm một cái ngăn chứa khối lớn bùn đất vật liệu liền có thể kiến tạo cao 10 m é t nền tảng theo khương lâm di động bùn đất đai cơ nhanh chóng tăng cao một mực tăng cao đến 10 m ư é t khương lâm mới dừng lại sau đó lại sử dụng sàn nhà bán vẽ vẫn như cũ sử dụng khối lớn bùn đất vật liệu mỗi một miếng đất bản đều dài rộng 1 mét vừa vặn cùng nền tảng lớn nhỏ phù hợp mà độ dày chỉ có 10 cm cũng không biết rõ vì sao cũng cần 1 một ngàn khối khối nhỏ vật liệu sàn nhà trải song xuôi khương lâm lại đồng dạng lựa chọn bùn đất vật liệu sử dụng vách tường bán vẽ đem nền tảng biên giới hoàn toàn bao vây lại dù sao nơi này là tùy ý lựa chọn địa bàn hắn cũng không truy cứu thẩm mỹ an toàn liền tốt là đem nền tảng một vòng cũng dùng vách tường vây quanh khương lâm lại tại tứ phía trên vách tường phân biệt mở ra một cái cửa sổ cái này cửa sổ là thông gió cùng quan sát bên ngoài dùng không có kính làm xong những này khương lâm lại sử dụng sàn nhà coi như trần nhà đem đỉnh đầu che lại như thế một cái giản dị quan tài phòng liền xây xong ngay tại khương lâm cảm thấy mình phòng ở kiến tạo hoàn thành trong nháy mắt đột nhiên chế tạo giao diện xuất hiện đại lượng bản vẽ 28. cảng tạ tinh mị h u y ễ n không một trăm k ỳ đi ân tiền khen thưởng cảng tạ thư hữu một mươi sáu trăm linh sáu trăm chín mươi tám một t r ă n h ba bốn ba bốn tám một trăm k ỳ đi ân tiền khen thưởng chương hai mươi b ố thật nhiều bản vẽ canh hai chương hai mươi b ố thật nhiều bản vẽ canh hai cái gì tình huống ư ơ những g Lâm k i n ngạc vàng diện, liền hiện, n giao tạo cái, chế tức một mở vội phát ra h lập b ả này vẽ n có tức ngưỡng, tổ ấp, trang bị chế tổ trang tắt lưỡng, ấp, bị đạo à nhà làm i việc, đồ đỉnh dùng trong nhà bản làm việc, nấu nướng thần nông o lô, l các i là... khỏi tim đập rộn lên, ta vậy mà đem ta khái niệm Đây đập đem Lâm vậy là... lên, mà Khương không rộn ta ta t bên n g trò chơi đạo cụ h ơ i đạo c cũng cụ cụ, hiện ra rồi. Những này rồi. ra đạo cụ, tại hắn chơi qua rất nhiều sinh tồn kiến tạo trong trò chơi đều sẽ xuất hiện như vọng tưởng sơn hải bên trong tức ngưỡng cùng tổ ấp trọng yếu nhất cương lâm không kịp chờ đợi ấn mở những bản vẽ này thông tin giới thiệu văn tắt tức ngưỡng tục truyền là giữa thiên địa đản sinh khối thứ nhất bùn đất nội bộ có được vô cùng vô tận tạo hóa lực lượng lấy mại không hết dùng mại không cạn điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có rút ra tạo hóa lực lượng phương pháp chế tác vật liệu một khối khối nhỏ bùn đất tổ ấp có thể ấp giữa thiên địa bất cứ sinh vật nào trứng chế tác vật liệu một khối khối nhỏ bùn đất trang bị chế tác đài theo tức ngưỡng bên trong sáng tạo ra bất luận cái gì trang bị bản vẽ đều có thể tại trang bị chế tắc trên đài chế tạo ra chế tắc vật liệu 1.000 khối khối nhỏ khối đá đồ dùng trong nhà bàn làm việc chế tắc hết thẻ đồ dùng trong nhà địa phương chế tắc vật liệu 1.000 khối khối nhỏ khối đá nấu nướng lô nấu nướng hết thẻ thức ăn thiết bị chế tắc vật liệu 1.000 khối khối nhỏ khối đá thân nông đỉnh luyện dược liền đến nơi này chế tắc vật liệu 1.000 khối khối nhỏ khối đá khương lâm nghĩ, nghĩ vẫn là quyết định trước đem đồ dùng trong nhà bàn làm việc chế tạo ra bởi vì hắn cần đưa ra không gian ba lô hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian bên trong túi đeo lưng một ngàn khối khối nhỏ khối đá trực tiếp hao hết sau đó xuất hiện một cái đếm ngược vẫn như cũng là mười giây đồng hồ rất nhanh chế tác xong xuôi đ ồ dùng trong nhà bàn làm việc trực tiếp xuất hiện tại không gian bên trong túi đ e o lưng khương lâm đem lấy ra không ngoài dự liệu lấy ra chính là một cái hư ảnh hắn đem hư ảnh di động đến vách tường nơi hẻo lánh bên trong lựa chọn cất đặt lập tức hư ảnh ngưng thực hóa thành một cái dài đến hai mét cao một mét rộng cũng có một mét bàn làm việc công việc này đài nhìn vô cùng đơn giản bốn cái cây cột trống đỡ lấy một cái bình đài trên bình đài có một cái hình tròn vòng cưa ách cùng ngày mai về sau đồ dùng bên trong bàn làm việc siêu cấp giống khương lâm cảm thấy có thể là bởi vì chính mình đối ngày mai về sau đồ dùng bên trong bàn làm việc ấn tượng khắc sâu nhất nguyên nhân đi bởi vì giống như ngày mai về sau đồ dùng trong nhà bàn làm việc hoàn thiện nhất tại hắn khái niệm bên trong Đồ đống độc dùng diện Cùng trong nhà bàn làm việc, liền hẳn là như thế. Cùng đống lửa, nhà này bàn làm việc, cũng có độc lập giao diện thuộc tính. Nói giao thế. thuộc cách làm là lửa, làm lập việc, việc, cố có khương á tác tác, c chế cố, cần chế có không thật khóa thể hoàn thành. h một một giả đi điểm điểm liền k lâm mở ra đ ồ dùng trong nhà bàn làm việc giao diện thuộc tính chỉ thấy bên trong có thật nhiều bản vẽ như tủ gỗ tử tủ sát thanh đồng ngăn tủ bạch ngân ngăn tủ hoàng kim ngăn tủ thủy tinh ngăn tủ kim cương ngăn tủ các loại ngoài ra còn có châu ngồi d ư ờ n g các loại đồ dùng trong nhà những bản vẽ này vậy mà đều có đẳng cấp hạn chế như ngăn tủ m ộ ư ơ i cấp trước đó chỉ có thể chế tác tủ gỗ tử cần một khối khối nhỏ gỗ m ộ ư ơ i cấp về sau có thể chế tác tủ sát cần một khối khối nhỏ cọn sát hai mươi cấp về sau có thể chế tác thanh đồng ngăn tủ cần một khối khối nhỏ m à u đồng ba mươi cấp về sau có thể chế tác bạch ngân ngăn tủ cứ thế mà suy ra trong đó tủ gỗ tử chỉ có m ộ ư ơ i cái chữ vật ngăn chứa mỗi cái ngăn chứa chữ vật số lượng cùng không gian ba lô đồng dạng tủ sắt có hai mươi cái ngăn chứa thanh đồng ngăn tủ có ba mươi ngăn chứa bốn khương lâm phát hiện tự mình bây giờ vậy mà chỉ có thể chế tác tủ gỗ tử bởi vì hắn trên người khối nhỏ quạng sắt cũng chưa tới một trăm khối v ề p h ầ n mỏ đồng càng làm một khối cũng không có đào được qua tủ gỗ tử liền tủ gỗ tử dù sao không có hạn chế số lượng cùng lắm thì nhiều chế tạo một điểm khương lâm lúc này lựa chọn chế tác lần này cùng tùy thân chế tác không đồng dạng vậy mà cần một phút bất quá một phút cũng không dài một phút sau tủ gỗ tử chế tác thành công nhưng lần này chế tác thành công tủ gỗ tử cũng không có trực tiếp xuất hiện tại không gian trong hành trang mà là cần tự mình thu lấy khương lâm thu lấy về sau theo không gian trong ba lô lấy ra cất đặt ở nhà cố b à n làm việc cạnh bên sau đó đem tất cả bùn đất vật liệu cũng chuyển rời đến tủ gỗ tử bên trong như thế trực tiếp chống ra m ộ ư ơ i cái ngăn chứa nhưng còn chưa đủ Hắn nhiều lại làm ra một cái một đem ra rất tủ tử, gỗ khối ô n dùng được vật liệu, cũng chuyển rời đến cái thứ hai tủ gỗ tử bên trong. Như thế, ngoại trừ nước, g gỗ được cái vật thứ tủ tử thế, trứ liệu, rời hai u q c c h m một đồ ăn, cung tiễn, còn có khối số dự bị khối lớn khối đá vật liệu còn là ư u tại không gian trong gian không h n trang. Khối lớn h Khối khối vật liệu là đá dùng tìm tới ném nối địch để chống hai mươi cái ngăn chứa tạm thời đủ trở lên tới ba mươi cấp về sau lại có thể gia tăng mười cái ngăn chứa kia thời điểm có thể mang theo vật tư thì càng nhiều khương lâm trong lòng âm thầm hài lòng chuẩn bị tiếp tục xem hướng cái khác có thể chế tác thiết bị nhưng lại tại lúc này đột nhiên một thanh âm theo hải đăng phương hướng chuyển đến kinh công sơn mạch nhân tộc đồng bào n g h e cho kỹ thanh âm kia giống như sen lẫn một loại nào đó thần kỳ lực lượng lực xuyên thấu mười phần có thể chuyển ra rất xa nhưng lại cũng không trói thai khương lâm ăn giật mình đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hải đăng phương hướng đây là ai đang nói chuyện vậy mà giống ở bên thai đồng dạng mà thanh âm kia tiếp tục vang lên ta chính là núi cao doanh địa lương núi cao ta chuẩn bị đem núi cao doanh địa di chuyển đến hải đăng chung quanh nhân tộc đồng bào nhưng đến núi cao doanh địa giao dịch không doanh địa lang thang đồng bào nhưng đến núi cao doanh địa định cư núi cao doanh địa hoan nghênh tất cả nhân tộc đồng bào thanh âm kia vang vọng phương viên trăm dặm trong vòng phương viên trăm dặm tất cả nhân tộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía hải đăng phương hướng lương núi cao hai mươi năm trước cũng đã là hóa bướm người đình phong vị kia hắn vậy mà trở về rồi lại là hắn một chút nhận biết lương núi cao người nhao nhao c h ấ n kinh mà một chút không có doanh địa người thì tất cả đều đ ạ i hỉ hóa b ư m người thành lập doanh địa có thể dung nạp hơn nghìn người đặc biệt vẫn là tại hải đang kiến tạo doanh địa tính an toàn quá cao nhưng rất nhiều người đều nghi hoặc kia phiến khu vực không có bất luận cái gì nguồn nước lương núi cao làm sao lại đem doanh địa xây ở nơi nào cùng lúc đó phía dưới hải đăng phương một tên tráng hán hư không bậc thềm tản ra cường đại khí tức nhìn xuống phía dưới mấy trăm người đạm mạc nói Các nhưng, có ý kiến. Phía dưới, nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì ai bảo thực lực bọn hắn không bằng người giữa không trung lương núi cao gặp tất cả mọi người không nói lời nào liền cao hưng nói vậy liền định như vậy các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập núi cao doanh địa phi thường hoan nghênh không muốn gia nhập cũng không quan hệ đều có thể đến núi cao doanh địa mậu dịch giao lưu có chút dừng lại h ắ n tiếp tục nói ra nhưng có thổ hệ phương diện dị năng giả bản tọa nguyện lương cao thuê giúp bản tọa kiến tạo doanh đ ị a lương núi cao hóa bướm người sao vẫn là so hóa bướm người mạnh hơn tồn tại chỗ giữa sườn núi khương lâm nhìn xem hải đ a n g phương hướng nghĩ đến trước đó từ đỉnh đầu bay qua đạo kia lưu quang cái kia lương núi cao có ý tứ là coi như người bình thường cũng có thể gia nhập núi cao doanh địa sao hắn có chút tâm động bất quá trong lòng hắn cũng có chút do dự tự mình muốn hay không cũng gia nhập núi cao doanh địa bất quá rất nhanh hắn liền có quyết định vẫn là không gia nhập nếu như là nửa giờ trước đó có lẽ hắn còn có thể gia nhập kia núi cao doanh địa nhưng bây giờ mình đã có địa bàn không cần ăn nhờ ở đầu bất quá coi như không gia nhập núi cao doanh địa khương lâm cũng quyết định có rảnh rỗi tới đó thử xem cũng không biết mình đóng l ử a có thể hay không bán đi nếu là có thể bán đi có thể mua sắm một chút tu luyện công pháp vậy liền tốt nhất rồi chớ nhìn hắn hiện tại cũng hai mươi tám cấp nhưng đó là dị năng bản thân đẳng cấp hắn tự thân kỳ thật chưa hề tu luyện qua không có lại nghĩ những này khương lâm tiếp tục xem hướng cái khác bản vẽ hai mươi ba canh thứ hai tạ ơn công đức vô lượng vô thượng đang đẳng chính giác đại thần một trăm k ỳ đi ẩn tiền khen thưởng tạ ơn chu minh vườn một trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng tạ ơn băng phong tử phong lá năm trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng tạ ơn trong công việc mọ sách hai nghìn hai trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng chương hai mươi lăm đều cần dùng đến ma tinh chương hai mươi lăm đều cần dùng đến ma tinh còn lại bản vẽ bên trong còn có tức n ư ỡ n g tổ ấp trang bị chế tác đại nấu nương lô thần nông đỉnh trở khương lâm cũng không có xoắn suýt trực tiếp điều dưỡng n h ư ỡ n g chế tác được chuẩn bị xem trước một chút tức n h ư ỡ n g có làm được cái gì rất nhanh một ngàn khối khối nhỏ bùn đất tiêu hao hết một cái thủy tinh cầu xuất hiện tại không gian trong hành trang hắn lấy r a về sau phát hiện cũng là hư ảnh cái này tức n h ư ỡ n g lại là thủy tinh cầu bộ dáng mà lại chỉ có thể cất đặt ở trong nhà không cách nào cất đặt tại gia viên bên ngoài ngược lại là ngăn tủ là có thể cất đặt tại gia viên bên ngoài nhưng cất đặt tại gia viên bên ngoài ngăn tủ không có đẳng cấp gia trì rất yếu đuối dễ dàng bị phá hủy mà lại nhất định phải là c h ố n g không ngăn tủ khả năng thu nhập không gian ba lô mang đi khương lâm trong phòng nhìn một vòng cuối cùng cảm thấy điều dưỡng nhưỡng đặt ở gia viên ở trung tâm cất đặt sau khi thành công hư ảnh thực thể hóa một cái thủy tinh cầu lơ lửng trên sàn nhà không nửa mét giống như khảm nạm trong hư không khó mà xê dịch khương lâm không kịp chờ đợi mở ra tức nhưỡng chuyên môn u bảng nhưng mà ngoài ý liệu tức nhưỡng giao diện thuộc tính bên trên một mảnh trắng xóa không có cái gì cái gì tình huống khương lâm ngạc nhiên không phải nói tức n h ư ỡ n g nội bộ ẩn chứa lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tạo hóa lực lượng sao như thế nào là một mảnh trắng xóa tức n h ư ỡ n g nội bộ không hẳn là đi như vậy hắn không khỏi nghĩ đến tự mình chơi qua rất nhiều có tức n h ư ỡ n g trò chơi rất nhiều trong trò chơi tức n h ư ỡ n g nội bộ đều là có các loại đồ vật sau đó cần giải tỏa nhưng cũng chờ cấp hạn chế chẳng lẽ ta cái này cũng có đẳng cấp hạn chế cũng không đúng a ta cũng hai mươi tám cấp không có khả năng liền bình thường nhất đồ vật đều không thể giải tỏa k h ư ơ n g lâm t r ầ m tư rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên ta cái này cũng không phải là trò chơi hệ thống mà là chính ta khái niệm hệ dị năng chẳng lẽ là muốn ta tự mình tới chế tạo bản vẽ cũng liền tại hắn nghĩ tới nơi này trong n g á y mắt dị năng giao diện thuộc tính chủ giao diện quả nhiên xuất hiện mới phụ đề thân kỳ tức ngưỡng chỉ cần ta đem ta khái niệm quán thâu đi vào ta liền có thể sáng tạo vạn vật điều kiện tiên quyết là ta có ma tinh bởi vì tại tức ngưỡng bên trong sáng tạo bản vẽ cần tiêu hao ma tinh thấp nhất một k h ỏ a tối cao vô thượng hạn quả nhiên cùng ta nghĩ cần ta tự mình đem trong đầu ta khái niệm quán thâu đi vào nhưng vậy mà cần ma tinh khương lâm khe nhữ mày hắn trên người bây giờ một k h ỏ a ma tinh cũng không có thôi nhìn nhìn lại những vật khác hắn lại đem trang bị chế tác đài cũng chế tác được cái này trang bị chế tác đài lớn nhỏ cùng độ dùng trong nhà bàn làm việc không sai biệt lắm nhưng hơi có vẻ phức tạp phía trên có một ít tay quay cái gì bất quá cũng chỉ là bài trí bởi vì đều là một khóa chế tác khương lâm đem trang bị chế tác đài cất đặt ở nhà cư b à n làm việc cạnh bên sau đó không kịp chờ đợi mở ra chuyên môn bảng chỉ thấy một cái giao diện thuộc tính bắn ra đến bên trong đã có thật nhiều cơ sở bản vẽ những cơ sở này bản vẽ chính là hộ giáp vũ khí các loại hộ giáp kiểu dáng chỉ có một loại nhưng đẳng cấp rất nhiều có thể dùng khác biệt vật liệu chế tác t ỷ như 10 cấp về sau có thể chế tác h ắ c thiết hộ giáp 20 cấp về sau có thể chế tác thanh đồng hộ giáp 30 cấp về sau bạch ngân hộ giáp cấp 40 về sau hoàng kim hộ giáp ma vũ khí chỉ có hai loại theo thứ tự là trường kiếm cùng cung tiễn trường kiếm cùng cung tiễn cùng hộ giáp theo đẳng cấp tăng lên có thể chế tác cao cấp hơn nhưng điều kiện tiên quyết là có những tài liệu kia vô luận là cái nào đẳng cấp vô luận là hộ giáp còn là võ khí đều cần 1 ộ t ngàn khối khối nhỏ vật liệu vậy mà đều không cần đề luyện ra gang các loại chỉ bất quá cần tiêu hao nguyên vật liệu rất nhiều cho dù là mũi tên cũng có tương ứng đẳng cấp chuyên môn mũi tên bất quá chuyên môn mũi tên dùng đến ngang cấp vật liệu rất ít chỉ là cần đẳng cấp cao lông vũ mà thôi xem ra chính mình đời này cũng không thoát khỏi đảo quán công thân phận khương lâm trong lòng t h ầ m than tự mình quả nhiên là lao lực mệnh sau đó khương lâm lại đem nấu nướng lô tổ ấp cùng thần nông đỉnh cũng chế tác được nấu nướng lô là có thể ở bên trong sáng tạo các loại thức ăn có thể dùng nhiều loại đồ ăn cùng một chỗ nấu nướng không giới hạn trong bốn loại vận khí tốt có thể sáng tạo ra thực đơn thực đơn có thể tại đống l ử a thượng s ử d ụ n g đương nhiên cũng có khả năng nấu nướng ra có độc đồ ăn mà có độc đồ ăn là sẽ không hình thành thực đơn tổ ấp cũng không cần nói có thể ấp bất cứ sinh vật nào trứng điều kiện tiên quyết là có trứng tạm thời không dùng được khương lâm không khỏi nghĩ đến vọng tưởng sơn hải bên trong có thể đem sinh vật đánh thành trứng nạp giới ngự n ỏ nếu như có thể sử dụng tức nhưỡng đem nạp giới ngự n ỏ sáng tạo ra đến vậy liền sướng rồi bất quá tự mình một người giống như cũng không cần đến nhiều như vậy sùng vật c h ỉ ít tạm thời là không dùng được cũng không biết do hớp r a sinh vật là trực tiếp trở thành sùng vật của mình vẫn là cần thuần phục u luyện hiệu quả thuốc hiệu quả thuốc liệu luyện hiệu quả thuốc ố khối i Cái loại Cái thiết lại ngoài tinh tươi. tinh tươi, tới cùng chỉ có có chế dược, chữa chữa dược cần có chút cùng cùng chế chữa thần nông đỉnh.、Cái、này thần nông đỉnh bên trong, đan nhanh thương. này nhanh thương định nhanh thương. là là một thể thịt Một một thịt khỏa ra ra ma ma ý chẳng ó t lẽ là bởi vì chính mình đọc sách quá ít cho nên không biết rõ thị tươi t kỳ thật cũng là một loại thần dược cũng đúng dù sao mình không có trải qua đại học không đúng có lẽ chân chính tạo tác dụng là ma tinh mới đúng chứ hắn cảm thấy hẳn là dạng này có thể cứu chữa bất luận cái gì thương thế khương lâm trong lòng có chút kích động từ hôm nay về sau tự mình sinh tồn năng lực hơn cường đại bất quá nói cho cùng vẫn là cần ma tinh a trên người mình hiện tại thế nhưng là một k h ỏ a ma tinh cũng không có đến nghĩ biện pháp làm ma tinh thế nhưng là buổi tối tiểu quỷ giống như cũng rất ít khương lâm không khỏi nghĩ đến núi cao doanh địa xem ra chính mình thật rất có tất yếu đi một chuyến núi cao doanh địa bất quá hôm nay khẳng định là không đi được trời tối rồi trước đêm đẳng cấp tăng lên tới ba mươi cấp khương lâm nghĩ nghĩ quyết định tiếp tục lá gan tài nguyên hắn cũng không tin ngọn núi này đại bộ phận đều là khối đá còn có thể đào không ra quảng sát hắn đầu tiên là chuẩn bị kỹ càng sửa chữa phục hồi quốc sắt quảng sắt cùng gỗ sau đó lấy ra quốc sắt tuyển định gia viên nơi hẻo lánh bên trong một cái vị trí liền hướng phía dưới đảo đinh hòa tinh vậy ra kết quả sàn nhà thí sự không có ba khương lâm vỗ đầu một cái quên gia viên có cấp bậc của ta g i a trì, khẳng định phi thường kiên cố dùng quốc sát hẳn là đảo không nổi thế là hắn mở ra kiến tạo hình thức quả nhiên phát hiện kiến tạo hình thức bên trong có tháo rỡ tác dụng hắn lúc này đem dưới chân sàn nhà cùng nền tảng hủy đi làm ra một cái hướng phía dưới cầu thang không sai trước đó hắn dám đem nền tảng xây cao như vậy chính là chuẩn bị làm như vậy nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ có thể nhảy không lên cao 10 mét phòng ở bị tháo d ỡ kiến trúc mộ đũ lệ sẽ trực tiếp phong hóa thành bụi phấn tan theo gió xem như bị triệt để phá hủy không cách nào thu về lợi dụng rất nhanh nền tảng bị tháo d ỡ ra một cái thẳng tới mặt đất cầu thang chỉ bất quá cái này cầu thang bậc thang đều là cao một thước đi vào đến mặt đất về sau khương lâm đóng lại kiến tạo tác dụng mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ một lần nữa xuất ra quốc s á t hướng xuống đảo khối lớn bùn đất một khối lớn bùn đất một mặc dù ngọn núi này lấy khối đá chiếm đa số nhưng tầng ngoài cơ hồ đều là bùn đất thẳng đến đảo sâu bảy tám thức độ mới rốt cục đến lớp đá khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một khương lâm mở ra lá gan tài nguyên hình thức hóa thân đảo quán g cồn ma những nơi đi qua lòng đất xuất hiện từng đầu đường hầm、19. tạ ơn đào đào làm cho người thích một trăm sách tệ khen thưởng c ả m tạ thư hữu hai nghìn không trăm hai mươi mười một hai t r ă n h hai t r ă n h bốn ba trăm linh tám một trăm tám mươi mốt một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn duyên nhuộm suối hỏa m một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn vương quyền người gió năm trăm sách tệ khen thưởng nửa đêm đến canh một đi cầu phiếu phiếu cầu ủng hộ chương hai mươi sáu mảnh vỡ lựu i đạn bán vẽ chương hai mươi sáu mảnh vỡ lựu i đạn bán vẽ đương nhiên vì phòng ngừa đổ sụt hắn đều là cái đào rộng hai m cao hai m đường hầm không dám đào quá rộng bởi vì có thời gian thực toàn cảnh địa đồ có thể quan sát được chung quanh địa chất kết cấu cũng không cần lo lắng sẽ đào được không g i a n chắc địa phương gặp được có thể sẽ đổ sụt khu vực khương lâm đều là tránh đi thời gian thực toàn cảnh địa đồ tại loại này thời điểm tác dụng liền phi thường lớn thời gian một điểm điểm đi qua ba giờ sau khương lâm dị năng đẳng cấp rốt cục đạt đến hai mươi chín cấp nhưng hắn cũng không dừng lại tiếp tục đào móc khối lớn đá lửa một khương lâm xứng sở đ ỗ n g nhiên giống như lẫn vào cái gì tài liệu mới hắn vội vàng nhìn về phía không gian ba lô khối lớn đá lửa dự trữ vật liệu tương đương với một ngàn khối khối nhỏ đá lửa đá lửa đá đánh lửa khương lâm nhãn thần loại lên lúc này mặc niệm đào móc khối nhỏ vật liệu một q u ố c chim xuống dưới khối nhỏ đá lửa hai là khối nhỏ đá lửa bị móc ra về sau khương lâm đột nhiên có cảm ứng g a viên bên trong trang bị chế tác giữa đài xuất hiện mới bản vẽ tại trang bị chế tác giữa đài bản vẽ không cách nào tùy thân chế tạo sao trong lòng của hắn hiểu ra sau đó lại nhìn về phía không gian trong hành trang thông tin giới thiệu đá lửa có thể dùng tại chế tác thuốc súng thuốc súng khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên xem ra trang bị chế tác giữa đài xuất hiện bản đồ m ớ i giấy hơn phân nửa chính là thuốc súng đây là để cho ta mở vũ khí nóng khoa học kỹ thuật tiết tấu sao hắn có chút h ứ n g phấn không biết phía sau có thể hay không xuất hiện súng ống mặc dù như thường tới nói súng ống chỉ có thể ở nhỏ yếu thời điểm sử dụng cũng đừng quên hắn chế tạo ra đồ vật là có đẳng cấp gia trì chí ít chính hắn sử dụng thời điểm có thể có được đẳng cấp gia trì cố nén lập tức trở lại xem bản đồ mới giấy xúc động khương lâm tiếp tục đào quáng bất quá lần này bởi vì tiếp xuống có thể muốn dùng đến khối nhỏ đá lửa cho nên hắn đều là đào móc khối nhỏ vật liệu mà lại dạng này tốc độ lên cấp càng nhanh khối nhỏ đá lửa hai khối nhỏ đá lửa hai cũng không biết rõ nơi này vì sao lại có nhiều như vậy đá lửa nhưng nguyên thủy hồng hoang thế giới đại địa kết cấu có đồ vật gì giống như cũng không kỳ quái khương lâm cũng không có truy cứu tiếp tục lá gan tài nguyên đảo mắt lại là hai giờ đi qua rốt cục cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa thể chất lực lượng cũng đang mạnh lên đồng thời lần này khương lâm cảm giác linh hồn của mình lại xuất hiện thăng hoa cảm giác hắn biết rõ tự mình đây là đột phá đại cảnh giới linh hồn sinh ra một loại nào đó thuế biến chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể xuất hiện thuế biến Khương Không không kỳ Không nghìn. Thể chất, 1, Lực lượng, 1, Nhanh nhẹn, chí, thân thể thuộc tính, mặt ngoài ngoại trừ thể chất hóa lượng, gian Đẳng ngoài ngoại lần nữa tăng lên 0, 1, còn biến nào. đúng. giác, lâm, Lực lô, lại Cảm mặt cấp cấp cấp, có bất đạt tới trừ ba Ý đã vẫn là có biến hóa thời gian thực toàn cảnh địa đồ phạm vi tăng lên bán kính theo năm m tăng t lên tới m ộ mươi m trực tiếp tăng lên gấp đôi cái này tăng lên tạm thời tác dụng không rõ ràng nhưng nghĩ đến khẳng định là có chỗ tốt trong lòng đất có thể nhìn thấy càng xa xôi địa phương tài nguyên cùng đại địa kết cấu mà không gian ba lô quả nhiên không ngoài sở liệu lần nữa tăng lên mười cái ngăn chứa trừ cái đó ra tùy thân chế tác giao diện lại xuất hiện một cái mới quốc chim bản vẽ chính là bạch ngân hạo cần dùng đến mỏ bạc đáng tiếc hiện tại khương lâm liền thanh đồng hạo đều không thể chế tác được đây ba mươi cấp hóa điệp giả cha cha khương lâm cũng không biết do nên làm vẻ mặt gì người khác ba mươi cấp đều có thể phi thiên đ ộ i địa kết quả đến tự mình nơi này lực lượng mới một trăm kg quá yếu ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới tu luyện công pháp khương lâm âm thầm quyết định hắn cũng không phải không nghĩ tới sử dụng cực hạn huấn luyện phương thức đến đề thăng dù sao hải đang truyền thừa trong tin tức cũng đã nói ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài cực hạn huấn luyện cũng là có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất nhưng hắn cảm thấy sử dụng cực hạn huấn luyện phương thức tăng lên chỉ sợ còn không có tự mình đào quáng tăng lên nhanh đây theo xuyên qua đến cái thế giới này mới ngắn ngủi ba ngày nhiều một chút thời gian mà thôi tự mình liền đã tăng lên c h í ít bốn mươi ký lô lực cánh tay như là đã đạt tới ba mươi cấp khương lâm cũng không có tiếp tục lá gan tài nguyên bởi vì cự ly cấp tiếp theo cần một vạn điểm kinh nghiệm một lát kết thúc không thành mà lại hiện tại hắn đã rất mệt mỏi hắn quay người hướng trở về trải qua một đoạn thật dài đường hầm về sau trở lại mặt đất sau đó bỏ lên trên đại d i i bậc thang rất nhanh hắn về tới cách xa mặt đất cao mười mét quê hương lúc này bên ngoài đã đen như mực một mảnh cất đặt tại gia viên bên trong tức ngưỡng không hề giống trong trò chơi như thế biết phát sáng khương lâm cũng chỉ có thể mượn nhờ trên trời tinh quang mới có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh đương nhiên bởi vì mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ hắn cũng là không lo lắng sẽ đụng vào đồ vật đông nhiên khương lâm cảm giác được có âm lãnh khí tức xuất hiện lập tức minh bạch thời gian đã là dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ tiểu quỷ lập tức liền muốn xuất hiện mặc dù hắn rất muốn săn g i ế t tiểu quỷ thu hoạch ma tinh nhưng vì an toàn hắn vẫn là quyết định cầu một điểm lập tức sử dụng tùy thân chế tác tác dụng một lần nữa làm ra một cái đống lửa đem đống lửa lấy ra đặt ở cự l y tức n h ư ỡ n g hai mét địa phương trực tiếp điểm đốt phấp hòa diễm vọt lên cao hơn một mét đem trong phòng chiếu sáng không chỉ có mang tới ánh sáng hơn mang đến ấm áp giữa thiên địa kia cố âm lãnh khí tức cũng bị s u a tan khương lâm cẩn thận nghiêm túc đi vào trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại không ngoài sở liệu bên ngoài đã xuất hiện nhàn nhạt sương mù sương mù bên trong lờ mờ giống như có quỷ ảnh tại sương mù bên trong xuyên thẳng qua nhưng mà khương lâm biết rõ đây chẳng qua là ảo giác những cái kia sương mù hơn phân nửa có được một loại nào đó mê nguyễn lực lượng khương lâm xuất ra cung tiễn kiên nhẫn chờ đợi đáng tiếc đêm nay vận khí không tốt lắm thẳng đến sương ngủ biến mất cũng không có một cái tiểu quỷ xuất hiện là bởi vì nơi này cự ly hải đăng quá gần sao khương lâm khẽ nhữ mày hắn thật sự có loại này rời xa hải đăng chuyên môn đi săn giết tiểu quỷ thu hoạch ma tinh xúc động bất quá rất nhanh hắn đẻ xuống cảm giác kích động này xúc động là ma quỷ mình bây giờ vẫn là quá yếu thế giới bên ngoài tuyệt đối so nơi này nguy hiểm quá nhiều không thể mãng hơi có vẻ tiếc nuối thu hồi cung tiễn khương lâm đi vào t mừng rỡ trong lòng mặc dù hắn đã có được ném mạnh khối lớn tài liệu năng lực mảnh vỡ l i ề u đạn uy lực còn chưa nhất định có hắn ném mạnh khối lớn tài liệu uy lực lớn đây dù sao ít nhất là mấy trăm ký lô khối lớn vật liệu tại hắn không nhìn trọng lượng tình huống dưới bỗng nhiên ném ra cái kia uy lực tuyệt đối là đỉnh cao bất quá cũng không biết rõ cái này mảnh vỡ l i ề u đạn có hay không đẳng cấp gia trì nếu là có đẳng cấp gia trì vậy liền lợi hại tự mình ba mươi cấp đẳng cấp nếu là ném ra sẽ không phải có thể so sánh hóa điệp giả lực công k í c h a hẳn là sẽ không a khương lâm có chút tim đập rộn lên không kịp chờ đợi nhìn về phía mảnh vỡ lựu đạn chế tác vật liệu không có gì bất ngờ xảy ra mảnh vỡ lựu đạn chế tác vật liệu cần dùng đến thuốc súng một cái mảnh vỡ lựu đạn chỉ cần dùng đến một phần thuốc súng cùng một khối quạng sát ít như vậy khương lâm trong lòng cảm giác nặng nề mới một phần thuốc súng có thể có bao nhiêu lớn uy lực cao nữa là có thể nổ chết một đầu cồn manh châu a chỉ mong thật sự có đẳng cấp ra chỉ đi khương lâm thầm nghĩ sau đó nhìn về phía thuốc súng chế tác vật liệu thuốc súng chế tác vật liệu là hai trăm cây khối nhỏ gỗ một trăm khối khối nhỏ khối đá hai khối khối nhỏ đá lửa thuốc súng dùng đến vật liệu ngược lại là thật nhiều một phần thuốc súng chẳng lẽ rất lớn phần chương hai mươi bảy uy lực khủng bố ba canh chương hai mươi bảy uy lực khủng bố ba canh khương lâm có chút nhũ mày sau đó theo tủ gỗ từ bên trong xuất ra một chút khối lớn gỗ đem thu thập thành khối nhỏ nơi này liền có chút phiến phức bởi vì khối lớn vật liệu chỉ là dự trữ vật liệu chỉ có thể dùng để làm làm vũ khí ném mạnh cùng kiến tạo không cách nào trực tiếp dùng cho chế tác vật phẩm khối nhỏ gỗ hai khối nhỏ gỗ hai khương lâm ngoài ý muốn dạng này đem khối lớn vật liệu thu thập thành khối nhỏ vật liệu vậy mà cũng sẽ gia tăng gia tăng kinh nghiệm bất quá mặc dù ngoài ý muốn cũng là hợp tình hợp lý dù sao mình cái này dị năng là chỉ cần sử dụng liền sẽ có kinh nghiệm theo cái khác địa phương thu thập là thu thập đem khối lớn vật liệu thu thập thành khối nhỏ vật liệu cũng là thu thập có thể gia tăng kinh nghiệm rất hợp lý dù sao hiện tại cũng không nóng nảy khương lâm trực tiếp đem mười cái khối lớn gỗ Cũng chính có cũng thành nhỏ gian dụng gỗ, thu thập thành khối nhỏ gỗ, chính là thời khối hơi lâu, là sử mà a doanh y có cũng kinh nghiệm doanh thu, l không khối thấy buồn thẻ. Chọn buồn vẹn dùng 2 giờ, cảm cái lúc ớ mới n xong, cũng được thu thập thành khối nhỏ、gỗ. Không gian bên trong gỗ gỗ. làm khối được thu thập t i mới hiện đeo lưng mới xuất á i này g cũng gỗ. ă n vạn nhỏ chứa hoạch cây thu khối đổ đầy, m lúc n à đợi dị năng của hắn đẳng cấp đã là ba cấp m ộ ư ơ i một bởi vì khối nhỏ khối đá số lượng rất nhiều cũng là không cần tiếp tục thu thập khương lâm lập tức lựa chọn chế tác thuốc súng duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể chế tác một trăm điểm khương lâm ngược lại là không có chế tác nhiều như vậy hắn lựa chọn năm mươi điểm tổng cộng tiêu hao một vạn cây khối nhỏ gỗ cùng năm khối khối nhỏ khối đá cộng thêm một trăm khối khối nhỏ đá lửa lựa chọn chế tác đến ngược xuất hiện một phần thuốc súng cần một giây đồng hồ năm mươi phần chính là năm mươi giây trong n g á y mắt năm mươi giây kết thúc khương lâm lựa chọn thu lấy thuốc súng năm mươi thuốc súng trực tiếp xuất hiện tại không gian bên trong túi đ e o lưng khương lâm nhìn về phía thông tin giới thiệu thuốc súng tạm thời chỉ có thể dùng cho chế tắc mảnh vỡ l i ề u đạn tạm thời a là bởi vì ta chỉ có mảnh vỡ l i ề u đạn bản vẽ nguyên nhân a khương lâm không có xoắn suýt chuẩn bị lấy ra thuốc súng nhìn xem kết quả hắn ý nghĩ này mới vừa sinh ra lại đột nhiên hiểu ra thuốc súng bị chuyển hóa thành khái niệm vật phẩm tới một mức độ nào đó bị hư hóa không cách nào lấy ra thực thể chỉ có thể dùng cho chế tắc thành vật phẩm khác nói cách khác loại này thuốc súng tựa như là biến thành một chuỗi số liệu chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong không cách nào tồn tại ở trong hiện thực còn có thể dạng này lại là bị trò chơi ảnh hưởng tới đi khương lâm nghĩ đến tự mình chơi qua rất nhiều trò chơi giống như thuốc súng đều là không cách nào lấy ra hoặc là trực tiếp dùng cho chế tác vật phẩm hoặc là chính là dùng cho tăng thêm súng ống đạn được dương đạn dược số lượng liền không có gặp qua có thể theo không gian trong ba lô lấy ra thôi không lấy ra đến cũng không ảnh hưởng chỉ cần có thể dùng cho chế tác vật phẩm là đủ rồi khương lâm không còn xoắn suýt sau đó nhìn mình trên người quạng sắt nhường đầu hắn đau chính là bởi vì lúc trước q u ố c s á t nhiều lần bền b ị hao hết sửa chữa phục hồi q u ố c s á t dùng hết tuyệt đại bộ phận trên người bây giờ chỉ còn lại hai mươi khối quạng sắt xem ra cần phải nghĩ biện pháp đào một chút quạng sắt mới được mà lại đây là rất bức thiết sự tình nếu không q u ố c s á t hỏng đều không cách nào sửa chữa phục hồi xoắn suýt nửa ngày khương lâm vẫn cảm thấy trước chế tắc một cái mảnh vỡ l i ề u đạn ra nhìn xem hiệu quả lựa chọn chế tác đến ngược là một phút khương lâm kiên nhẫn chờ đợi nhưng cũng không biết rõ có phải hay không quá quá thời hạn đợi hắn cảm giác cái này một phút giống như trôi qua rất chậm rốt cục một phút kết thúc mảnh vỡ l i ề u đạn chế tác thành công khương lâm điểm kích thu lấy không có vội vã lấy ra mà là trước nhìn xem không gian bên trong túi đeo lưng thông tin giới thiệu mảnh vỡ l i ề u đạn tùy thân vũ khí thông thường ở trong chứa tám khối mảnh kim loại xem hết thông tin hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem lấy ra cái này mảnh vỡ l i ề u đạn cùng ăn gà bên trong mảnh vỡ l i ề u đạn siêu cấp t ư ơ n g tự có nắm đấm lớn nhỏ hắn đã không cảm thấy kinh ngạc tự mình năng lực này chế tạo ra vật phẩm đều là tự mình khái niệm bên trong đồ vật mình đã bị cái nào trò chơi ảnh hưởng s â u nhất chế tạo ra vật phẩm liền sẽ đặc biệt giống cái kia trong trò chơi đạo cụ mà đang nắm chắc mảnh vỡ lựu đạn trong nháy mắt khương lâm trong lòng liền hiểu rõ sử dụng phương thức mặc dù mảnh vỡ lựu i đạn có móc kéo nhưng mình sử dụng cũng không cần móc kéo chỉ cần ném ra sau đó muốn cho nó cái gì thời điểm bạo tạc liền có thể cái gì thời điểm bạo tạc loại này sử dụng phương thức liền sẽ có đẳng cấp gia trì mà nếu như là móc kéo về sau ném ra vậy liền chỉ là một cái bình thường mảnh vỡ lựu i đạn sẽ không thu hoạch được đẳng cấp gia trì vậy mà thật sự có đẳng cấp gia trì khương lâm mừng thầm trong lòng sau đó không kịp chờ đợi đi vào dưới núi cái này một mặt bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài đêm tối nếu là có đẳng cấp gia trì uy lực hẳn là sẽ rất lớn a kia nhất định phải ném xa một chút hắn hít sâu một khẩu khí sau đó xoay tròn cánh tay hung hăng đem mảnh vỡ lựu i đạn ném ra ngoài s i ê u mảnh vỡ lựu i đạn như ra khỏi nòng đạn tháo b ắ n vào trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa t h ằ n g đến xác định mảnh vỡ lựu i đạn rơi xuống đất khương lâm lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút bạo Và anh! dưới núi xuất hiện trướng mắt q u a n g mang sau đó khương lâm trực tiếp mất thông bốn chân núi cào cao tường đất buông lỏng sau đó bị người cưỡng ép phá vỡ ta mẹ nó rốt cục đào xuyên cái kia đang chết khương lâm đừng để ta nhìn thấy hắn đầy bụi đất ngô tu cùng hỏa diễm dị năng giả theo sơn động bên trong leo ra một mặt bi phẫn hai người mới vừa leo ra còn chưa kịp làm cái gì đây đột nhiên hai người đều tê cả ra đầu cảm ứng được kinh khủng nguy cơ giống như có đại khủng bố muốn r á n g lâm mau trở lại sơn động nô tu sắc mặt đại biến một phát bắt được hỏa diễm dị năng giả nhanh lùi lại v a n n sau một khắc đinh h a i nhức góc tiếng oanh minh xuất hiện cái gặp một cố dọa người sóng xung kích của tới trực tiếp đem tường đất thật dày nổ sụp đổ đem hai người trôn vào nô tu hỏa diễm dị năng giả v a n n kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng phương viên hơn mười dặm phía dưới hải đăng rất nhiều thức đêm đẩy nhanh tốc độ kiến tạo doanh địa người ngao nhao ghé mắt nhìn về phía bạo tạc chuyển đến phương hướng lương cao sơn càng là bỗng nhiên đằng không bay lên khiếp sợ nhìn xem bên kia cái gặp mấy cây số bên ngoài ánh lửa trói mắt lóe lên một cái rồi biến mất sau đó mảng lớn đại thụ bị phá hủy bốn vê anh kinh khủng sóng xung kích quét sạch từ phía bốn phương tám hướng đại lượng đại thụ che trời bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ đứt gãy thân cây bay lầy trời lá cây càng là trực tiếp hồi phi yên liên diệt khương lâm phản xạ có điều kiện ngồi s ổ n xuống, xuống. mượn nhờ vách tường ngăn cản kia dọa người sóng xung kích bốn hồi lâu cảm giác thính lực dần dần trở về khương lâm mới chậm rãi đứng lên túi đầu hướng ra phía ngoài dưới núi nhìn lại lập tức hắn mở to hai mắt nhìn cái gặp hắn quê hương hướng phía dưới c h ỉ ít hai trăm mét khu vực cây cối không còn dốc núi cũng bị nổ ra một cái c h ỉ ít mười mét độ sâu hô to nếu là không có đẳng cấp gia trì gia viên của hắn kiến trúc chỉ sợ cũng sẽ ở kia cỗ bạo tạc phía dưới s ụ p đổ khương lâm không khỏi hít một hơi lanh khí trên a mẹ nó. Hắn cũng không biết do nên nói cái gì. Đồng thời hắn cũng thời cái gì. biết do ấ t tự tại may mắn, mình gia là i v ba ê n trong l mươi cấp chính là hóa điệp giả mà hóa điệp giả có thể phi thiên đ ộ t địa đã coi như là siêu phàm sinh mệnh siêu phàm sinh mệnh thực lực nguyên bản khương lâm là không biết đến nhưng bây giờ hắn biết rõ Cương l â mười lâm, lâm vào thật sâu trầm mặc. vào vì thật phát hắn hiện, h nếu Bởi n không có chín tính cả nửa đêm kia canh một đây là canh ba nha bất quá bây giờ ở vào phong đầy trong lúc đó có thể nhiều đổi mới một điểm buổi chiều hoặc là ban đêm còn sẽ có canh một cái này canh một là định thời gian đổi mới cảm tạ đôi một ngươi linh hai trăm sách tệ khen thưởng c ầ u phiếu đề cử chương hai mươi tám l ư ơ nếu g Trưng lương khủng, lượng giờ, Nhưng sóng súng kích. Mà lại đừng cao canh. cao canh. lực lực cao có cái tạc lực, còn có kích. còn có nữa ra nữa bạo loại. sơn sơn sự hơn thành thành nó kinh hắn ném nó này nhất bán kính quên, mảnh n Thật thể trăm mét. ít trăm mét, huy huy khối là là là Mà ý, ý, lấy lại quá bây mẹ mẹ kim như bị mảnh kim loại đánh trúng khương lâm cũng không biết mình đến cùng làn tên cao hứng hay làn tên yêu thương rõ ràng mảnh vỡ lựu i đạn uy lực lớn như vậy có thể hắn chính là cao hứng không nổi cái đồ chơi này một cái không tốt chính liền cũng cho nổ chết đi bất quá cũng là chưa hẳn không cách nào sử dụng đ ỗ n g nhiên khương lâm trong lòng hơi động cái đồ chơi này tựa như là có thể định thời gian bạo tạc nếu như trước đ ê m mảnh vỡ lựu đạn cất đặt tại một cái địa phương chính đẳng đi ra rất xa về sau lại để cho nó bạo tạc đúng cái này hẳn là mới là loại này mảnh vỡ lựu đạn chân chính sử dụng phương thức nghĩ tới đây khương lâm lập tức hưng phấn lên đơn giản muốn cười ha ha nguyên lai、like、mình đã như vậy cường đại sao nếu là đem một đống lớn mảnh vỡ l i ề u đạn ném tới địch nhân hang ổ kết quả kia n ừ n g ngay tại khương lâm sinh ra loại ý nghĩ này trong nháy mắt trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra ngộ ra cùng lúc đó giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề ta phát hiện mảnh vỡ l i ề u đạn tại đẳng cấp gia chỉ phía dưới uy lực rất lớn nếu là có thể đồng thời sử dụng rất nhiều vậy ta liền lợi hại cho ta đầy đủ thời gian ta có thể hủy diệt thế giới nhưng rất đáng tiếc cùng một đoạn thời gian ném ra mảnh vỡ lựu i đạn chỉ có một cái có thể có được đẳng cấp gia trì khương lâm xem ra là mình cả nghĩ quá rồi nhưng coi như chỉ có một cái có thể được đến đẳng cấp gia trì cũng đầy đủ hắn vẫn là rất cao hứng bởi vì hắn tìm được mảnh vỡ lựu i đạn chính xác sử dụng phương thức ta liền nói chính ta dị năng chế tạo ra vũ khí làm sao lại đem c h í n h ta cho nổ chết chủ yếu nhất là mảnh vỡ lựu i đạn chế tác chi phí thật rất thấp chỉ cần có thể tìm tới một cái quạng sắt khóa mạch tự mình liền có thể tùy tiện tiêu xài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bất quá rất nhanh khương lâm lại bình tĩnh xuống tới bởi vì hắn phát hiện loại phương thức này chỉ có thể dùng cho đánh lén mà không cách nào dùng cho chính diện tác chiến chính diện tác chiến hắn vẫn như cũ là lạc kê chí ít tại ngang cấp bên trong hắn tuyệt đối là lạc kê bên trong lạc kê không thể mãng muốn bình tĩnh muốn cẩu xúc động là ma quỷ khương lâm cố gắng để cho mình tỉnh táo lại phải khiêm tốn muốn lý trí ta vẫn còn muốn lấy tới tu luyện công pháp mới được nếu không lực lượng quá yếu không cách nào đem mảnh vỡ lựu i đạn ném ra qua xa hắn yêu cầu cũng không cao chỉ cần có thể đem mảnh vỡ lựu i đạn ném ra an toàn cự ly như vậy đủ rồi ừng bỗng nhiên khương lâm cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tới gần mặc dù hắn thực lực rất thấp thật đúng là cảnh giới lại là thực sự ba cấp mười một nhưng hắn lúc này lại cảm giác kia cố khí tức còn mạnh hơn hắn trốn trước hắn không chút do dự thu về đ ó n g lửa cũng nhanh chóng tiến vào nền tảng cầu thang bên trong siêu bên ngoài lương cao sơn bay lên không mà đến xuất hiện tại bạo tạc trên khu vực không chí ít cũng là hóa điệp giả lực công kích sắc mặt hắn ngưng trọng mảnh này khu vực vậy mà xuất hiện cái thứ hai hóa điệp giả mà hắn vậy mà không biết rõ ừ m vị gì đây đông nhiên lương cao sơn nhún nhún cái mũi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái mùi thuốc xuống đây đây không có khả năng a hắn cẩn thận quan sát phía dưới bị phá hư khu vực quả nhiên phát hiện có thật nhiều bị đốt cháy khét địa phương lập tức sắc mặt hắn càng thêm cổ quái bởi vì thế giới này nhận vẫn tức ảnh hưởng ngoại lai nhân loại rất khó sinh sôi trừ phi ở cái thế giới này ra đời nhưng tại cái thế giới này ra đời cơ hồ đều là tại trong bộ lạc sẽ rất ít rời đi bộ lạc bởi vậy như lương cao sơn những n à y doanh địa người kỳ thật đều là nói nói người địa cầu chỉ là tới rất sớm địa cầu lịch sử xa so với rất nhiều người trong tưởng tượng xa xưa như vậy thân là địa cầu người hiện đại lương cao sơn tự nhiên rất rõ ràng hỏa dược hương vị cái này địa phương là hỏa dược nổ ra tới cái này mẹ nó đến bao lớn lượng hỏa dược đạn đạo cũng bất quá như thế đi thế nhưng là đạn đạo hẳn không phải là dùng hỏa dược a bất quá hắn cũng không có chế tạo qua đạn đạo cũng không biết rõ đạn đạo dùng chính là nào vật liệu hắn đi vào cái thế giới này thời điểm cũng chỉ là biết rõ đạn đạo cũng chưa thấy qua đúng â y dù dị trùn sao sơn kia thời điểm mạng lưới còn chưa bao toàn thế giới. Đột nhiên, lương cao ra toàn trong tạo khái khí thời điểm lưỡi giới. nhiên, hơi niệm giả thế Đột chẳng hệ chế động, đ mạng còn lương lòng năng nóng? lẽ là vũ khẳng định là như thế này hắn đã từng đi qua một cái bộ lạc tại cái kia trong bộ lạc quen biết một cái khái niệm hệ dị năng giả khái niệm đó hệ dị năng giả năng lực chính là cụ hiện ra gột súng trường mô hình chỉ cần hướng mô hình bên trong tăng thêm các loại vật liệu mô hình liền có thể hóa thành thực thể loại kia gột súng trường v y lực rất lớn nhưng không cách nào mô phỏng bởi vì chỉ cần tháo rỡ dù chỉ là phá đi một góc gột xuống trường đều sẽ trực tiếp tiêu tán cũng là lần kia nhường lương cao sơn biết rõ khái niệm vật phẩm là không có kết cấu chỉ có một cái ngoại hình hết thể muốn dình mò khái niệm vật phẩm kết cấu người chỉ cần hơi phá hư khái niệm vật phẩm kia khái niệm vật phẩm liền sẽ hôi phi lên diệt trở về khái niệm bên trong cây bên này lại có một cái khái niệm hệ dị năng giả lương cao sơn mắt sáng lên lấy kiến thức của hắn tự nhiên phi thường rõ ràng khái niệm hệ dị năng giả tác dụng đến cỡ nào to lớn từ xưa đến nay khái niệm hệ dị năng giả sức chiến đấu phổ biến không mạnh thế nhưng là loại năng lực này người lại có thể sáng tạo ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi tác dụng thường thường không gì sánh được to lớn tựa như cái kia bộ lạc có thể chế tạo gột súng trường ra hỏa thực lực bản thân rất yếu thế nhưng là gột súng trường liền hắn đều m u ố n đáng tiếc hắn mua không nổi cũng không dám đoạt về phần vị kia truyền xuống khái niệm máy truyền tin tồn tại càng là không tầm thường vị kia khái niệm máy truyền tin có thể nhường nhân tộc tại tinh vấn đại lục bất luận cái gì địa phương thực hiện thời gian thực câu thông thậm chí còn có thể làm cái gì phát trực tiếp nhàm chán lúc còn có thể xem phát trực tiếp đơn giản n h ư phê cái gọi là bộ lạc chính là có thể phồn diễn sinh sống của lạc khả năng được cho bộ lạc không cách nào sinh sôi nhân tộc coi như tụ tập nhiều người hơn nữa cũng chỉ có thể xem như doanh địa tạm thời căn cứ khó mà lâu dài tinh vấn đại lục bên trên phàm lạc có thể trở thành bộ lạc của lạc cũng phi thường cường đại không phải hắn lương cao sơn có thể trêu trọc mà khái niệm hệ dị năng giả chỉ cần không phải cùng bộ lạc cao tầng có thủ đều sẽ trở thành bộ lạc bà bối khái niệm đó hệ dị năng giả hẳn là không đi xa nếu là có thể đạt được hắn đi theo ta núi cao doanh địa tuyệt đối sẽ càng mạnh lương cao sơn vội vàng phóng thích linh niệm liếc nhìn xung quanh a đ ỗ n g nhiên hắn nhìn về phía chỗ giữa sườn núi dưới ánh sao một dãy nhà đứng sừng sững ở đó bởi vì phía dưới đại thụ che trời cũng bị phá hủy cho nên kia tòa nhà kiến trúc phi thường dễ thấy nơi đó chính là khái niệm đó hệ dị năng giả ở lại địa phương sao lương cao sơn vội vàng bay qua linh nghiệm quét hình cảm ứng kết quả hắn kinh ngạc phát hiện tự mình linh nghiệm vậy mà không cách nào tiến nhập kia tòa nhà trong kiến trúc chẳng lẽ có trận pháp che chở cái này khái niệm hệ dị năng giả còn có thể trận pháp lương cao sơn kinh nghi bất định rất nhanh hắn bay đến kiến trúc trước vòng quanh kiến trúc bay một vòng ngạc nhiên phát hiện kiến trúc này vậy mà không có cửa chỉ có tầng cao nhất có bốn cái cửa sổ mà lại không có nóc nhà nói là nhà trệt cũng có chút khó khăn mặc dù có bốn cái cửa sổ có thể trong cửa sổ bộ tối như mực một mảnh linh nghiệm cũng không cách nào thấm vào rất khó nhìn rõ bên trong có cái gì vì để tránh cho gây nên hiểu lầm lương cao sơn không có áp sát quá gần tại mười mét bên ngoài liền mở miệng nói bên trong bằng hữu là khái niệm hệ dị năng giả sao ta là lương cao sơn ta không có ác ý không biết có thể hay không ra trò chuyện chút canh thứ tư định thời gian đổi mới cầu phiếu đề cử chương hai mươi chín hỏa diễm dị năng giả cái chết chương hai mươi chín hỏa diễm dị năng giả cái chết lương cao sơn khương lâm trong lòng giật mình bất quá cũng là không kỳ quái mạnh như vậy khí thức hẳn là cũng chỉ có ban ngày nói chuyện cái kia lương cao sơn hắn chẳng những không có ra ngoài trò chuyện chút ngược lại còn rời xuống động một chút chuẩn bị một khi có bất thường lập tức trốn vào lòng đất bởi vì hắn không dám hứa chắc có đẳng cấp của mình ra chỉ quê hương có thể hay không kháng trụ lương cao sơn công kích bốn người ở bên trong có thể nghe được ta nói chuyện sao lương cao sơn lại hỏi nhưng mà kiến trúc kỳ quái bên trong không có bất kỳ đáp lại nào chẳng lẽ không ở nhà lương cao sơn trong lòng nghi hoặc mặc dù rất nhớ tiến nhập cái này kiến trúc kỳ quái bên trong nhìn xem có thể hắn cảm thấy như thế quá không hữu hảo mà lại đã tự mình trở về kinh công sơn mạch chính là mình địa bàn cái này khái niệm hệ dị năng giả chỉ cần không chạy tự mình sớm tối có thể nhìn thấy h ắ n đến thời điểm lấy thực lực của mình nhất định có thể tùy tiện đem khuất p h ụ ngày sau còn dài nghĩ tới đây lương cao sơn xuất ra một khối trắng như tuyết s ư ơ n g cốt điêu khắc thành lệnh bài nói đây là ta lệnh bài bằng hưu nếu là đến ta núi cao doanh địa có thể ra bày ra này lệnh bài ta tất nhiên quét dọn giường chiếu chiêu đãi đã bằng hưu không muốn ra gặp một lần ta lương mỗi trước hết đi cáo tử nói hắn dùng năng lượng ly thể kéo lấy lệnh bài phóng tới trên bệ cửa sổ sau đó không chút do dự xoay người bay đi bốn đi rồi n ề n t ả n g động trong miệng khương lâm có chút ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng lương cao sơn sẽ c ư ơ n g ép công kích ra viên đây không nghĩ tới kia r a hỏa khách khí như vậy hơn nữa còn lưu lại cho mình một khối lệnh bài lại đợi mấy phút xác định kia r a hỏa đi thật về sau khương lâm mới từ trong động leo ra cẩn thận đi tới trước cửa sổ đầu tiên là hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua xác định không có cạm bẫy về sau hắn mới vươn tay đem xương trắng lệnh bài cầm trong tay cái gặp xương trắng lệnh bài trong đó một mặt khắc lấy một cái lương chữ mặt khắc thì khắc lấy núi cao hai chữ ngân câu thiết họa một cô cường hãn bá đạo khí tức đập vào mặt cái này lệnh bài có thể nói vô cùng đơn giản thô bạ o bốn ta lệnh bài bị người chạm đến đang bay trở về lương cao sơn trong lòng hơi động trên mặt lộ ra ý cười chỉ cần hắn đem ta lệnh bài mang ở trên người Ta thể liền có b hắn. Hắn ấn ký phía trên lương cao sơn khẽ nhũ mày ta lưu lại ấn ký phi thường bí mật ngang cấp cường giả đều chưa hẳn có thể phát hiện chẳng lẽ hắn tu vi còn cao hơn ta thôi dù sao tại thân phận của mình trên lệnh bài lưu lại ấn ký vốn là chuyện rất bình thường như hắn chỉ là xóa đi ấn ký mà không phải phá hủy lệnh bài vậy liền không có ảnh hưởng nhiều lắm là chỉ có thể chờ đợi hắn tới tìm ta hiện tại lại trở về cũng có chút tận lực lương cao sơn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định về trước đi đ ằ n g tin tức nếu như kia gia hỏa không chủ động tìm đến mình tự mình liền chủ động đi tìm hắn đã từng lưu bị đều có thể ba lần đến mười tự mình nhiều chạy mấy chuyến cũng sẽ không rơi một miếng thịt mà nếu quả như thật có thể được đến một cái khái niệm hệ dị năng giả đi theo vậy coi như là kiếm b ộ n rồi bốn gia viên bên trong khương lâm đương nhiên không có phá hủy lệnh bài càng không có phát hiện bên trong có cái gì truy tung ngân ký bất quá hắn cũng có thể đ o á n được tia lương cao sơn chắc chắn sẽ lưu một vài thứ cho nên hắn trực tiếp đem thu vào không gian trong hành trang tin tưởng có không gian ba lâu ngăn cách tia lương cao sơn lưu lại thủ đoạn hẳn là sẽ mất đi hiệu lực mới đúng lại có người đến đ ỗ n g nhiên khương lâm trong lòng hơi động có cảm giác đến có cường đại khí tức tới gần bất quá lần này khí tức so lương cao sơn yếu đến quá nhiều hắn không có lại t r á n h né đã có được mảnh vỡ l i ề u đạn hắn chỉ cần không phải hóa đ ư ợ c giả hắn liền không sợ bởi vì nơi này là nhà của hắn chỉ cần hắn không đồng ý bất luận kẻ nào cũng vào không được đương nhiên hắn cũng không có tận lực hiện thân bốn chân núi một cái trung niên nam nhân từ trong rừng rậm đi ra hắn chính là khuâm uy doanh địa thủ lĩnh hoàng uy hoàng uy nhìn xem phía trước bị phá hư mảnh đất trống lớn trong mắt lóe lên chấn động c h i sắc trước đó kia động tinh khổng lồ hẳn là từ nơi này truyền ra cái này chí ít cũng là hóa điệp giả lực công kích hải đ ă n g phụ cận ngoại trừ lương cao sơn chẳng lẽ lại có cái khác hóa điệp giả trở về hắn âm thầm nhữ mày một cái lương cao sơn liền đã rất khó đối phó nếu là lại đến một cái hóa điệp giả bọn hắn những người này liền thật không có bất kỳ hy vọng gì cũng không về phần a mặc dù dưới mặt đất suối phun rất chân quý có thể ngoài trăm dặm liền dòng sông cũng có mà lại lương cao sơn thật là vì dưới mặt đất suối phun mà đến sao hoàng uy rất hoài nghi、ừ. ngay tại lúc này hắn cái m ũ i có chút run run làm sao có c ố mùi thuốc xuống đây còn đang nghi hoặc đột nhiên dưới chân có bùn đất buông lỏng một cái tay theo l ỏ n g đất vân lên ra may mắn thế nào bắt lấy hắn mắt cá chân thứ gì hoàng uy một cái giật mình trong lòng có sợ hãi cảm xúc toát ra theo bản năng chính là g i ẫ m chân một cái vê anh a một tiếng hét thảm sau đó thanh n â m im bặt mà dừng b hoàng h uy trợt lách người lướt ngang mấy mét t h ầ n s ắ c cảnh giác nhìn xem cái hướng kia b à ảnh đột nhiên bị hắn đập mạnh ra hố to cạnh bên bùn đất nổ tung một cái bóng người quen thuộc xuất hiện hét lớn lao đệ lao đệ ngươi không sao chứ hoàng uy mà lúc này lợi nô tu cũng rốt cục phát hiện phụ cận hoàng uy lúc này liền sửng sốt một cái thủ lĩnh ngài tại sao lại ở chỗ này、Khắc. trước đó nơi này phát ra nổ lớn ta đến xem một cái cái gì tình huống hoàng uy rất tốt che giấu mình bị hù đến sự tình hiếu kỳ hỏi các ngươi làm sao lại theo lòng đất chui ra ngoài đúng nông văn đâu nông văn chính là hỏa diễm dị năng giả danh tự a đúng lão đệ nô tu vội vàng gỡ ra trước mặt bùn đất đem một bộ đầu bạo liệt thi thể không đầu đẩy ra ngoài nô tu hoàng uy lão đệ cái này tại sao có thể như vậy nô tu ngây dại lão đệ mới vừa rồi còn hảo hảo làm sao đột nhiên liền biến thành thi thể không đầu rồi đúng rồi vừa rồi ta giống như nghe được lão đệ tiếng kêu thảm thiết hắn vội vàng nhìn về phía hoàng uy thủ lĩnh ngài có thấy hay không là cái gì công kích nông văn lão đệ ta vừa đổi tới nghe đến bên này tiếng kêu thảm thiết mới tới hoàng uy sắc mặt không đổi trả lời n ô tu tin nhưng hắn cũng không thấy được hoàng uy vác tại sau lưng tay lại có chút phát run tự mình vậy mà thân chân đem doanh địa dị năng giả giấm chết rồi h o n g uy có c h ú t không t h ể t i ế p n h ậ n n h ư n g c h u y ệ n này t u y ệ t thê thảm a ngươi chết được thật thê t ự m ì n h l ạ i bị dọa đ ế n phản xạ có điều k i ệ n đánh chết thủ hạ, v ậ y t h ì k h ô n g p h ả i là m ấ t m ặ t vấn đề. l t o đệ, ngươi chết được thật thê thảm a n g u du t h ả m t ự dự mình đ ị n h c h ỗ dựa, v ậ y mà liền d ạ n g này k h ô n g có. đ ư ơ n g n h i ê n h ắ n c h ủ yếu v ẫ n là làm c h o t h ủ l ĩ n h xem, nếu k h ô n g t h ủ l ĩ n h t r á c h cứ t ự mình liền p h i ề n thảm a ngươi t r ư ớ chết k được t h u y ệ n gì x ả y r a Các ngươi làm sao lại t ừ d ư ớ i đ ấ t c h u i ra ngoài. hoàng uy mặt l ệ n h lấy hỏi đều là cái kia đáng chết khương lâm ách nô tu đang muốn cáo trạng lại đột nhiên biến sắc không dám nói tiếp khương lâm trần hóa doanh địa treo thưởng người kia hoàng uy nghi ngờ nói là hắn đem các người trôn dưới đất là nô tu nói hoàng uy xem xét nô tu theo bản năng biểu hiện liền biết do trong này nhất định có ẩn t ì n h lập tức sầm mặt lại ngươi là thế nào biết hắn đem sự tình từ đầu trí c u ố i nói cho ta nô tu sắc mặt biến hóa bất quá nhìn xem thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm hắn cắn răng một cái đành phải kiên trì đem trước đây phát sinh sự tình nói dù sao chuyện này người biết chuyện rất nhiều không chỉ có là những cái kia vừa tới đến thế giới này người còn có trong doanh địa mười cái người cũng biết rõ chuyện này đúng còn có trong doanh địa cái kia trưởng không thực vật dị n ă n giả g cũng phi thường rõ ràng chuyện này căn bản không g ạ t được rất nhanh nô tu liền đem sự tình từ đầu trí cuối nói một lần không chỉ có là ban đầu ở phía dưới hải đang phát sinh sự tình liền đằng sau khương lâm cướp đoạt con n g ồ i còn có đem bọn hắn ngăn ở trong sơn động hai lần đều nói khái niệm hệ dị năng giả hoàng uy nghe xong sự tình trải qua sắc mặt lập tức gầm trầm giống là muốn dọn nước nói cách khác ngươi bỏ qua một cái rất có thể là khái niệm hệ dị năng giả người mới hắn cảm giác trái tim đều đang chảy máu mặc dù từ xưa đến nay khái niệm hệ dị năng giả sức chiến đấu cũng sẽ không quá cao chí ít tại ngang cấp bên trong không tính quá cao thế nhưng là khái niệm hệ dị năng giả biết kiếm tiền a một cái khái niệm hệ dị năng giả có thể nhẹ nhõm nuôi sống một cái siêu cấp bộ lạc chớ nói chi là nho nhỏ doanh địa hoàng uy cảm giác tự mình bỏ qua một vạn ước ma t ì n h thủ lĩnh ngài muốn tin tưởng ta ta thật không phải là cô ý a ngài cũng nghe đến ta không có nửa điểm dầu diếm cái này căn bản liền không phải vấn đề của ta mà là cái kia k h ư ơ n g lâm hắn rõ ràng có thể biểu hiện ra năng lực của mình nhưng lại cô ý dầu diếm làm hại ta ngộ phán nô tu vội vàng giải thích ngu xuẩn ngớ ngẩn ngươi là tên ngớ ngẩn sao hoàng uy sắc mặt tâm trầm hắn cái thứ nhất đứng ra nói mình là khái niệm hệ dị n ă n giả g vậy ít nhất có một nửa khả năng thật là khái niệm hệ dị n ă n giả g mà về sau hắn kiên trì nói mình là khái niệm hệ dị n ă n giả g vậy liền đã có chín thành khả năng thật là mà hắn nói không cách nào biểu hiện ra cũng có khả năng là thật nhưng này cái thời điểm hắn một người bình thường đối mặt với ngươi u y áp chỉ sợ đầu t r ố n g giống cái gì cũng quên kia thời điểm hắn chỉ là một người bình thường thế nhưng là ngươi sẽ không để cho hắn vận dụng năng lực của mình sao khái niệm hệ dị năng cũng là cần tu luyện mà lại loại năng lực kia đều là vô sự tự thông có thể trực tiếp tu luyện ngươi có thể nhường hắn hiện trường tu luyện a hắn bị ngươi uy áp dọa đến quên suy nghĩ ngươi cũng sẽ không suy tư sao hoàng uy càng nói càng tức càng n g h ĩ càng nộ 15. chương 30, n g u y ê n r ù a hoàng uy bị dọa phát sợ chương 30, n g u y ê n r ù a hoàng uy bị dọa phát sợ a cái này cái này nô tu biến sắc hắn rất muốn nói tự mình một cái cao cao tại thượng thuế biến giả làm sao có thời giờ tại hơn một cái n ử a là lừa gạt mình người bình thường trên thân lãng phí thời gian a lúc ấy nếu không phải là bởi vì tại phía dưới hải đăng phương hắn trực tiếp giết người kia thời điểm hắn căn bản liền không muốn nhiều như vậy bởi vì khái niệm hệ dị năng giả thực tế quá thưa thớt hắn cũng không cảm thấy tự mình gặp được đặc biệt là duy nhất một lần xuất hiện hai cái dị năng giả đã là kỳ tích lại xuất hiện một cái khái niệm hệ dị năng giả vậy đơn giản chính là nằm mơ cũng là bởi vì đây hắn mới có thể cảm thấy cái tia khương lâm đang lừa gạt hắn ngu xuẩn hôn trướng coi như hắn thật không phải là khái niệm hệ dị năng giả ngươi thu nhiều một người sẽ chết t a hắn đã nhiều lần nói tự mình là khái niệm hệ dị năng giả vậy ngươi liền đem hắn mang về doanh địa a chờ xác định hắn thật là đang nói láo ngươi lại giết hắn cũng không muộn a ngươi hoàng u y càng nghĩ càng nộ tự mình một vạn ước ma tính a coi như không tại hiện trường hắn đều có thể tưởng tượng đến cái kia khương lâm mới tới cái thế giới này đột nhiên nhìn thấy một đám sát khí nồng đậm người đặc biệt là trong đó một người còn đối với hắn tán phát sát ý một cái mới từ hòa bình xã hội đi vào thế giới này người không bị dọa đến tại chỗ kẹ ra quần đã coi như là tâm tính kiên định nhưng như thường tình h ô n giới kẻ yếu đôi mặt cường giả huy áp đều sẽ khẩn trương sẽ đầu chống không h á n cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia khương lâm ngay lúc đó bị khuất cái kia khương lâm chỉ sợ tại kia thời điểm liền đã ghi hận hỏa diễm dị năng giả cùng nô tu dù sao hoàng uy cảm thấy đổi thành tự mình khẳng định cũng sẽ bị khuất sẽ ghi hận hai người hận không thể giết chết hai người cảm thụ được hoàng uy tán phát khí tức nô tu run lầy bầy không dám phản bác chỉ có thể tận khả năng giảm xuống tự mình tồn tại cảm giác hồi lâu hoàng uy đ è xuống lửa giận trong lòng đột nhiên hỏi ngươi vừa rồi giống như nói từ một tại khi gặp được cái kia Khương không hai cái người cái người liền gặp được các mực sau, Lâm m về a y đúng nô tu nghe vậy gấp vội vắng nói chuyện này đặc biệt bất thường trước kia ta mặc dù chưa nói tới vận khí tốt nhưng tuyệt sẽ không xui xẻo như vậy nhưng từ khi gặp được cái kia khương lâm về sau ta giống như uống nước đều sẽ nhét cái răng bị cướp đoạt con mồi thì cũng thôi đi về sau càng là liên tục hai lần bị hắn ngăn ở trong sân động về sau nhóm chúng ta mới vừa đ à o xuyên tường đất leo ra lại gặp được nổ lớn đem nhóm chúng ta một lần nữa vùi vào đi cuối cùng nhóm chúng ta thật vất vả theo lòng đất leo ra kết quả nông văn lao đẻ mới vừa ngoi đầu lên liền bị không biết rõ thứ quỷ gì giết chết thủ lĩnh ngài nói có đúng hay không đặc biệt bất thường hoàng uy nhãn thần sâu kín nhìn thoáng qua n ô tu không có nói tiếp n ô tu bị nhìn thấy trong lòng run rẩy âm thầm nói t h ầ m chẳng lẽ mình nói sai không có khả năng a tự mình chỉ là đang trần thuật sự tình m à thôi các ngươi khả năng thật chúng ta đ ồ n g nhiên hoàng uy nhữ mày nói a nô tu hơi s ư ớ n g sở hoàng uy nói ngươi còn nhớ rõ ba trăm cây số bên ngoài cái kia di tích cổ xưa bên trong tượng thần sao đương nhiên nhớ kỹ nô tu nghi ngờ nói kia di tích cổ xưa bên trong tượng thần cùng gặp ta có quan hệ gì ta đã hơn ba năm không có đi cái di tích kia không thể nào là xúc phạm cái kia tượng thần a hoàng uy đáp phi sở v ấ n nói tại ngươi còn không có gia nhập khuôn uy doanh địa trước đó đại khái là mười năm trước đi trước đây nhóm chúng ta lần thứ nhất phát hiện cái di tích kia thời điểm đối bên trong tượng thần các loại thất lễ cùng mạo phạm kết quả hơn một n g h n người bởi vì các loại vận rủi tử thương thảm trọng cuối cùng chỉ còn lại hơn một trăm cái người sống tiếp được cuối cùng có người suy đoán rất có thể là bởi vì xúc phạm thần linh bị hạ xuống n g u y ê n liền rủa bởi vậy mới có thể không may về sau nhóm chúng ta bỏ ra không ít đại giới một lần nữa trở lại cái di tích kia thế bái cái kia tượng thần lại tại tượng thần phía dưới quỳ ba ngày trên người vận rủi mới tiêu tán mỗi lần nói đến đây chuyện hoàng uy liền không nhịn được trong lòng phát run chuyện lần đó mang đến cho hắn to lớn bóng ma tâm lý vận rủi phụ thân thời điểm kia là thật tùy tiện uống miếng nước đều sẽ uống vào trừ độc trùng quá kinh khủng nói xong hắn xem kỹ lấy n ô tu các ngươi có phải hay không xúc phạm một vị nào đó thần linh hay là trong lúc vô tình xâm nhập qua di tích cổ xưa đồng dạng di tích cổ xưa bên trong đều sẽ có tượng thần không có a nô tu m ở mịt nói nhóm chúng ta cái này mấy ngày cơ hồ cũng tại đi săn ách phần lớn thời gian cũng bị cái kia khương lâm ngăn ở trong sơn động nói đến đây ánh mắt hắn sáng lên có thể hay không chính là cái sơn động kia không đúng là bên trong vách núi khe hở kia vách núi khe hở rất sâu bên trong sẽ không phải có di tích cổ xưa a các ngươi bắt đầu xui xẻo thời gian hẳn là tiến nhập cái kia vách núi khe hở trước đó a hoàng huy hỏi â Ê! từ khi gặp được cái kia khương lâm về sau l i ề n bắt đầu xui xẻo nhưng ở kia trước đó ta cũng không gặp được chuyện kỳ quái gì à nô tu nói ra bất quá thủ lĩnh ta cảm thấy hẳn không phải là cái gì vận rủi sự tình bởi vì nhóm chúng ta mỗi một lần không may cơ hồ đều là cái kia khương lâm tạo thành là cái kia khương lâm tại mưu hại nhóm chúng ta cái này cũng không tính gặp ta đi h u ngay tại lúc này một khối mảnh kim loại từ trên trời giang xuống tốc độ cực nhanh phớt một tiếng nô tu nửa cái đầu cũng bị tước mất ây nô tu mở to hai mắt nhìn sau đó một mặt mở mịt ngã xuống hắn thậm chí không biết mình là bị thứ gì giết chết cạnh bên hoàng uy thấy cảnh này con ngươi có chút co r i ụ t lại không khỏi lần nữa nghĩ đến trước đây bị tượng thần nguyên rủa vận rủi phụ thân trải qua kia thật không phải là cái gì tốt hồi ức cố nén toàn thân run r à y cảm giác hoàng uy chậm rãi ngồi sổm người xuống đem gọ sạch nô tu nửa cái đầu mảnh kim loại nhặt lên cẩn thận quan sát cái này làm sao giống như là một loại nào đó bom mảnh vỡ các loại vừa rồi kia cỗ mùi thuốc súng trong đầu hắn kìm lòng không được hiện lên một loại nào đó siêu cấp bom nổ lớn trong đó một khối mảnh kim loại bị nổ bay rất cao rất cao đang hiện lên vòng cung họ phờ lìn xuống thời điểm vừa vặn đem ngô tu đầu gọt sạch một nửa hình ảnh nghĩ đến cái này hình ảnh hoàng uy run lên trong lòng tay run một cái phản xạ có điều kiện đem mảnh kim loại ném đi một mặt hoảng sợ nguyền r ù a tuyệt đối là nguyền rủa đây là khái niệm hệ dị năng giả tạo vật cái kia khương lâm hắn không phải người trong miệng theo bản năng nghỉ non hắn quay người liền muốn chạy bất quá chạy mấy bước hắn giống như là nghĩ tới điều gì vội vàng lại xoay người trong miệng nói l ầ m bẩm đại thần ở trên là ngô tu mạo phạm ngài đây hết thể đều là ngô tu tội nghiệt không có quan hệ gì với hoàng mỗ ngài muốn nguyền rủa liền nguyền rủa hắn đi một bên l ầ m bẩm hắn một bên nhanh chóng tại mặt đất bới một cái hố đem hỏa diễm dị năng giả cùng ngô tu thi thể c ũ ngay đã đi vào. n g sau đó hắn một lần nữa nhặt lên trên đất mảnh kim loại như cung phụng thánh vật đồng dạng đem mảnh kim loại cũng bỏ vào hố đất bên trong một lần nữa trên t r ô n bùn đất làm xong đây hết thảy hoàng u y lại hướng phía phía trước bị phá hủy mảng lớn khu vực thật sâu không người trào ngay sau đó quay người cũng như chạy trốn ly mở không ai có thể phát hiện hắn nhãn thần chỗ sâu sợ h ã i thật sâu hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không mười năm trước nguyền r u a một lần nữa bạo phát 16. Cánh thứ ban đêm còn có hơn chương ba mươi một khương lâm ta tin bà c â anh chương ba mươi một khương lâm ta tin bà c â anh cao m ộ mươi mét nền tảng quê hương bên trong khương lâm đã lần nữa đem đống lửa lấy ra cũng thiêu đốt lại đi đến mặt tăng thêm mấy cây khối lớn gỗ gia tăng thiêu đốt thời gian sau đó hắn sử dụng đồ dùng trong nhà bàn làm việc chế tạo một chương giản dị giường gỗ ra ngoài ý định lại hình như hợp tình hợp lý chương này giản dị giường gỗ lại còn có thể khôi phục trang bị bền bỉ chỉ bất quá mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 40 điểm 40 điểm không nhiều nhưng kỳ thật cũng không tính ít tỷ như một ít cao cấp trang bị có thể sẽ thiếu khuyết sửa chữa phục hồi vật liệu lúc này đợi nếu là có thể đi ngủ khôi phục nhất định có thể tiết kiệm rất nhiều vật liệu không chỉ có là trang bị bền bỉ cái giường này còn có thể sửa chữa phục hồi thương thế chỉ bất quá hiệu quả rất yếu ớt cần thời gian dài giấc ngủ mới được nếu là hiệu quả nhanh thuốc chữa thương chế tạo ra điểm ấy tác dụng liền không đáng giá nhắc tới ngoài ra hơn phân nửa lại là bởi vì trò chơi khái niệm ảnh hưởng cái này giản dị giường gỗ lại còn tự mang gối đầu cùng ga giường chỉ bất quá vô luận là gối đầu vẫn là ga giường cũng phi thường cũng nát mà lại là cùng giản dị giường gỗ là một cái chính thể không cách nào tách ra thật sự không hổ giản dị hai chữ đáng tiếc duy nhất chính là không có chăn bất quá có đống lửa sửa ấm cũng có thể tiếp nhận đã lâu trên giường ngủ cảm giác ga Khương Lâm nằm tại giản dị trên giường nằm giản trên bên gỗ, Lâm một tại xuất thịt dị ra cảm hắn cảm khái một tiếng bất quá thật muốn lựa chọn hắn có lẽ vẫn là chọn cái thế giới này bởi vì trở lại địa cầu về sau giống như liền không có địa phương có thể đảo tùy tiện loạn đảo phải ngồi tù hắn là thật ưa thích đào quáng ưa thích đồn tài nguyên ưa thích kiến tạo nhét đ ầ y cái bao tử về sau hắn trở mình tiếp tục tự hỏi bất quá có cơ hội nhất định phải làm rõ ràng nhóm chúng ta vì sao lại bị truyền tống đến cái thế giới này kia truyền tống mê vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có hải đăng kia hải đăng lịch sử hẳn là rất xa xưa cũng không biết rõ cái thế giới này có cái gì bí mật tại sao muốn đem nhân loại truyền tống tới khương lâm thầm nghĩ lấy những này m ỹ mắt dần dần trở nên nặng nề bất chi bất giác ngủ t h i ế p đi ngày thứ hai sắc trời mới vừa tảng sáng khương lâm liền rời giường kia cao sơn doanh địa cũng không biết rõ thành lập xong được không có mới một ngày thời gian bất quá ta quan niệm cần chuyển biến một cái cái thế giới này có rất nhiều cường đại người tu hành mà lại nói không chắc chắn thổ hệ các loại kiến tạo phương diện dị năng giả một ngày thời gian nói không chừng cũng đã kiến tạo thành công dù sao chính hắn liền có thể tại một ngày thời gian kiến tạo một cái rất lớn doanh địa nói không chừng người khác cũng được đây vậy liền đi một chuyến cao sơn doanh địa Hy vọng có thể pháp. lấy luyện vọng công cũng có tới tu luyện công pháp. Bất quá khương ô không n Đến mang mấy cái mảnh vỡ liều đạn.、Tuy、nói lấy hắn g thể tay Tuy qua. mấy lấy đi cái liều lực vỡ l ợ được n viên bên ngoài không dám dùng linh tinh mảnh vỡ liều đạn, có thể vạn nhất dùng Cùng nó g giờ, gia bây bạo đâu. chạy tại liều lại thể thì tạng. xa sau, vỡ về cho k h dám lắm đủ để có ư lâm kiểm tra xuống tự mình còn lại quạng s á t còn lại thập cửu khối sửa chữa phục hồi một lần q u ố c s á t cần hai khối liền chế tạo ba cái mảnh vỡ l i ề u đạn đi còn lại mười sáu khối quan sát còn có thể s ba phút sau ba cái mảnh vỡ l i ệ u đạn chế tác thành công đem chế tác tốt mảnh vỡ l i ệ u đạn thu hồi ba lô khương lâm xuất ra quốc sát mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ nhảy vào nền tảng cửa lỗ cầu thang chui vào lòng đất hắn chuyên môn theo lòng đất mở một cái đường hầm thông hương dưới núi một bên chạy tới cao sơn doanh địa một bên trong lòng đất tìm kiếm khoáng thạch đi đường thẳng cấp hai không lầm ừ n nơi này tại sao có thể có thi thể đ ỗ n g nhiên khương lâm tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ phát hiện hai cỗ thi thể trong đó một bộ đầu cũng bạo điệu hoàn toàn không nhận ra là ai có thể một cái k h á c cỗ mặc dù nửa cái đầu biến mất thế nhưng là bộ mặt cũng không lọt vào phá hư khương lâm một cái liền nhận ra đây là cái kia ngô tu hắn vậy mà chết rồi khương lâm kinh ngạc thi thể ngay tại đỉnh đầu của hắn bốn năm m địa phương bởi vì thời gian thực toàn cảnh địa đồ bao trùm bán kính đã đạt tới m ộ mươi m cho nên mới sẽ bị hắn phát hiện bất quá chết cũng tốt miễn cho lại cho ta ngột ngạt khương lâm cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục đào đường hầm tiến lên đương nhiên hắn cũng không dự định một đường đ à o được cao sơn doanh đ ị a cho dù hắn thân là khái niệm hệ dị năng giả sự t ì n h hơn phân nửa đã bị những người khác biết rõ nhưng loại này có thể dưới đất thông hành năng lực hắn còn không muốn bại lộ tại cự l y r a viên bảy tám trăm m địa phương khương lâm chui ra mặt đất về sau lại lấy ra khối lớn bùn đất vật liệu sắp xuất hiện miệng phong bế về sau hắn phân biệt phía dưới hướng nhanh chân hướng hải đăng phương hướng đi đến nhưng còn chưa đi ra mấy bước đông nhiên hắn đông nhiên q u a y người nhìn về phía phía bên phải cái gặp cái hướng kia một cái nữ nhân đang hướng hắn bên này đi tới nữ nhân dung mạo cực kỳ đẹp đẽ dáng vóc dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại da thịt trắng nõn tóc dài xoa vai mặc thấp ngực nát váy hoa trên váy có mấy đoá huyết hoa không chú ý xem còn tưởng rằng là váy lúc đầu s á t thái cho dù nàng lúc này nhìn có chút chật vật có thể trên người nàng kia cỗ thành t h u ộ c khí chất của nữ nhân làm thế nào cũng không che giấu được nhường hết thể thấy được nàng nam nhân cũng kìm lòng không được muốn chinh phục nàng tại khương lâm nhìn thấy cái kia nữ nhân trong nháy mắt kia nữ nhân cũng nhìn thấy khương lâm trong mắt h ầ m hực mà lạnh lùng thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất bất quá rất nhanh nàng tựa hồ nhận ra khương lâm đôi mắt đẹp lóe lên sau đó bước nhanh đi tới vô cùng đáng thương nói đại ca ca dừng lại khương lâm k h e n h í mày khắc gáp quá gần đứng tại an toàn cự ly nói chuyện liền tốt nữ nhân vội vàng tại năm mét ngoại c h ạ m định tiếp tục vô cùng đáng thương nói đại ca ca nói chuyện cẩn thận ngươi nhìn còn lớn hơn ta khương lâm nhữ môi nữ nhân vội vàng đổi giọng tiểu đệ đệ ta gọi khương lâm khương lâm nói a khương lâm đệ đệ nữ nhân vô cùng đáng thương nói nhóm chúng ta kết bạn đi cái thế giới thế nàng y thật là u y hiểm. lời ạ bạn, i khỏi nghĩ đến trước đó cái kia bị Trương Minh giết là Lâm Lâm cầu trước trần kết Khương không đến Trương t bị nghĩ Hương đánh giết nữ nhân. Gặp khương Gặp đó ra,、khương、Lâm đệ đệ, ngươi xem một còn h nhược nữ tử, ngươi sẽ không phải lo lắng ta có thể tổn thương ngươi đi, người ta như t ta, một tử, ta người nữ ngươi lắng tổn ngươi người ngươi năng Nàng giả. cái đi, đuối, lời có Lệch sẽ lo là vậy yếu đuối, mà cạch. chưa dứt đột nhiên một vật t ừ trên người nàng r ớ t xuống mặt đất khương lâm c ú i đầu xem xét liền phát hiện đó là một thanh phi thường đẹp đẽ truy thủ giờ phút này phía trên m u ô n máu khương lâm lập tức lông mày n h í u lại máu người đối diện nữ nhân thần sắc không thay đổi nói đúng là máu người trước đó có người ư ớ c hiếp tỉ tỉ tỉ tỉ một cái nhược nữ tử mang một cây truy thủ phòng thân không kỳ quái à. khương lâm mặt không biểu tình không kỳ quái mới là lạ trước đó bọn hắn là tại công viên nhân dân bên trong bị truyền tống đến cái thế giới này cái này nữ nhân mang theo truy thủ tiến nhập công viên nhân dân đây là muốn làm gì nữ nhân nghe được khương lâm lập tức lộ ra nụ cười khương lâm đệ đệ lý giải liền tốt dù sao ta một cái nhược nữ tử đi ra ngoài bên ngoài nhưng lại dáng dấp xinh đẹp như hoa ban đêm đi công viên nhân dân tàn bộ vạn nhất gặp được kẻ bắt cóc liền phiền thoái mang m ộ t cây trùy thủ phòng thân không có chút nào kỳ quái đi không kỳ quái khương lâm gật đầu khương lâm tán thành nhường nữ nhân hơn cao hứng khương lâm đệ đệ thật sự là khéo hiểu lòng người tỉ tỉ thủ thân như ngọc hai mươi tám năm c ũ nữ g không không người mang cũng dùng. nàng ngồi người xuống nhuống người nàng rớt xuống、đất. Khương lâm nhìn sang, Kết Khương thủ thủ nhặt Lạch cạch. nhìn muốn quen vẫn Nói, sổn lên. này, trên n đem máu một Lâm mặt Lâm. quả bị biết quái. tại lại trà trùy tự trùy vật từ rớt đất. xa lạ là là lúc lập đạp, có tức sắc mặt cổ khương lâm. Nữ nhân đã thấy nữ nhân thần sắc không đổi đem vật kia nhặt lên giải thích nói khương lâm đệ đệ ngươi cũng nhìn thấy cái này đạo cụ cũng không có hủy đi p h ò n g tỉ tỉ chưa từng dùng qua chỉ là tò mò mua được chơi đùa khương lâm gật đầu tà tin 17. canh ba cầu phiếu phiếu chương 32, thần phương n u chương 32, thần phương n u dù sao hoàn toàn chính xác không có hủy đi phong ngươi chưa bao giờ dùng qua hẳn là là thật nhưng là ngươi mẹ nó đêm h ô m khuya khoát đi công viên nhân dân lại là trùy thủ lại là chưa hủy đi phong chạy bằng điện đồ chơi ngươi muốn làm gì đối diện mặc nát váy hoa nữ nhân nghe vậy hơn cao hứng khương lâm đệ đệ thật sự là khéo hiểu lòng người cùng đệ đệ kết bạn tỉ tỉ rất t i ê n tâm ta còn không có đồng ý kết bạn đây khương lâm nói nữ nhân lập tức sắc mặt một khổ bán thảm nói đệ đệ ngươi xem người ta một cái nhược nữ t ử ở cái thế giới này không chỗ nương tựa ngươi thật nhẫn tâm để người ta tự sinh tự diệt sao người ta cũng ba ngày ba đêm chưa ăn cơm ba ngày ba đêm chưa ăn cơm ngươi còn như vậy sinh long h ỏ a h ổ khương lâm kinh ngạc ta liền ăn một chút quả dại nhưng thật chưa ăn cơm nữ nhân nghiêm túc nói khương lâm không phản b á t được vậy dạng này đi ngươi trước đi theo ta ta muốn đi cao sơn doanh địa nếu như cao sơn doanh địa tiếp nhận người bình thường ngươi liền lưu tại cao sơn doanh địa đi được rồi đệ đệ thật là một cái người tốt nữ nhân cao hưng nói ngươi không nên cách ta quá gần khương lâm cũng không nói thêm lời tiếp tục đi đường bởi vì bên người có thêm một cái ngoại nhân mà lại hắn có chút không yên lòng cái này liền đi công viên đều mang thủy thủ nữ nhân cho nên hắn âm thầm mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ À. thời gian thực toàn cảnh địa đồ mới vừa mở ra đ ô n g nhiên khương lâm nhìn trên bản đồ đến nữ nhân trên đỉnh đầu có một cái nhân tộc lờ vờ một chữ ta cái này địa đồ còn có thể phân biệt người khác đẳng cấp kia những sinh vật khác cũng có thể phân biệt đi ra không phát hiện này nhường ánh mắt hắn sáng lên như vậy về sau đi săn liền dễ dàng hơn sẽ không lo lắng đá c h ú n g tiết h bản khương lâm ung dung thản nhiên tiếp tục ở phía trước dẫn đường một bên cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm bởi vì có người ngoài ở bên người liền không thích hợp tiếp tục đào được đi trước một chuyến cao sơn doanh địa lại nói phía sau nữ nhân nghe lời không có áp quá gần liền duy trì chừng năm mét cự ly cùng sau lưng khương lâm đi trong chốc lát nữ nhân đột nhiên nói ra ta gọi tần phương nhu ừng khương lâm khẽ gật đầu gặp khương lâm không có chính không để ý tới tần phương nhu tiếp tục nói ra ngươi có ăn sao tỉ tỉ thời gian thật dài chưa ăn qua đồ vật đây khương lâm có chút trầm n g âm dừng lại bước chân lấy ra hai khối thịt nướng dù sao đồ ăn hắn cũng không thiếu chỉ là trên người nướng thịt thú vật cùng nướng thịt chim liền còn lại hơn một trăm khối đem thịt nướng đưa về phía tần phương nhu khương lâm thản nhiên nói không sợ có độc lời nói liền ăn đi thịt nướng t ầ n phương nhu nhìn thấy khương lâm đưa tới thịt nướng có chút ngạc nhiên bất quá nàng cũng không có ngần người, người cũng không có biểu hiện ra hiện bất luận cái gì hoài nghi nhận lấy liền ăn khương lâm quay người tiếp tục đi đường mà phía sau t ầ n phương nhu cắn một cái thịt nướng về sau đột nhiên con mắt có chút ướt át cảm giác phi thường lòng chua sót quá ăn ngon đây chính là dị năng giả năng lực sao tự mình cái này ba ngày qua màn trời chiếu đất nhiều lần hiểm tử hoàn sinh còn kém chút bị nam nhân trà đạp dựa vào cũng không biết có hay không có độc quả dại đỡ đói kia quả dại vừa chua lại chát khó mà nuốt xuống kết quả người ta dị năng giả lại có thể ăn như vậy ăn ngon thịt nướng trên lệnh thật sự là quá lớn bất quá tần phương nhu rất nhanh nhịn được không có nhường nước mắt chảy ra đến tiếp tục miệng lớn ăn thịt nướng phía trước khương lâm thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ nhìn thấy tần phương nhu biểu hiện sâu trong đáy lòng có chút rung động bất quá hắn rất nhanh lại đẻ xuống loại này rung động cái này nữ nhân liền đi công viên nhân dân đều mang đao ai biết rõ nàng là tính cách gì vạn nhất ban đêm ngủ thời điểm cho mình một đao làm sao bây giờ rất nhanh tần phương nhu liền đem hai khối thịt nướng ăn sạch nhưng cũng chỉ là có chút ít no bụng mà lại thịt nướng thực tế quá ăn ngon n h ư n g nàng phi thường muốn tiếp tục ăn bất quá nàng không có coi ý tốt lại m u ố n miễn cho ganh thị sau đó trên đường hai người cũng không có lại nói tiếp nơi này cự ly hải đang không tính xa mà lại mảnh này khu vực bởi vì cự ly hải đang gần quanh năm có người hoạt động cho nên cũng không hoang vu manh thú cũng rất ít hai người vậy mà không có gặp được mảy may phiền phước đại khái bốn mươi phút về sau rốt cục hai người xa xa thấy được hải đăng hơn thấy được phía dưới hải đăng phương nhiệt liệt t r i ề u thiên cao sơn doanh đ ị a mặc dù mới cách ba ngày nhưng lúc này hải đăng t r u n g quanh cùng ba ngày trước đã hoàn toàn đại biến dạng t r u n g quanh cây cối đều đã biến mất ngược lại xuất hiện rất nhiều tường đá phong ở bất quá hải đăng t r u n g quanh trong vòng trăm thước không có bất luận cái gì kiến trúc cũng không biết rõ là tại cái kia phạm vi bên trong không cách nào kiến tạo vẫn là cái gì nguyên nhân khương lâm cùng tần phương nhu tiếp tục đi lên phía trước không bao lâu hai người nhìn thấy phía bên phải vài trăm mét bên ngoài một đạo to lớn suối phun phun ra cao bảy tám mét tại kia suối phun chung quanh có người chấn giữ tựa hồ không khiến người ta tới gần suối phun tần phương nhu kinh hô một tiếng nơi này vậy mà thêm ra tới một cái suối phun trách không được sẽ có người ở chỗ này thành lập doanh địa khương lâm nhãn thần loại lên nguyên lai lương cao sơn lựa chọn ở chỗ này thành lập doanh địa là bởi vì chính mình móc ra cái kia dưới mặt đất suối phun sao khương lâm đệ đệ nhóm chúng ta đi qua uống nước đi Liếm liếm t nghĩ nghĩ, nước nước. Hai, hướng, hướng hai người mới tới gần đến trăm mét phía trước trông coi suối phun người liền quát lớn muốn uống nước đi tới đi ở không cho phép tới gần suối phun nếu không giết không tha thần phương nhu lúc này nhìn về phía khương lâm nhóm chúng ta đi tới đi ở đi khương lâm thần sắc không thay đổi hai người vòng qua suối phun đi xuống hạ du rất nhanh bọn hắn đi vào cự l y suối phun hai trăm mét hạ du nơi này đã bị cố ý đào ra một cái hơn hai mét sâu cống rãnh cống danh bên trong thủy lưu mãnh liệt cống danh hai bên có rất nhiều người đang uống nước hay là tại dùng ống trúc đựng nước tần h phương nhu tận lực dùng tóc c h e khuất mặt mình nhỏ giọng nói ra nhóm chúng ta đi xa một điểm địa phương đi được khương lâm gật đầu tiếp tục hướng hạ du đi đến rất nhanh bọn hắn đi vào cự l y suối phun đầu nguồn hơn năm trăm mét địa phương nhân tài tại đây ít một chút nhưng nơi này nước đã rất đ ủ nhưng mà tần phương nhu chỉ là hơi nhịu nhịu mày liền muốn ngồi sổn xuống uống nước trước đ ừ n g uống khương lâm ngăn lại tần phương nhu làm sao vậy khương lâm đệ đệ t ầ n phương nhu nghi ngờ nói khương lâm không nói gì cái gặp hắn ngồi sổn người xuống đưa tay đặt ở đục ngầu trong nước rửa cái tay thần phương n u nàng nhãn thần lũ hoán nhìn xem khương lâm lúc đầu nước liền đủ đục ngầu còn rửa tay lúc này khương lâm đứng người lên lật tay một cái trong tay đột nhiên xuất hiện một cái da thú may túi nước a thần phương n u nhãn thần lóe lên bất quá cũng không hỏi nhiều cái gặp khương lâm vặn ra túi nước cái nắp đem cửa nước nghiêng sau đó chỉ thấy trong veo thủy lưu ra khương lâm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đem túi nước đưa cho thần phương n u uống cái này đi sạch sẽ tần phương nhu nhìn khương lâm một cái sau đó tiếp nhận túi nước không hề nói gì cái gì cũng không có hỏi đã thấy khương lâm lại lấy ra một cái túi nước tự mình uống nước nàng trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đậm rất nhanh tần phương nhu uống no nước đang chuẩn bị đem túi nước còn cho khương lâm tự mình giữ đi ta còn có khương lâm nói một bên đem trong tay mình túi nước thu hồi không gian ba lô đồng thời đem tần phương nhu trong tay cái kia túi nước cái nắp giao cho nàng được rồi thần phương nhu cũng không có khách khí tiếp nhận cái nắp đem túi nước miệng bỏ vào bên trên cảm kích nói khương lâm đệ đệ ngươi thật tốt gọi tên ta khương lâm nói thần phương nhu nhu t h u ậ n nói danh tự gọi ta khương lâm a khương lâm thần phương nhu nghe lời nói khương lâm nhìn nàng một cái sau đó lại lần hướng hải đăng phương hướng đi đến thần phương nhu phủ mị cười cười bước nhanh theo sau hai người lần nữa vòng qua dưới mặt đất suối phun hướng hải đ ă n g tới gần cũng không biết rõ là bởi vì doanh địa mới vừa thành lập hay là bởi vì hải đăng tồn tại cái này mới doanh địa cũng không có tường gây mà tại hải đăng ngoài trăm thước một vòng đều là khối đá p h o n g ở tổng cộng hai ba mươi t ò a nhìn qua đều là dùng khổng lồ phiến đá dựng m à thành lúc này vẫn như cũ có cường giả từ phương xa vận đến cự thạch đang rèn luyện chuẩn bị kiến tạo càng nhiều khối đá p h o n g ở nhưng cũng không thấy được xi、si、măng các loại cũng không biết rõ là dùng cái gì cố định những cái kia khối đá bởi vì không có tường gây cho nên cũng không có đứng gác canh gác người cho nên khương lâm cùng tần phương nhu không có chút nào ngăn trở tiến nhập cao sơn doanh địa mặc dù tòa này doanh địa vừa mới thành lập có thể bởi vì có hóa điệp giả t ò a c h ấ n tăng thêm ngay tại hải đăng chung quanh cho nên giờ phút này bên trong phi thường náo nhiệt có thật nhiều người ngay tại chỗ bảy quầy bán hàng bán một chút vật ly kỳ cổ quái t ỷ như cự thú xương cốt lại t ỷ như dỉ xét mảnh kim loại thậm chí còn có nhìn phi thường thô giáp vải bố bất quá nhiều nhất vẫn là ra thú khương lâm tại một mảnh tựa như là chuyên môn vòng ra cho người ta bày hàng vỉa hè khu vực một đường đi qua đáng tiếc cũng không thấy vật hắn muốn bất quá cũng đúng loại này trên sạp hàng làm sao lại có tu luyện công pháp bán thậm chí hắn hoài nghi căn bản liền sẽ không có người bỏ được đem công pháp lấy ra bán hắn lần này cũng chỉ là đến thử vận khí một chút người đang tìm cái gì thần phương nhu nhỏ giọng hỏi khương lâm đang muốn trả lời đ ỗ n g nhiên nơi xa có người kêu to lên ta chỗ này có ngân linh thảo một gốc không ra dự liệu của hắn hắn rất nhanh liền theo kia lượng lớn truyền thừa trong tin tức tìm được ngân linh thảo cái gọi là ngân linh thảo có h h linh í n là loại một dược, c thể trị trở thương thế, hóa phận điệp đại giả xuống bộ vô lẽ u đều liệu, luận ậ lập n nát xương vẫn nội tạng tồn đương nhiên cũng nghiêm trọng trình Khương không nửa hứng không nào tăng lên linh hắn không dẫn. ngân linh là là Lâm lực lực là l bị bất trị vỡ với cách cái cái thể tức thú, thực thảo, gây gì gọi xem dược, độ. hại, điểm đối hấp có có có có Kìa vẫn còn so sánh không lên hắn hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đây bất quá một gốc ngân linh thảo liền có thể bán một khoả ma tinh hơn nữa còn bị nhiều người như vậy tranh đoạt ta hiệu quả nhanh thuốc chữa thương hẳn là cũng rất đáng tiền chính là không biết rõ có thể hay không bị những người khác sử dụng trong lòng của hắn âm thầm nghĩ xem ra cần phải tìm một cơ hội để người khác tiếp xúc tự mình chế tạo ra đồ vật đại nhân lương đại nhân ngay tại lúc này trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu to ngay sau đó một đám người nhanh chóng đi ra cầm đầu người lớn tiếng kêu lên lương đại nhân nhóm chúng ta tìm được đồ tốt khương lâm theo thanh vọng đi đột nhiên nhãn thần l ó e lên bởi vì hắn nhìn thấy những người kia vậy mà mang ba khối to lớn bùn đất mà tại kia ba khối trên bùn đất phương cũng có một cái đang thiêu đốt lấy đống lửa 16. ờ i sáu tạ ơn một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn thư hữu h á n g 3 n ă trăm m một 07 4733 15 224, s á c h tệ k h e n t h ư ở n g t ạ ơn ngàn n ă m trước đó một đó k h i x a n n h ă m trăm sách t ệ k h e n t h ư ở n g tạ ơn thư hữu 2 0 1 7 g h 1 8 1 2 2 4 4 9 3 bảy 0 h sách tệ khen thưởng chương 34, gia nhập cao sơn doanh địa b à canh chương 34, gia nhập cao sơn doanh địa b à canh mà cùng khương lâm đứng chung một chỗ tần phương nhu tại k i a cỗ sát ý bao phủ xuống thân thể mềm mại không thể động đậy sắc mặt trắng bệnh như đặt mình vào hầm băng mới vừa trở lại phía dưới hải đăng phương lương cao sơn cảm ứng được thân phận của mình lệnh bài vị trí đột nhiên mừng rỡ cùng lúc đó hắn cũng cảm ứng được trần hóa tán phát sát ý lập tức giận dữ dừng tay tiếng quát như lôi đỉnh tại toàn bộ cao sơn doanh địa trên không nổ vang tiếng quát rơi xuống hắn một bước phóng ra như dịch chuyển tức thời trong hư không đồng dạng xuất hiện tại khương lâm phía trước một cố vô hình khí lãng trực tiếp đem trần hóa trấn bay ra ngoài cái này một cái khu giao dịch trực tiếp đại loạn rất nhiều không rõ tình huống người cũng kinh hoàng kêu to lên cho là có cường giả sắp đại chiến vội vàng thoát đi mảnh này khu vực vừa đi ra không bao xa hoàng uy đột nhiên bị bay ngược tới trần hóa nện đến ngã nhào xuống đất một mặt một bức m à trần hóa cũng là một mặt một bức bởi vì hắn nhìn thấy lương cao sơn tại đánh bay tự mình về sau lập tức xoay người một mặt ngạc nhiên nhìn về phía khương lâm vị huynh đệ kia lương m ỗ xin đợi đã lâu lương cao sơn cao hưng nói với khương lâm khương lâm lúc này đã thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ nhìn ra lương cao sơn đẳng cấp kia cao tới cấp bốn mươi đẳng cấp kém chút hiện ra mỏ mâm ánh mắt của hắn cái này ra hỏa vậy mà không phải hóa điệp giả mà là mạnh hơn hóa điệp giả tồn tại chủ yếu nhất là khương lâm phát hiện thời gian thực toàn cảnh địa đồ đối lương cao sơn đẳng cấp đánh dấu lại là đỏ như máu kia đỏ như máu chữ để lộ ra một cỗ nồng đậm nguy hiểm khí thức tựa như là tại nói cho hắn biết cái này cái người hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được cái này giống như trò chơi mỗi khi gặp được đẳng cấp cao quái vật thời điểm hệ thống đều sẽ nhắc nhở không nên tùy tiện t r e u chọc đẳng cấp cao hơn tự mình quái vật khương lâm lúc này cũng phát hiện thời gian thực toàn cảnh địa đ ồ ngang nhau cấp thấp hơn mình người đẳng cấp đánh dấu đều là màu trắng kiểu chữ nhưng đối cái này lương cao sơn đẳng cấp đánh dấu lại là đỏ như máu không chờ khương lâm trả lời lương cao sơn hỏi lần nữa vị huynh đệ kia ngươi cùng cái kia đối ngươi phát ra sát ý người có thủ có muốn hay không ta giúp ngươi giết hắn â khương lâm s ữ n g sở như vậy n h i ệ tình t sao mà lúc này trần hóa bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng kêu lên hiểu lầm đều là hiểu lầm vị kia huynh đệ thật là hiểu lầm ta vừa rồi chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước kia một việc mới đột nhiên phát ra s á c ý cũng không phải là n h ầ m vào ngươi lương cao sơn không để ý đến trần hóa mà là tiếp tục t r ư n g cầu khương lâm ý kiến h i ệ n nhiên là muốn bán nhân tình cho khương lâm đã muốn lôi kéo khương lâm hắn tự nhiên muốn làm một chút sự tình cho thấy thành ý của mình mà giờ k h ắ c này hắn cũng cảm ứng ra khương lâm đẳng cấp không khỏi sửng sốt một cái trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc ba cấp mười một đẳng cấp nhưng khí huyết lại yếu đến cùng người bình thường tựa như theo khương lâm làn r a cùng mặc đến xem nhưng lại không giống như là đi vào cái thế giới này thời gian rất lâu người vậy liền loại bỏ ẩn nấp tu vi khả năng mà lại ai ẩn nấp tu vi sẽ đem khí huyết triệt để thu liễm lại vẫn cứ đem đẳng cấp rõ ràng như thế biểu diễn ra đây không phải là cởi quần đánh g i ắ m vẽ vời thêm chuyện sao nói cách khác trước mắt cái này khái niệm hệ dị năng giả đẳng cấp thật đã là ba cấp mười một nhưng thực lực lại theo chưa tu luyện người bình thường cơ hồ không có quá lớn khác nhau thật sự là một loại kỳ quái năng lực chỉ đ ể thăng đẳng cấp mà không tăng lên thực lực điều này cũng làm cho lương cao sơn càng chắc chắn người trước mắt chính là khái niệm hệ dị năng giả cũng chỉ có khái niệm hệ dị năng giả mới có thể sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống bất quá hắn cho đến trước mắt thấy tận mắt khái niệm hệ dị năng giả tăng thêm thương lâm cũng chỉ có hai cái cho nên không quá rõ ràng có phải hay không tất cả khái niệm hệ dị năng giả đều là như thế mà lại tối hôm qua trận kia nổ lớn nhường hắn không có chút nào vì vậy mà coi thường khương lâm có thể chế tạo ra trí ít có thể so với hóa điệp giả v y lực công kích vũ khí trước mắt cái này khái niệm hệ dị năng giả tuyệt đối không có khả năng giống nhìn bề ngoài yếu đuối như vậy lúc này đợi tần phương nhu mới hồi phục tinh thần lại lớn l ư ớ i lỏng một khẩu khí đồng thời cũng bất động thanh sắc hướng khương lâm hơn tới gần một chút thông minh như nàng tự nhiên nhìn ra được cái này đột nhiên xuất hiện lương cao sơn là nghĩ lôi kéo khương lâm mặc dù nàng không rõ ràng cái kia đối khương lâm phát ra sát ý người là chuyện gì xảy ra nhưng lương cao sơn hiển nhiên mạnh hơn xa cái người kia mà lương cao sơn là đứng tại khương lâm bên này cho nên nàng chỉ cần đi theo khương lâm bên người là đủ rồi khương lâm nghe được lương cao sơn trong lòng nhanh chóng suy tư đã lệnh bài đã lấy ra vậy mình lại cự tuyệt lương cao sơn lôi kéo vậy liền không chỉ có không biết điều ý tứ thậm chí nếu là lương cao sơn lòng dạ hẹp hòi một chút còn có thể cho là mình đang đùa hán vừa vặn tự mình nhu cầu cấp bách tu luyện công pháp ở bên ngoài đoán chừng là rất khó thu hoạch được công pháp tiếp nhận lương cao sơn lôi kéo tu luyện công pháp hẳn là sẽ không là vấn đề chủ yếu nhất là có thể có một cái núi d ự a lớn siêu việt hóa điệp giả núi d ự a lớn về phần có thể hay không bị hạn chế tự do giống như cũng không cần quá mức lo lắng tự mình chỉ cần tại cần tài liệu thời điểm đưa ra khối còn lớn hơn vật liệu sau đó chậm rãi thu thập thành khối nhỏ vật liệu dạng này đẳng cấp cũng sẽ tăng lên lương cao sơn thật muốn quá quá mức đẳng cấp của mình siêu việt hắn muốn thoát khỏi hắn hẳn là sẽ không rất khó khăn những ý niệm này ở trong lòng chợt loay lên khương lâm liền không chút do dự nói ra cái người kia đối ta có sắc ý bất quá ta vừa tới cái thế giới này không biết rõ cái thế giới này làm việc quy tắc hắn trực tiếp đem quyền quyết định vứt cho lương cao sơn trần h nhìn u ậ n tiện này Lương、cao、Sơn là tại cái xem làm làm Cao là giải giải bộ hóa nghe được khương lâm không khỏi sắc mặt đại biến huynh đệ hiểu lầm thật là hiểu lầm nhưng mà lương cao sơn nghe khương lâm lại lộ ra cao hứng nụ cười nói cái thế giới này làm việc quy tắc chính là đem hết thể địch nhân b ó c chết tại nảy sinh bên trong nói hắn trực tiếp cách không một trưởng đẻ xuống ông chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn năng lượng trưởng ấn kia trưởng ấn xuất hiện trong nháy mắt liền từ trên trời giang xuống hướng về trần hóa không trần hóa sắc mặt đại biến buộc phát toàn bộ thực lực muốn đôi kháng vê anh nhưng mà kia trưởng ấn trực tiếp đem trần hóa đánh vào lòng đất trước đó mấy cái cùng trần hóa đi cùng một chỗ người tất cả đều h ã i nhiên nhanh lùi lại cũng may lương cao sơn đối lực lượng trưởng khống phi thường chính xác không có chút nào tiêu tán nếu không sóng sung kích đều có thể chế tạo một trận cỡ nhỏ tai nạn các loại năng lượng trưởng ấn tiêu tán lúc trước trần hóa đứng thẳng địa phương đã xuất hiện một cái sâu đạt hai m dài rộng bốn năm m trưởng ấn mà kia trần hóa đã biến thành một bộ vặn vẹo thi thể xem bộ ráng kia là tuyệt đối không có khả năng cứu sống khương lâm sau lưng tần phương nhu thấy cảnh này trong mắt đột nhiên có vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất nhưng rất nhanh lại trở nên hoảng sợ theo bản năng muốn nôn khan khương lâm gặp lương cao sơn thực lực như thế cùng sát phạt quả đoán trong lòng vi kinh một cái bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại những n à y tại cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới sinh sống thời gian rất lâu người quả nhiên đều không phải là cái gì loại lương thiện trước đó cái kia trương minh hương vô duyên vô cớ đánh giết một cái lạ lâm nữ nhân hiện tại cái này lương cao sơn lại vì hắn tiện tay đánh chết một cái nguyên bản không chút nào muốn làm người quả nhiên người tu hành thế giới thật mẹ nó nguy hiểm tự mình nhất định phải thu hoạch được tu luyện công pháp tăng lên thực lực của mình mới được mà lúc này lương cao sơn lại nhìn về phía trước đó cùng trần hóa đi cùng một chỗ người những người kia lập tức dọa đến quá sức đ ố i rối giải thích lương đại nhân ngài minh giám nhóm chúng ta cùng trần hóa không có bất kỳ quan hệ gì đúng đúng ngài có thể hỏi những người khác nhóm chúng ta chỉ là bởi vì cùng là tất cả đại doanh thủ lĩnh mới có thể đi cùng một chỗ nhưng tuyệt đối không có bất luận cái gì giao tình không sai những người kia cũng do sợ phá kén người đỉnh phong trần hóa tại lương cao sơn trước mặt như thế không chịu nổi một kích bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào đồng thời bọn hắn cũng trong lòng c h ấ n kinh mà nghĩ hoặc cái kia khương lâm đến cùng là thân phận gì vậy mà có thể để cho lương cao sơn như thế giúp đỡ về phần trong đó hoàng uy ngoại trừ cầu xin tha thứ bên ngoài không có bất luận cái gì ý nghĩ hắn thấy Cái kia Khương lương â m căn bản cũng bản không n phải g là ờ người thường. i sinh ở kia phát hỏa trên người bất cứ chuyện bình h trên bất rất cũng ở k ra gì, ư cứ đều là rất bình thường. Khương Lâm thấy cao ả n này, cũng nói, h thấy tốt thì lấy, tốt đ tạ tiền bối xuất thủ. bối Lương c a sơn cười nói kêu cái gì tiền bối ta gọi lương cao sơn n ố c già này mấy tuổi huynh đệ nếu không chê gọi ta lương ca liền tốt lương ca khương lâm tự nhiên là thuận cái trèo lên trên ta gọi khương lâm về sau liền mời lương ca chiếu cố nhiều hơn còn có ta ta gọi tần phương đu thần phương nhu vội vàng cũng nói chín canh ba định thời gian đổi mới kỳ thật hôm nay ba canh số lượng từ cũng hơi nhiều à, không thể so với bốn canh ít hơn bao nhiêu đầy cậu phiếu phiếu chương ba mươi lăm tâm lệnh chương ba mươi lăm tâm lệnh ha ha dễ nói dễ nói lương cao sơn cao hứng cười to sau đó đối nơi xa ngay tại chạy tới thủ hạ nói ra đem thi thể ném ra bên ngoài cho dã thu ăn về sau hắn nhiệt tình đối khương lâm cùng tần h phương nhu nói khương huynh đệ còn có vị này tần tiểu muội các người đi theo ta cái này bên ngoài không có gì đẹp mắt khu giao dịch còn không có tạo dựng lên không có đồ tốt nói liền ở phía trước dẫn đường khương lâm cùng tần phương nhu lập tức theo sau lương cao sơn cười nói khương huynh đệ người đi vào cái thế giới này mấy năm ách bốn ngày đi ta năm nay mới tới khương lâm nói như vậy chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm bốn ngày a lương cao sơn khẽ gật đầu sắc mặt không thay đổi nhưng tay lại có chút run lên một cái bốn ngày thời gian liền có thể chế tạo ra có thể so với hóa điệp giả lực công kích vũ khí đây là quái vật gì bất quá hắn dù sao cũng là siêu việt hóa điệp giả tồn tại không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc cười nói những ngày này còn quen thuộc à. còn được khương lâm gật đầu còn được liền tốt đúng doanh địa còn không có tạo dựng lên các ngươi chưa ủy khuất tại trong nhà đá ở một cái qua đi chuyên môn cho ngươi thành lập một tòa tốt hơn lương cao sơn cười nói tạ ơn lương ca khương lâm cười gật đầu tạ cái gì đây là hẳn là lương cao sơn đem hai người đưa đến một tòa mới xây đứng lên trước nhà đá đột nhiên hỏi đúng rồi các ngươi là ở cùng nhau vẫn là thách ra ở đi khương lâm nói thẳng hắn cùng tần phương nhu nhận biết còn không phải một ngày mà thôi trực tiếp ở đến cùng một chỗ tính là gì sự tình tần phương nhu không có phát biểu một mực yên lặng cùng tại khương lâm bên người không có áp sát quá gần nhưng lại không có cách qua xa cự ly vừa đúng vậy được cũng không thể ủy khuất các ngươi tuy nói một tòa thạch ốc có thể ở mấy người nhưng các ngươi không đồng dạng một người một tòa thạch ốc đi những n à y phòng ở đều là bị thạch hệ năng lượng gia cố sẽ không dễ dàng bị phá hủy có thể yên tâm ở lại lương cao sơn nói tuyển một tòa không cần tùy tiện liên tốt cái này là được khương lâm chỉ vào trước mắt thạch ốc nói vậy l i ề n nhà này tần tiểu nội đâu lương cao sơn nhìn về phía tần phương nhu ta cạnh bên nhà này là được tần phương nhu cung kính nói nàng biết rõ lương cao sơn là coi trọng thương lâm mà không phải coi trọng nàng nàng cũng không dám loạn đưa yêu cầu vậy được lương cao sơn cười nói vậy các ngươi trước ở lại về sau có gì cần cứ việc cùng lương ca nói khương m i n h đệ ngươi cái này thể hệ năng lực ta cũng biết một chút tu luyện đặc biệt tiêu hao vật liệu nhưng lương ca ta cung cấp nổi ngươi lương cao sơn phong k h o ả n g nói dù sao đều là tài nguyên tài nguyên tu luyện là tài nguyên vật liệu cũng là tài nguyên t a ơn lương ca khương lâm gặp lương cao sơn chủ động nhắc tới chuyện này liền hỏi lương ca n g ư ơ i nơi này có tu luyện công pháp sao ta lần này đến một mặt là gia nhập cao sơn doanh địa một mặt là muốn mua một bộ tu luyện công pháp hại mua cái gì lương ca nơi này liền có lương cao sơn trực tiếp lật tay một cái lấy ra hai khối bàn tay lớn nhỏ c ố t phiến phân biệt đưa cho khương lâm cùng tần phương lu đây là ta tu luyện công pháp hiện tại cũng cho các ngươi tu luyện công pháp này cao nhất có thể lấy tu luyện tới hóa đ h ậ p giả thần phương nhu ăn nhiều giật mình liên liên khương lâm cũng có chút thụ s ủ n g nhược kinh cái này là huynh đệ liền tuyệt đối đừng khách khí với ta nếu không lương ca ta thế nhưng là sẽ tức giận lương cao sơn nói kia ta liền nhận ta ơn lương ca khương lâm nói xem ra lần này quyết định là chính xác ha ha này mới đúng mà tốt các ngươi trước ở lại có chuyện gì liền gọi ta ta ngay tại phía dưới hải đàng phương tu vĩ luyện lương cao sơn nói xong liền quay người rời khỏi lúc này tần phương nhu hướng khương lâm phủ mị cười một tiếng nói kia khương lâm đệ đệ ta cũng đi trước thu dọn một cái ta phòng úc có chuyện liền gọi t ỷ t ỷ nói nàng không kịp chờ đợi tiến nhập trong nhà đá nghiên cứu công pháp khương lâm cười cười cũng quay người đi vào thạch úc nhà đá này cánh cửa làm ở nhưng muốn đóng lại cũng rất nhẹ nhàng nhà đá này có thể là dùng cơ quan thuật kiến tạo ấn một cái trên tường cái nút liền lại. đóng có thể đóng lại. khương lâm ấn một cái trên vách tường đột xuất tới khối đá dày đến mười cm phiến đá liền từ phía trên chậm r ã i hạ đem cửa lớn chắn cơ quan này thuật thật lợi hại khương lâm có chút bội phục trong nhà đá rất rộng rãi có hai cái cửa sổ đương nhiên không có kính thông sáng tính cùng thông do tính năng không kém một chút nào khương lâm đi vào trên giường đá ngồi xuống sau đó nhìn về phía trong tay c ố t phiến cái này cốt phiến cũng không biết rõ là sinh vật gì xương cốt rất nặng nề một cm độ dày bàn tay lớn như vậy lại chừng một kg nhiều trọng lượng tại cốt phiến mặt ngoài khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ người bình thường mắt thường vừa v ẫ n có thể thấy được đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có cận thị cốt phiến trên ghi lại là một bộ tên là hóa điệp tiểu kinh công pháp khương lâm nghiêm túc nghiên cứu trong lòng đã hưng phấn lại trở mong tu luyện công pháp đến cùng là dặm gì lần đầu tiên nhìn lại cái này tu luyện pháp giống như rất phức tạp bất quá theo cẩn thận nghiên cứu khương lâm phát hiện tự mình thời gian dần trôi qua có thể lý giải phía trên nội dung có chút địa phương nguyên bản tối nghĩa khó hiểu có thể chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ vẫn có thể hiểu rõ lúc này đợi cảnh giới của hắn đẳng cấp mang tới ưu thế liền biểu hiện ra nhìn thấy công pháp nội dung hắn rất rõ ràng nếu là đổi thành mấy ngày trước đó tự mình muốn đọc h i ể u bộ công pháp này không có cái mười ngày nửa tháng là tuyệt đối không thể nào hóa điệp tiểu kinh phương pháp tu luyện chính là trước dùng đồ ăn c h ố n g chất đem đồ ăn chuyển hóa thành tự thân tinh khí là tinh khí tràn đầy tự động lột x á c thành năng lượng đồng thời bắt đầu cải tạo nhục thân lúc này đợi liền xem như đạt đến thuế biến đến giả thuế biến giả chính là mình chế tạo năng lượng tự mình dùng năng lượng cải tạo tự thân để cho mình thân thể phát sinh thuế biến là thuế biến chín lần nhục thân bắt đầu xuất hiện chết ra thời điểm liền xem như đạt đến phá cánh người lần lượt phá vỡ phảm thai tầng này vất chai là pha kén chín lần nhục thân liền sẽ đạt được tân sinh thức tỉnh linh nghiệm thể nội năng lượng có thể ngoại phóng có thể phi thiên đột điện kia thời điểm chính là hóa điệp giả giống như hồ điệp có thể bay lượn bầu trời công pháp này khương lâm hưng phấn nghiên cứu ngay từ đầu là hưng phấn cùng mong đợi nhưng theo dần dần đọc hiểu công pháp nội dung cộng thêm tự mình một chút c ả g nộ thời gian dần trôi qua hắn đột nhiên phát hiện trong này có mấy cái là lạ, lạ địa phương cũng liền tại lúc này h á n khái niệm hệ dị năng giao diện thuộc tính chủ giao diện bên trên xuất hiện lần nữa mới phụ đề bộ này tu luyện công pháp thật sự là thần kỳ vậy mà có thể nhường phàm nhân bỏ đi phàm thai sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới bản thân nhưng ta luôn cảm giác bộ công pháp này có điểm là lạ nếu như dựa theo phía trên phương thức tu luyện ta sẽ từ từ mất đi bản thân làm ta hoàn thành phá kén thành bướm trình tự về sau ta sẽ biến thành k h á c một người thân ngoại hóa thân nhìn thấy đoạn này phụ đề khương lâm trái tim hung hăng co quắp hạn nhưng hắn cố nén trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì dư thừa thân sắc thế nhưng là hắn một trái tim lại chìm vào đ á y cốc ừ m đ bỗng nhiên khương lâm giống như cảm ứng được có chút hiểu được thăm dò cảm giác sắc mặt hắn không thay đổi giả bộ như tiếp tục tại nghiên cứu công pháp nhưng trong lòng lại nhanh chóng suy tư là lương cao sơn sao tuyệt đối là ngoại trừ lương cao sơn ai còn dám ở chỗ này tùy tiện thăm dò hắn khương lâm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo nguyên lai、like、kia lương cao sơn trước đó hết thể nhiệt tình đều là giả hắn mục đích thực sự là muốn đem tự mình luyện chế thành hắn thân ngoại hóa thân mặc dù không biết mình được luyện chế thành người khác thân ngoại hóa thân về sau tự mình khái niệm hệ dị năng còn có thể hay không tồn tại nhưng khương lâm là tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh hiện tại suy nghĩ cẩn thận trước đó lương cao sơn chủ động nhắc tới tài nguyên tu luyện sau đó lại trực tiếp đem có thể tu luyện tới hóa điệp giả công pháp cho hắn giống như cực kỳ hào phóng bộ dạng lúc ấy hoàn toàn nhìn không ra sơ hở gì dù sao hắn thân là khái niệm hệ dị năng giả sẽ bị lương cao sơn coi trọng cũng không kỳ quái nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận trước đó lương cao sơn giống như biểu hiện phi thường vội vàng vội vàng nhường hắn tiến nhập thạch úc vội vàng cho hắn tài nguyên tu luyện vội vàng cho hắn tu luyện công pháp hận không thể nhường hắn lập tức tu luyện mạnh lên nói thật trước đó khương lâm thật bị cảm động đến liền xem như trên địa cầu cũng không ai đối với hắn tốt như vậy qua đây trong nháy mắt đó hắn cơ hồ đem lương cao sơn xem như thân đại ca kết quả nguyên lai cái thế giới này nguy hiểm như vậy sao động một chút lại muốn đem một cái người sống sờ sờ luyện chế thành thân ngoại hóa thân mặt ngoài không gì sánh được nhiệt tình trên thực tế lại là muốn đem người trước mặt cho luyện hóa hết khương lâm một trái tim giống như là bị đông cứng lạnh muốn kết băng thế nhưng là hắn không dám làm ra bất luận cái gì dư thừa biểu lộ chỉ là khẽ nhữ mày tựa như là bởi vì xem không hiểu tu luyện công pháp từ đó lộ ra sắc mặt khó coi đồng dạng khương lâm nhanh chóng suy tư nên như thế nào thoát thân hiện tại kia lương cao sơn khẳng định trong bóng tối chú ý tự mình kia cố như có như không thăm dò cảm giác nếu không phải cấp bậc của hắn đã là ba cấp mười một đoán chừng cũng không phát hiện được trực tiếp rời đi là khẳng định không được đào địa đạo cũng không thực tế một mực giả bộ như nghiên cứu công pháp hơn ba giờ khương lâm mới c a o mày đứng dậy không có bất kỳ khác thường gì đi vào cửa đá chỗ ân xuống cái nút Ừ. cửa đá thăng lên khương lâm c a o mày đi ra thạch ốc bốn phía dưới hải đăng lương cao sơn mặc dù đang nhắm mắt tu luyện lại một mực tại chú ý khương lâm nhất cử nhất động khương lâm mới đi đến cái thế giới này bốn ngày liền có thể chế tạo ra có thể so với hóa điệp giả lực công kích vũ khí thật là đáng sợ nguyên bản thật sự là hắn là muốn lôi kéo nhưng bây giờ hắn quyết định đem luyện hóa thành tự mình thân ngoại hóa thân mặc dù hắn cũng không biết rõ luyện hóa thành tự mình thân ngoại hóa thân về sau khái niệm hệ dị năng còn có thể hay không tồn tại nhưng căn cứ hóa điệp tiểu kinh thần kỳ hơn phân nửa là có thể bởi vì bị luyện chế thành thân ngoại hóa thân người ý thức vẫn còn ký ức vẫn còn hết thể đều còn tại chỉ là đã mất đi bản thân mà thôi nguyên bản thế giới quan sẽ không cải biến trong lòng khái niệm sẽ không cải biến chỉ là biến thành một bộ sẽ chỉ nghe lời mà không có chủ trương khôi l ỗ i như thế tình húng giới khái niệm hệ dị năng hơn phân nửa là sẽ không biến mất cho nên lương cao sơn quyết định đánh cược một lần chỉ cần thành công hắn liền máu kiếm lời hắn muốn làm một cái tuyệt đối nghe lời công cụ người kiếm nhiều tiền công cụ mà không phải có khả năng thoát khỏi tự mình thậm chí uy hiếp đến mình huynh đệ hóa điệp tiểu kinh là hắn theo ngoại tộc trong tay trộm được đối hắn tác dụng hắn phi thường tự tin tinh vấn đại lục rất lớn lớn đến vô biên trên địa cầu sẽ có nhân tộc bị truyền tống đến tinh vấn đại lục những tinh cầu khác cũng đồng dạng chỉ bất quá bởi vì hải đang tồn tại ngoại tộc như thường tình huống dưới là không muốn tới gần hải đăng cũng chỉ có lương cao sơn loại tầng thứ này tồn tại mới có thể rời đi hải đăng đi bên ngoài sông sáo nhưng lần này bởi vì trộn một cái cường tộc câm pháp sợ hãi bị đuổi giết hắn mới trở lại hải đăng nếu không hắn một cái siêu việt hóa điệp giả tồn tại làm sao lại tới đây hải đăng mặc dù bảo hộ lấy nhỏ yếu nhân tộc nhưng cũng chính là bởi vì hải đăng tồn tại mảnh này khu vực rất khó xuất hiện quá chân quý đồ vật người khác không biết rõ nhưng lương cao sơn lại biết rõ một chút bí ẩn cái gọi là hải đăng không chỉ có riêng chỉ là hải đăng mà thôi về phần khương lâm có thể hay không nhìn ra công pháp cảm ấy nếu là có người dạng này nói với hắn hắn tuyệt đối sẽ cười đến dụng răng một cái mới đến đây cái thế giới bốn ngày thời gian tiểu bạch làm sao có thể nhìn hiểu công pháp cảm ấy mặc dù khương lâm dị năng đẳng cấp có chút cổ quái có thể hắn cũng không lo lắng bởi vì liền xem như bình thường hóa điệp giả muốn nhìn ra hóa điệp tiểu kinh cảm ấy cũng không dễ dàng chớ nói chi là một cái chưa hề tu luyện qua tiểu bạch bất quá lương cao sơn nghìn tính và tính cũng tuyệt đối không tính được tới khương lâm sẽ có một cái tựa như là có thể dự báo nguy hiểm tiềm thức phụ đ ề tiểu tử kia làm sao rời đi thạch ú c rồi đông nhiên lương cao sơn chú ý tới khương lâm rời khỏi thạch ú c có chút nhũ mày bất quá rất nhanh hắn lại yên lòng bởi vì hắn phát hiện khương lâm hướng tần phương nhu thạch ú c đi tới nguyên lai、like、là tìm cái kia nữ nhân đi có lẽ là xem không hiểu công pháp đến hỏi cái kia nữ nhân đi lương cao sơn thầm nghĩ lấy kia nữ nhân mặc dù giả bộ rất giống nhưng theo khí chất xem hơn phân nửa là một cái tinh minh nữ nhân có lẽ hoàn toàn chính xác so tiểu tử kia càng nhanh một chút xem h i ể u công pháp khương lâm đi vào tần phương nhu ngoài nhà đá dùng sức gõ cửa một cái hồi lâu tần phương nhu mới đưa cửa đá mở ra nhìn thấy phía ngoài khương lâm nghi ngờ nói khương lâm đệ đệ có chuyện gì sao người xem h i ể u công pháp sao khương lâm hỏi bốn quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng lương cao sơn rất hài lòng tự mình dự kiến trước 17. giới thiệu vắn tắt nói qua nhân vật chính muốn đào lượn nguyên thủy hồng hoang thế giới đương nhiên không có khả năng thật bị trói buộc tại một cái địa phương nhìn xuống bình luận sách đã có thư l ư u gấp kia hôm nay liền nhiều đổi mới điểm đi trực tiếp đem cái này nhỏ kịch bản viết xong t ấ u trương gần như bốn ngàn chữ chờ thêm khung về sau thành tích tốt khiêu chiến ngày hơn hai vạn c ầ u các loại ủng hộ chương 36. hợp tác đào địa đạo thoát đi chương ba mươi sáu hợp tác đào địa đạo thoát đi miễn cưỡng có thể xem hiểu thần phương nhu trả lời thật khương lâm sắc mặt vui mừng vậy có thể hay không cùng nhau nghiên cứu ách có thể vào không thần phương nhu ôn nhu cười nói đương nhiên có thể vào đi khương lâm có chút thẹn thùng tiến nhập thạch úc thẹn thùng là thật dài lớn như vậy hắn còn chưa bao giờ cùng một cái nữ đơn độc chung sống một phòng qua đây tiến nhập thạch úc về sau hắn tiện tay đem cửa đá đóng lại bất quá mới vừa đóng lại hắn đột nhiên kịp phản ứng ách vô ý thức phản ứng nếu không lại mở ra tần phương nhu trong lòng có chút im lặng nhưng vẫn làm mỉm cười nói đang đóng rất tốt bên ngoài quá ổn vậy là tốt rồi khương lâm cười cười sau đó đi đến trên giường đá toa hạ ngươi cũng ngồi xuống đi ta vừa vặn có rất nhiều địa phương xem không hiểu làm phiền ngươi giải thích cho ta một cái tần phương nhu đẹp mắt lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chớp chớp sau đó rất tự nhiên đi qua tại khương lâm ngồi xuống bên người đến thậm chí còn vô tình hay cố ý hướng khương lâm xê dịch khương lâm đệ đệ chỗ nào không hiểu bất quá tỉ tỉ có thể xem hiểu địa phương cũng không nhiều đây khương lâm lúc này cầm lấy cốt phiến chỉ vào một cái địa phương nơi này hai người bắt đầu thảo luận không thể không nói tần phương nhu mặc dù đẳng cấp vẫn là một cấp nhưng cũng không biết rõ nàng là nghiên cứu qua cổ văn còn là thật thông minh vậy mà hoàn toàn chính xác có thể giải đọc một chút tối nghĩa địa phương khương lâm nghiêm túc nghe một bên ung dung thản nhiên hướng tần phương nhu xê dịch cái mông thời gian dần trôi qua theo giao lưu xâm nhập hai người càng đến gần càng gần cơ hổ dính vào cùng nhau bốn tiểu t ử này nghiên cứu thảo luận công pháp là giả chiếm tiện nghi mới là thật ta lương cao sơn có chút không nói gì bốn đ ỗ n g nhiên tần phương nhu thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra r u lên bởi vì nàng phát hiện khương lâm một cái tay vậy mà chẳng biết lúc nào mỏ tới trên mông đi nàng nàng không khỏi nhìn khương lâm một cái lại phát hiện khương lâm sắc mặt vẫn như cũ còn tại cùng với nàng nghiên cứu thảo luận công pháp lập tức tần phương nhu cũng giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh nàng ngược lại là muốn nhìn một chút cái này ra hỏa muốn làm gì lúc này đợi nàng cũng kịp phản ứng từ khi khương lâm tìm đến mình giống như liền không quá như thường tỉ như chủ động đóng cửa tỉ như trực tiếp ngồi vào trên giường của nàng lại tỉ như lúc này đối với mình kinh bạc nàng thế nhưng l ạ nhớ kỹ hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm khương lâm là rất đề phòng tự mình mà hết thể này ngoại nhân là không biết đến gặp hai người đồng thời gia nhập cao sơn doanh địa còn tưởng rằng hai người quan hệ rất tốt đây trong lòng nhanh chóng hiện lên một chút ý niệm tần phương nhu ung dung thản nhiên hai người tiếp tục nghiên cứu thảo luận công pháp nhưng lúc này đợi tần phương nhu tâm tư đã không tại công pháp phía trên bởi vì nàng phát hiện khương lâm ngón tay tại cái mông của nàng lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ xê dịch thời gian dần trôi qua nàng phát hiện khương lâm ngón tay xê dịch vết tích lại là một chữ một cái ta chữ tần phương nhu sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng có chút trầm xuống rốt cục ý thức được là lạ nhưng nàng vẫn không có bất kỳ khác thường gì biểu hiện tiếp tục cùng khương lâm nghiên cứu thảo luận công pháp đương nhiên bản năng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên thân thể mềm mại cũng có chút có chút khô nóng không bao lâu khương lâm chữ thứ hai viết ra là tin hai người trọn vẹn tham khảo hơn hai giờ khương lâm mới đ ứ t quáng đem chữ viết xong tổng cộng năm chữ cái thứ ba là có thể cái thứ tư chữ là ngươi chữ thứ năm là sao là chữ thứ năm viết xong khương lâm tay mới chính thức trở nên không an phận bắt đầu không còn viết chữ đã bắt đầu có chút quá mức mà lúc này đợi tần phương nhu đã biết rõ khương lâm ý tứ khương lâm đem chữ c h ỉ n h tự làm dối loạn hơn nữa còn viết như thế chi t r ư m rất có thể là bởi vì bọn hắn bị người giám thị lấy bây giờ có thể giám thị bọn hắn còn có thể là ai khương lâm năm chữ có thể có hai loại ý tứ một loại là ta có thể tin người sao một loại khác thì là người có thể tin ta sao thần phương nhu có chút suy nghĩ về sau liền làm ra quyết định thế là theo khương lâm tay càng ngày càng không an phận thần phương nhu thân thể mềm mại càng ngày càng khô nóng gương mặt xinh đẹp p h í m h ồ n g đột nhiên nàng không thể chịu đựng được thân thể mềm mại khô nóng ôm chặt lấy khương lâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn cuồng nhiệt hôn tới khương lâm mừng rỡ sau đó cũng vội vàng ôm lấy tần h phương nhu cường bạo rất nhanh hai người trực tiếp lăn trên giường đà bốn nói cậu nam nữ lương cao sơn triệt để im lặng nhìn không được trực tiếp thu hồi linh nghiệm lại nhìn tiếp liền ảnh hưởng tự mình trạng thái tu luyện bốn trong nhà đá theo kia cốt như có như không thăm dò cảm giác biến mất khương lâm đột nhiên dừng lại nhất nghiệm mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ quan sát dưới chân địa chất cũng nhanh chóng dùng ngón tay trên người tần phương nhu viết chữ ngươi tiếp tục gọi chờ sau đó bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần kinh ngạc sau đó cùng ta đi nếu không ta biến mất ngươi tất nhiên sẽ mất mạng tần phương nhu trong lòng run lên sau đó trực tiếp tự mình trên người mình tìm tòi tiếng kêu không những không nhỏ lại ngược lại lớn hơn khương lâm hắn nơi nào thấy qua như thế nóng nảy tràn diện bất quá rất nhanh hắn sau khi ổn định tâm thần theo trên giường đá bỏ lên lật tay một cái xuất ra cuốc sắt hướng trên mặt đất vừa gõ dưới chân phiến đá trực tiếp biến mất một khối lớn xuất hiện một cái hình vương hố lộ ra phía dưới bùn đất thấy cảnh này tần phương nhu sửng sốt một cái làm cho lớn tiếng hơn nhà khương lâm tiếp tục vung vẩy thạch hạo mặt đất trong nháy mắt bị đ à o ra một cái hố to ngay sau đó hắn nhảy vào đi lần nữa vung vẩy hai lần cuốc s á t đem hố đ à o ra hai mét chiều sâu ngay sau đó hắn vừa hướng tần phương nhung ắ c một bên ra hiệu tần phương nhu tiếp tục gọi tần phương nhu thấy thế vội vàng theo trên giường đá đứng lên nhanh chóng cầm lấy cốt phiến cùng túi nước một bên kêu một bên không chút do dự nhảy đi xuống khương lâm tiếp được tần phương nhu đem tần phương nhu phóng tới đáy hố tiếp tục vung vẩy thạch hạ hướng xuống đảo trên mặt đất trong hố cũng đ à o ra một cái hố về sau hắn đem tần phương nhu phóng tới cái hố bên trong sau đó móc xuống chân mình phía dưới khối này là dưới chân khối này cũng biến mất thân thể của hắn rơi xuống trong nháy mắt hắn tiện ý niệm khẽ động nhanh chóng lấy ra trước đó đ à o ra khối đá hư ảnh sử dụng kiến tạo hình thức đem đỉnh đầu ngăn chặn hắn sử dụng đều là mới vừa móc ra vật liệu xem như trả về chỗ cũ lấy cam đoan theo mặt đất nhìn không ra quá nhiều dị dạng cửa động biến mất lòng đất trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón không cần kê ơ khương lâm nhỏ giọng nói một bên khẩn trương mà nhanh chóng tiếp tục hướng xuống đảo một bên đảo một bên ngăn chặn đỉnh đầu hãn tận khả năng đem m ó c ra vật liệu bổ sung tại lúc đầu địa phương lấy cam đoan địa chất kết cấu nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào đen như mực lòng đất theo khương lâm không ngừng vung vẩy quốc sát hai người thân thể tại lần lượt rơi xuống mặc dù rơi rất khó chịu nhưng hai người cũng biết rõ hiện tại tình huống nguy cấp cũng nhịn được rất nhanh bọn hắn liền tiến nhập hơn hai mươi mét lòng đất bốn cái này không có tiếng lắm rồi tiểu tử kia tốc độ sẽ không nhanh như vậy a mặc dù cách gần như hai trăm mét cách mà lại cũng không có tận lực đi nghe lén nhưng lấy lương cao sơn thực lực điểm ấy cách coi như không muốn nghe cũng có thể nghe được một chút thanh âm yếu ớt bất quá vì phòng ngừa nhìn thấy một chút ảnh hưởng tự mình giờ phút này trạng thái tu luyện hình ảnh lương cao sơn lại đợi mấy phút cho kia hai cái ra hỏa hưởng thụ sau đó hiển giả trạng thái cùng mặc quần áo thời gian năm phút sau kia hai cái ra hỏa hẳn là mặc s o n g ý phù ca lương cao sơn lần nữa đem linh n i ệ m dọc theo đi mười buổi sáng canh thứ nhất số lượng từ quá nhiều bị biên tập viên cảnh cáo cười khóc biên tập viên nói sách mới trong lúc đó một ngày nhiều nhất sáu ngàn chữ cho nên về sau hẳn là một ngày sáu ngàn chữ đương nhiên đã ban bố sẽ không cắt giảm hôm nay vẫn như cũ ba canh ban đêm còn có một canh lên khung sau tranh thủ là xúc tu quái đi cầu phiếu phiếu ủng hộ chương ba mươi bảy tự động nín thở thân thể b à canh chương ba mươi bảy tự động nín thở thân thể b à canh người đâu kết quả hắn linh nghiệm lần nữa bao trùm kia tòa nhà thạch ốc thời điểm lại phát hiện bên trong trống không một người trong chấp nhóm này hắn thậm chí hoài nghi mình tìm nhầm địa phương dù sao chung quanh thạch ốc đều là như lúc đồng dạng hắn vội vàng kéo dài tới linh nghiệm quét hình những nhà đá khác thế nhưng là những nhà đá khác bên trong đồng dạng không có hai người kia thân ảnh hai người kết như là hư không tiêu thất làm sao có thể lương cao sơn mở t r ò n mắt thân hình loay lên trực tiếp xuất hiện tại tần phương nhu ngoài nhà đá b ả n h cũng không thấy hắn làm cái gì cửa đá trực tiếp bạo liệt hắn t r ợ t lách người liền x u n g vào thế nhưng là bên trong trống không một người nếu không phải hai người khí tức còn có lưu lại hắn cũng hoài nghi hai người kia phải trăng xuất hiện qua tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất lương cao sơn bỗng nhiên phóng thích linh nghiệm quét hình toàn bộ cao sơn doanh địa thậm chí là hải đằng chung quanh mấy cây số phạm vi hắn đem linh nghiệm lái đến lớn nhất cũng không để ý sẽ hay không bị người phát hiện cẩn thận quét hình cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người nhưng mà hắn quét hình khắp cả tất cả mọi người cũng không có tìm được khương lâm cùng tần phương nhu thân ảnh hai người kia phảng phất trống không tan biến mất chẳng lẽ còn có thể đ ộ n địa biến mất hay sao nghĩ tới đây lương cao sơn đ ỗ n g nhiên g i ấ m chân một cái vâng cả tòa thạch ốc trong nháy mắt sụp đổ dưới chân xuất hiện một cái hơn 10 m é t danh sâu t ừ n g đạo đại địa khe hở dọc theo đi đến 10 m é t thẳng đến hải đăng ngoài trăm thước mới dừng lại mặt khác khe hở thì dọc theo đi hơn trăm mét động tinh khổng lồ nhường cao sơn doanh điệu tất cả mọi người giật mình kêu lên hôm nay là cái gì tình huống làm sao lương đại nhân liên tục hai lần tức giận lòng đất khương lâm đã đào được 120 m é t chiều sâu nơi này đã là lớp đá mà đ ỉ n h đầu đã bị hắn dùng mới vừa đào ra vật liệu chán kín kẽ móc r a vật liệu đều là phóng tới chỗ cũ tại kiến tạo hình thức phía dưới cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp nhìn không ra bất luận cái gì bị đào qua vết tích ở chỗ này xuyên thấu qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ đã có thể nhìn thấy dưới chân khoảng tám mét địa phương mạch nước ngầm cũng liền tại lúc này khương lâm cảm ứng được đỉnh đầu địa tầng chấn động nhẹ nhẹ lương cao sơn phát hiện nhóm chúng ta biến mất khương lâm trong lòng hơi động đình chỉ đào móc không dám phát ra mảy may thanh âm miễn cho bị lương cao sơn phát ra được hắn không biết rõ cao tới cấp bốn mươi lương cao sơn phải chăng có thể quan sát được hơn một trăm mét sâu lòng đất nhưng hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần hai người đứng tại chật hẹp chật trội lòng đất bởi vì đưa tay không thấy được năm ngón tần phương nhu cũng hoàn toàn không nhìn thấy khương lâm chỉ có thể có ý thức bắt lấy khương lâm góc áo phòng ngừa khương lâm vụng trộm rời đi bốn hố to dưới đ ấ y không có cái gì lương cao sơn thậm chí đem linh niệm cưỡng ép thẩm thấu tới lòng đất hơn ba mươi mét sâu vẫn như c ũ không hề phát hiện thứ gì linh nghiệm tại trong không khí có thể truyền bá rất xa nhưng có chướng ngại vật tình hung dưới thẩm thấu độ khó gia tăng thật lớn hắn tối đa cũng chỉ có thể thẩm thấu đến dưới đất hơn ba mươi mét đây không có khả năng lương cao sơn một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới bạch hắn t r ợ t lách người bay ra cao sơn doanh địa vòng quanh hải đang nhanh chóng phi hành không để ý linh nghiệm tiêu hao từng t ứ c từng t ứ c quét nhìn phía dưới mặt đất thậm chí vì phòng ngừa khương lâm có thể phi hành hắn cả trên trời cũng chưa thả qua vẫn như trước không có cái gì hai người kia tựa như là đột nhiên liền biến mất giống như không có bất luận cái gì khí tức lưu lại bốn trong lòng đất đợi mấy phút cảm thấy lương cao sơn hẳn là sẽ không tiếp tục cảm ứng lòng đất khương lâm lúc này mới tiếp tục huy động cốt sát bắt đầu ngang đào móc lòng đất này quá chật trội hoàn toàn không thông gió không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu nếu không sẽ ngạt thở mặc dù đen như mực một mảnh có thể bởi vì có thời gian thực toàn cảnh địa đồ khương lâm hoàn toàn không lo lắng sẽ không cẩn thận đào được tần phương n u trên thân q u ố c sắt vung vẩy ở giữa phía trước cự thạch nhanh chóng biến mất hai người cũng lần nữa bắt đầu di động bốn đúng rồi đột nhiên lương cao sơn nghĩ đến một việc cái kia khương lâm còn giống như biết trận pháp chẳng lẽ hắn bố trí truyền tống trận truyền tống đi rồi có phải hay không là truyền tống đến hắn tối hôm qua ở kia kỳ quái trong phòng rồi nghĩ tới đây hắn vội vàng hướng phía đó cực tốc bay đi bốn lòng đất khương lâm cùng tần phương nhu đã triệt để rời khỏi cao sơn doanh địa vòng ra địa bàn phạm vi mà lúc này gợi hai người đều đã cảm giác toàn thân đại hãn bởi vì nơi này thật sự là quá khó chịu vừa khẩn trương hô hấp của hai người sẽ tiêu hao dưỡng khí nhường vốn cũng không nhiều dưỡng khí đã bắt đầu mỏng manh hai người cũng có dung khí thiếu dưỡng khí cảm giác cũng may trong đất bùn kỳ thật cũng là có một chút dưỡng khí nếu không phiền thoái hơn khương lâm tiếp tục hướng phía trước đảo móc vì thời gian đang gấp hắn không tiếp tục đem tất cả đi qua địa phương cũng chán thế nhưng là mỗi đi một đoạn lộ trình hắn lại đem sau lưng thông đạo ngăn chặn mà lại liên tục mấy lần cải biến phương hướng mặc dù khả năng không dùng được nhưng cũng là để phòng v ắ n nhất bởi vì mấy lần quẹ cua tốc độ đi tới chậm không ít bốn khương lâm quê hương bên ngoài lương cao sơn lần thứ hai lại tới đây hắn lần nữa phát ra linh nghiệm kết quả cùng tối hôm qua linh nghiệm bị một c ố lực lượng vô hình ngắn trở không cách nào thấm vào khương huynh đệ có ở nhà không cố nén l ử a giận trong lòng lương cao sơn tận khả năng ôn hòa mở miệng kêu lên nhưng mà như quan tài phòng đồng dạng trong kiến trúc không có bất kỳ đáp lại nào khương huynh đệ ở đây trả lời một tiếng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào đã khương huynh đệ như thế nhường lương ca khó xử vậy cũng đừng trách lương ca lương cao sơn sầm mặt lại đ ỗ n g nhiên một trưởng oanh r a chỉ thấy một đạo năng lượng thủ ấ n theo trong tay hắn bay ra đón gió căng phồng lên đánh phía phía trước kiến trúc v o à n h một tiếng vang thật lớn khương lâm ra viên cái t r ố n g đỡ không đến một giây đồng hồ liền trực tiếp vỡ vụn mà năng lượng thủ hấn thẳng tiến không lùi đem nội bộ các loại công trình cũng phá hủy lương cao sơn nhanh chóng dùng linh nghiệm quét hình nhưng cũng không có tìm được khương lâm cùng tần phương nhu thân ảnh ngược lại là phát hiện nền tảng phía dưới đường hầm đường hầm trong lòng của hắn k h ẽ động vội vàng bay vào cái kia đường hầm bốn ừng tại r a viên bị phá hủy trong n g a y mắt khương lâm liền cảm ứng được xem ra lương cao sơn tìm được trong nhà đi bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao hắn căn bản không có ý định trở lại cái nhà kia vườn lần này hắn quyết định rời đi mảnh này khu vực vừa vặn đi tìm các loại khoáng thạch tài nguyên về phần cái nhà kia bên trong vườn công trình bị phá hủy về sau hắn hoàn toàn có thể một lần nữa chế tạo chỉ cần có vật liệu những cái kia công trình không có chế tạo hạn chế số lượng gia viên địa bàn cũng không phải là duy nhất có thể một lần nữa q u y ể n định địa bàn mà lại còn giống như có thể quyển định nhiều cái địa bàn chính là có chút đáng tiếc hai cái tủ gỗ từ bên trong tài nguyên bên trong thế nhưng là có gần như hai vạn khối lớn bùn đất cùng khối đá sau một tiếng hai người đã rời khỏi cao sơn doanh địa hơn hai ngàn mét khương lâm đệ đệ còn bao lâu có thể ra ngoài đ ỗ n g nhiên tần phương nhu nhỏ giọng hỏi nàng đã cảm giác hô hấp khó khăn lại nhẫn mại một cái khương lâm tiếp tục vung vẩy cuốc sắt đào móc cũng không biết rõ là bởi vì cấp bậc của hắn rất cao hay là bởi vì thân thể của hắn kỳ thật cũng phát sinh qua thuế biến tại loại này dưỡng khí mỏng manh hoàn cảnh dưới hô hấp của hắn số lần cũng trở nên ít đi rất nhiều giống như cũng yếu ớt rất nhiều nhưng thiếu dưỡng khí cảm giác ngược lại biến nhẹ cái này hoàn toàn là vô ý thức phản ứng dù sao hắn đang điên cuồng đào móc đường hầm làm sao có thời giờ chuyên môn khống chế hô hấp tiết ấu giống như thân thể của hắn bản năng đem hô hấp phương thức từ bên ngoài hô hấp chuyển thành bên trong hô hấp một cái bình thường hóa được giả lại bởi vì thiếu dưỡng mà ngạt thở sao khương lâm không biết rõ hắn mặc dù cũng là hơn ba mươi cấp thể chất cũng tại thăng cấp thời điểm từng chiếm được cực ít cường hóa có thể hắn chưa hề tu luyện qua không có thể nghiệm qua chân chính hóa điệp giả cảm giác nhưng một cái chính bản hóa điệp giả coi như là thật sẽ thiếu dưỡng chắc hẳn cũng có thể nín thở thật lâu đi tự m ì n h loại này tình huống chẳng lẽ là tại nín thở trạng thái canh ba câu phiếu phiếu chương ba mươi tám nó thật rất đặc thù chương ba mươi tám nó thật rất đặc thù lại qua mười phút khương lâm phát hiện tần phương nhu bắt hắn lại góp áo tay đều đã có chút không có lực lượng mà chính hắn cũng bởi vì thời gian dài nhanh chóng vung vẩy cuốc sát đã cảm giác cánh tay không gì sánh được đau nhức nhưng hắn cũng không dừng lại một bên nhẫn mại lấy cánh tay đau nhức tiếp tục đào móc một bên nhỏ giọng nói ra ta sẽ dẫn ngươi đi ra có thể nói một chút nguyên nhân sao tần phương nhu hữu khí vô lực hỏi sự nghi ngờ này nàng nhịn rất lâu nhưng nàng không có ở trước đó loại kia tình huống khẩn cấp thời điểm truy vấn nguyên nhân kia công pháp có vấn đề thật muốn tu luyện lại biến thành lương cao sơn khôi lỗi khương lâm giải thích nói tần phương nhu không khỏi ăn nhiều giật mình ngươi có thể xem h i ể u bộ kia công pháp mà lại còn có thể tìm ra bên trong cảm ấy mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi ta cũng khó có thể lý giải lương cao sơn tại sao muốn làm như vậy nhưng đây chính là ta nhất định phải rời đi nguyên nhân mà bởi vì ngươi cùng ta có quan hệ nếu như ta một người rời đi lương cao sơn tất nhiên sẽ dẫn cho đánh mèo ngươi khương lâm nói nhưng ngươi một người không có cách nào rời đi đúng không thần phương nhu nói đúng cho nên cần ngươi hỗ trợ ta cũng suy đoán chỉ có tại loại này tình hôn giới lương cao sơn mới có thể sẽ từ bỏ tiếp tục thăm dò khương lâm thừa nhận vậy ta hiện tại là đồng bạn của ngươi đi vâng khương lâm không có cách nào phản bác cũng không cách nào lại cự tuyệt cái này đồng bạn dù sao chi tiền tần h phương nhu vì rút mình chạy trốn hy sinh rất lớn bất quá lương cao sơn cho hắn hung hăng lên bài học nhường hắn không còn dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào cái thế giới này thật sự là quá nguy hiểm tuyệt đối không thể lại từ mặt ngoài xem người hai người cũng ăn ý không có nhắc lại lẫn nhau hợp tác chuyện kia lại tiếp tục hướng về phía trước đào móc hơn hai ngàn mét mắt thấy tần phương nhu đều nhanh hôn mê khương lâm mới bắt đầu đi lên đ ả o một bên dùng móc ra vật liệu bổ sung dưới chân làm hòn đá cây chân rốt cục tại cách xa mặt đất chỉ còn lại một mét về sau hắn sử dụng đào móc khối nhỏ tài liệu phương thức mở ra một cái lỗ nhỏ nơi đó mặt bị đào xuyên không khí cùng quang mang đồng thời xuyên thấu vào trong nháy mắt hai người cũng cảm giác giống như là một lần nữa sống lại cũng đông nhiên há mồm thở dốc nguyên bản cơ hồ đã không cần hô hấp khương lâm cũng đột nhiên há mồm thở dốc xem ra trước đó thật là thân thể bản năng nín thở trạng thái tự mình thân thể này cũng thật sự là thần kỳ xem ra một chút đẳng cấp đặc thù tự mình cũng là có chỉ là bình thường không cách nào biểu hiện ra ngoài tần phương n u một bên há mồm thở dốc một bên mượn nhờ đỉnh đầu kia nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng chiếu vào q u a n mang nhãn thần dị dạng nhìn xem gần trong gang tấc khương lâm loại này trong lòng đất ghé qua phương thức không thể không nói rất thần kỳ cái này ra hỏa đào hang tốc độ đoan trường xuyên sơn giáp cũng không sánh nổi đi hồi lâu t h ở đều đ ạ n tức tần phương nhu mới nhỏ giọng hỏi an toàn sao không có cái kia lương cao sơn thực lực siêu việt hóa đập giả mà lại có thể sẽ phạm vi lớn tìm kiếm nhóm chúng ta thậm chí có thể sẽ nhường rất nhiều người truy sát nhóm chúng ta nhóm chúng ta nhất định phải rời đi đến đủ xa mới được ở trong quá trình này tuyệt đối không thể trở về tới mặt đất khương lâm nói siêu việt hóa điệp giả tần phương nhu hút một khẩu khí nàng mặc dù không biết rõ khương lâm vì sao lại như vậy rõ ràng nhưng nàng cũng không hỏi nhiều khả năng này là khương lâm bí mật liên hóa điệp giả là dạng gì tồn tại nàng đều không thể nào hiểu được chớ nói chi là siêu việt hóa điệp giả tồn tại bất quá theo trước đó lương cao sơn đánh giết trần hóa thủ đoạn kia tiện tay ở giữa liền đem mặt đất a n h ra hố to lực lượng đến xem lương cao sơn chân chính thực lực tuyệt đối là nàng không cách nào tưởng tượng nàng rút ra túi nước cái nắp uống một hớp nước lớn sau đó mới lần nữa mở miệng nói dù sao tỉ tỉ đi theo ngươi ngươi muốn bảo vệ tỉ tỉ, tỉ tốt khương lâm nhìn nàng một cái sau đó lấy ra hai khối thịt nướng đem một khối đưa cho nàng tự mình cũng bắt đầu ăn còn có loại này thịt nướng nha tần phương nhu sắc mặt vui mừng nàng trước đó nếm qua hai khối sau đó liền không còn cách nào quên loại này thịt nướng hương vị nàng không chút khách khí nhận lấy miệng luôn ăn tuyệt không chú ý hình tượng khương lâm rời ánh mắt không dám nhìn nhiều cũng không dám nghĩ lung tung cái này nữ nhân trên người thanh trùy thủ kia đoán chừng rất đáng tiền nàng trên địa cầu thời điểm đoán chừng cũng không phải là người bình thường dù sao người bình thường ai sẽ mua trùy thủ a mua một cái dưa hấu đao nó không tâm h sao vẫn là dưa hấu đao khó dùng cũng không biết rõ vì cái gì truyền t ố n g mê vụ sẽ đem loại khả năng này ở trong xã hội có sức ảnh hưởng người đều truyền t ô n g tới liền không sợ thế giới đại loạn sao trên địa cầu nhân loại cao tầng biết rõ bọn hắn những này biến mất người cũng đi nơi nào sao sẽ có người phát hiện chân tướng sao một năm như là thật truyền tống mười vạn người đến cái thế giới này trên địa cầu nhân loại sẽ không diệt tuyệt sao bây giờ địa cầu một năm ra đời trẻ con mới sinh có mười vạn người sao k hương lâm ăn thì nướng tư duy có chút phát tán trong lúc nhất thời không nhịn được nghĩ rất nhiều còn gì nữa không? gì lúc này tần phương nhu đã ăn xong trong tay thì nướng lại nhìn về phía khương lâm khương lâm lần nữa cầm một khối cho nàng ăn hết mình bao ăn no tần phương nhu nhãn tình sáng lên xem ra tỉ tỉ thành công c h ỉ ít theo ngươi về sau sẽ không lại chịu đói chú ý dùng từ dễ dàng để cho người ta hiểu lầm khương lâm nhắc nhở t ầ n phương nhu cười cười không có nói thêm nữa đúng rồi cái này cốt phiến còn cần giữ lại sao phía trên công pháp đã có cảm ấy muốn hay không ném đi nàng xuất ra lương cao sơn cho cốt phiến khương lâm nhìn thấy kia cốt phiến trong nháy mắt không khỏi trong lòng giật mình cái này nữ nhân vậy mà đem cốt phiến cho mang tới bất quá rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống tới lương cao sơn hơn phân nửa không có ở cốt phiến trên lưu lại truy tung ấn ký nếu không đã sớm đuổi theo tới bởi vậy hắn nghĩ nghĩ nói lưu lại đi phía trên ghi lại công pháp mặc dù có cạm bẫy nhưng dầu gì cũng là tu luyện công pháp nói không chừng có thể đem cạm bẫy trừ bỏ ngươi có thể trừ bỏ công pháp bên trong cảm ấy thần phương nhu lần nữa giật mình hiện tại không được nhưng về sau có lẽ có thể được chưa khương lâm nói là chính đ ẳ n g đẳng cấp cao hơn về sau có lẽ có thể làm được cấp bậc của hắn mặc dù cơ hồ không tăng lên thực lực có thể đối ngộ tính gia trì tựa như là không có chiết khấu chờ hắn dị năng đẳng cấp đầy đủ cao về sau nói không chừng thật có thể làm được thầm nghĩ lấy những này khương lâm một bên trịnh trọng nhắc nhở về sau địch nhân đ ổ vật không nên tùy tiện mang ở trên người nói không chừng có truy tung ân ký đây là có được siêu p h à m lực lượng thế giới nhóm chúng ta nhất định phải xem chừng lại xem chừng ai cũng không biết rõ địch nhân sẽ có dạng gì thủ đoạn cái này cốt phiến cho ta bảo tồn đi ta có thể ngăn cách khả năng tồn tại truy tung ân ký truy tung ân ký t ố t t ầ n phương nhu cũng là kinh ngạc một cái vội vàng đem hai khối cốt phiến cũng giao cho khương lâm khương lâm đem hai khối cốt phiến thu nhập không gian ba lô sau đó theo không gian trong ba lô xem xét cốt phiến thông tin Ghi công Nhưng chép thù pháp phiến. nhất có đặc cốt tu tốt luyện khương lâm nói ra chuẩn bị sẵn sàng ta sẽ đem tiếp cận mặt đất khu vực trở về hình dáng ban đầu nhóm chúng ta cần tại trăm mét sâu chỗ tiến lên tần phương nhu lúc này hít sâu một khẩu khí cố gắng muốn nhiều hô hấp một chút dưỡng khí đồng thời lần nữa bắt lấy khương lâm góc áo miễn cho tại đen như mực lòng đất sẽ đụng vào vết động khương lâm lấy ra khối nhỏ vật liệu đem đỉnh đầu thông sáng lâu ngăn chặn sau đó lấy ra c ố c sát bắt đầu hướng xuống đảo hai người lại trải qua một lần rơi xuống, xuống cảm giác mặc dù một lần cái rơi xuống một mét có thể cảm giác kia cũng thật không dễ chịu đừng nhìn chỉ có một mét nếu như một cái không tốt cũng sẽ bị chật thậm chí là té gãy chân một bên hướng xuống đảo khương lâm một bên sửa chữa phục hồi đỉnh đầu địa tầng rất nhanh bọn hắn lần nữa trở lại trăm mét lòng đất sau đó lại lần hướng phía phía trước tiến lên lòng đất đen như mực một mảnh mắt thường cái gì cũng nhìn không thấy thần phương nhu vẫn như cũ nắm lấy khương lâm g ó c áo đi theo khương lâm di động bất quá lần này mới đi ra khỏi hơn mười mét thần phương nhu đột nhiên nói ra chờ ta một cái thế nào khương lâm hỏi dù sao ngươi chờ một cái là được rồi thần phương nhu không có có ý tốt nói ra Bất quá rất quá nhanh, Khương l â một liền thông qua thời gian thông toàn cảnh địa đồ, nhìn thấy Tần Phương Nhu thực thấy qua địa đồ, đ n g á c Đồng t hồi ờ thời i liền tiếng lại gian rất truyền ra trong đất chút mặt, thực toàn nhanh, lòng này nước Khương nhìn không nén không nhìn cảnh chạy. phía địa Lâm được đỏ đ về có cố có Tần Phương Nhu chỗ c á kia hồi vị trí. Một hồi lâu về sau tần phương nhu lớn nối lỏng một khẩu khí sắc mặt có chút khô nóng mặc dù lòng đất này đen như mực một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy mà dù sao bên người liền có một cái nam nhân mà lại khương lâm khẳng định cũng nghe đến tiếng nước chảy bất quá tần phương nhu là cái rất lý trí người nàng chưa hề nói những cái kia cái gì người cái gì cũng không nghe thấy các loại nói nhảm nàng vươn g tay lục lọi nửa ngày mới rốt cục tìm thấy khương lâm lần nữa bắt lấy khương lâm gốc áo nói có thể tiếp tục đi được rồi khương lâm hít sâu một khẩu khí cố gắng để cho mình giọng nói tự nhiên một điểm sau đó tiếp tục đắm b ó c một đường vừa đi vừa nghỉ thiếu dưỡng liền trở lại cách mặt đất rất gần địa phương mở lỗ hít thở mới mẻ không khí nghỉ ngơi đủ liền tiếp tục đi đường hai giờ về sau khương lâm dị năng lần nữa thăng cấp đặt đến cấp ba mươi hai thăng cấp về sau hắn phát hiện tự mình mỏi m ệ t thân thể vậy mà khôi phục không ít bùn r ủ n cánh tay cũng đã nhận được rất lớn khôi phục bởi vì không gian ba lô dung lượng có hạn đào m ó c đến đất đá khương lâm đều là dùng cho bổ sung đến sau lưng đi qua địa phương loại này khối lớn vật liệu là không có biện pháp trực tiếp duy nhất một lần vứt bỏ trừ phi là chuyển rời đến tủ chứa đồ từ bên trong khi đêm đến khương lâm lại thăng một cấp đã ba mươi ba cấp thân thể thuộc tính lần nữa có chỗ tăng lên đẳng cấp tăng lên nhường tinh lực của hắn lần nữa khôi phục một chút hóa giải không ít mệt mỏi ngoại trừ trở lại cách xa mặt đất rất gần địa phương hít thở mới mẻ không khí hai người cơ hồ cũng đang đổi u đường không có chút nào ngừng、Đinh. đột i n h đ nhiên q u ố c sắt giống như đảo được cực kỳ kiên cố đồ vật không có lập tức đ à o mở cho nên khương lâm cũng không thể như lúc trước đồng dạng đều đặn nhanh tiến lên bởi vậy đằng sau một mực đều đặn nhanh đi theo khương lâm tần phương nhu đột nhiên đụng vào khương lâm trên lưng thế nào tần phương nhu vội vàng cảnh giác mà hỏi trước đó thanh â m kia tại cái này chật trội lòng đất rất là trói thai nàng tự nhiên cũng nghe đến quan sát khương lâm phi thường kinh hỉ đây thật là ngủ gật tới đưa gối đầu dọc theo con đường này hàn quốc sắt bền bỉ đã hao hết nhiều lần chữa trị nhiều lần trên người hắn quan sát chỉ có thể lại sửa chữa phục hồi hai lần q u ố c s á t nếu là lại không đào được quan sát vậy liền thật chỉ có thể trở về mặt đất phía trên đ ố i to lớn nguy hiểm trên mặt đất không chỉ có riêng chỉ có lương cao sơn n g uy hiếp còn có các loại hung cầm m á n h thu cùng hoàn cảnh nhân tố lấy bọn hắn thực lực cũng không có biện pháp đi ra qua xa nếu như q u ố c s á t triệt để không dùng đến liền không cách nào tiếp tục dưới đất đi tới bởi vì thạch hạo là không cách nào đào móc khối lớn tài liệu tuy nói thạch hạo từ từ sẽ đến cũng được nhưng này đào móc tốc độ tuyệt đối có thể khiến người ta muốn chết lúc trước hắn thật rất lo lắng thậm chí có chút hối hận chế tạo ba cái mảnh vỡ lựu đạn bất quá còn tốt vận khí của hắn không phải quá kém rốt cục gặp quan sát mà lại giống như số lượng còn không ít trên người ba cái mảnh vỡ lựu đạn là giữ lại coi như đòn sát thủ không có gia viên tình hùng dưới không cách nào chế tạo ra loại này mảnh vỡ lựu đạn cùng một đoạn thời gian ném ra chỉ có thể bạo tạc một cái mà lấy hắn trước đó đẳng cấp cái bạo tạc một cái chưa hẳn có thể nổ chết lương cao sơn nếu không trước đó hắn rất có thể sẽ lưu lại một cái đương nhiên kỳ thật kia thời điểm hắn cũng rất muốn lưu lại một cái nhưng một cái là cảm thấy có thể sẽ tác động đến những người khác một cái khác lại là bởi vì không cách nào biết được lương cao sơn cái gì thời điểm sẽ tới gần mảnh vỡ lựu đạn nếu như không phải tại tốt nhất thời cơ bạo tạc đoán chừng muốn thương tổn đến lương cao sơn rất khó về phần nổ chết lương cao sơn nói thật khương lâm không có nhiều lòng tin mà nổ không chết sẽ chỉ không duyên cơ chọc g i ậ n lương cao sơn giảm xuống tự mình hai người chạy thoát tỷ lệ vậy còn không như không hề làm gì len lén đi quan g sát thần phương nhu hiếu kỳ nói ngươi cần quan g sát sao đúng khương lâm không có nhiều lời tiếp tục vung vẩy quốc sát đinh rốt cục cái này lần thứ hai quốc sát đánh xuống mới rốt cục đào ra một khối khối lớn quan g sát dùng quốc sát thu thập khối lớn quan g sát cũng là cần hai lần sao khương lâm thầm nghĩ sau đó bắt đầu thu thập khối nhỏ quan g sát bởi vì khối lớn quạng sắt là không cách nào trực tiếp dùng để sửa chữa phục hồi cốt sắt hắn tiếp tục vung vẩy cốt sắt khối nhỏ quạng sắt một khối nhỏ quạng sắt một cách hải đăng mấy cây số bên ngoài một cái địa phương lương cao sơn theo một cái lòng đất trong đường hầm leo ra sắc mặt phi thường khó coi đây đã là hắn tìm tới điều thứ ba đường hầm vẫn như t r ư ớ c không tìm được khương lâm cùng tần phương nhu tiểu tử kia lại còn sẽ đào đường hầm thế nhưng là cũng không nhìn thấy trong doanh địa có đường hầm a đây mới là lương cao sơn không h i ể u địa phương hắn linh nghiệm thẩm thấu tới lòng đất hơn ba mươi mét cũng không phát hiện bất luận cái gì đường hầm lại là năm phút sau lương cao sơn đi vào trước đây khương lâm đào cái thứ nhất ngoài hố mặt linh nghiệm quét hình đến đáy hô bốn phương tám hướng bốn đầu đường hầm trong lòng kinh nghi không chừng tiểu tử kia khái niệm năng lực đến tột cùng là cái gì loại hình chẳng lẽ ta một mực đoán sai không phải chế tạo lớn uy lực vũ khí mà là đào đường hầm có thể tối h ô m qua ngọn lửa kia mùi vị tuyệt đối không thể nào là giả lương cao sơn nhãn t h ầ n lấp lóe hắn thật sự là không thể nào hiểu được kia khương lâm vì sao muốn chạy chẳng lẽ hắn phát hiện bộ kia công pháp bên trong cạm b ấy đây không có khả năng đúng rồi đ ố n g nhiên hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng hướng trong doanh địa bay đi rất nhanh hắn trở lại cao sơn doanh địa tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy đại nhân trước đó đem khương lâm đ ố n g l ử a nhất trở về thủ hạng trông thấy lương cao sơn trở về vội vàng tiến lên hỏi đại nhân nhưng có dặn dò gì lương cao sơn nhìn về phía cái này tân thu thủ hạ lạnh lùng hỏi các ngươi nhưng nhìn từng tới nơi này cốt phiến cốt phiến cái gì cốt phiến thủ hạ kia nghi hoặc đại nhân rời đi về sau nhóm chúng ta cũng không dám loạn động nơi này cho nên nơi này nếu là có cái gì cốt phiến khẳng định vẫn còn ở đó lương cao sơn nghe vậy tiếp tục lục soát nhưng hắn tìm hồi lâu cũng không tìm được hắn cho khương lâm cùng tần phương n u hai khối cốt phiến bọn hắn vậy mà thật đem công pháp mang đi chẳng lẽ nói bọn hắn ngay từ đầu mục đích chính là đang gạt lấy công pháp của ta hẳn là dạng này thật sự là thật là âm hiểm hai cái người lương cao sơn trong lòng cười lạnh nhưng các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra t i ê u công pháp cũng không phải cái gì người đều có dũng khí tu luyện nghĩ tới đây hắn quyết định không đổi thậm chí hắn không có ý định đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào hoàn toàn từ bỏ treo thưởng khương lâm cùng tần phương nhu dự định bởi vì hắn còn có mưu đồ chờ kế hoạch sau khi thành công khương lâm xuất hiện lần nữa đồng thời trở thành thủ hạ của hắn liền sẽ có vẻ rất bình thường ta chờ các ngươi tu luyện công pháp của ta chỉ cần các ngươi có thể thành công phá kén thành bướm ta liền có thể biết rõ các ngươi vị trí vô luận là nơi nào 13. 2020-00104-213-514-2072-100 08A-100 Tạ ơn Thư -100 tệ khen thưởng. Tạ ơn -100 tệ khen thưởng. ơn ơn khen khen Hiếu sách sách tạ ơn phi cung ngàn sớm thiên t u ế năm trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn thiên đường trên núi vũ bay xuống một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn thiếu niên ép một trăm sách tệ khen thưởng canh thứ hai cầu phiếu phiếu chương bốn mươi ngoài trăm dặm kiến tạo ra viên mới chương bốn mươi ngoài trăm dặm kiến tạo ra viên mới khối nhỏ quảng sắt một khối nhỏ quảng sắt một lòng đất k hương lâm ba lô không gian bên trong khối nhỏ quảng sắt số lượng đang nhanh chóng gia tăng sử dụng quốc sắt đảo móc khối nhỏ quảng sắt một lần chỉ có thể đào ra một khối nhưng cũng rất nhanh dùng thạch hạo đào móc cần hai lần khả năng đào ra một khối đây bởi vì đào móc khối nhỏ vật liệu muốn đào hai ngàn lần khả năng tiến lên một mét thời gian rất lâu khả năng xê dịch một bước hai người cơ hồ ở chỗ này đỉnh chỉ không nổi bất quá tần phương nhu không có thúc giục rốt cục một khẩu khí chứa đựng hai ngàn khối khối nhỏ quảng sát khương lâm mới tiếp tục đào móc khối lớn quảng sát tiếp tục đi đường không nghĩ tới nơi này lại có cả một đầu quảng sát khó mạch cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới địa chất kết cấu thật sự là thần kỳ chẳng lẽ cái thế giới này không có bản khối vận động sao trong lòng của hắn nghĩ như vậy nhưng tốc độ lại không chậm mỗi hai lần vung vẩy quốc sát liền có thể đào ra một khối khối lớn quạng sắt chỉ cần vung vẩy bốn lần liền có thể tiến lên trước một bước tốc độ rốt cục biến nhanh hơn một chút nhưng so với cái khác khu vực chậm đi chừng gấp đôi bất quá còn tốt cái này quạng sắt khu vực cũng không lớn mới đi tới hơn ba trăm mét phía trước lại biến thành phổ thông khối đá cùng bùn đất tốc độ lần nữa tăng lên khương lâm cũng không t i ế c nối trên người khối lớn quạng sắt dự trữ đầy đủ dùng rất lâu không biết rõ là lần thứ mấy là lại một lần nữa trở về mặt đất hít thở mới mẻ không khí thời điểm khương lâm cùng tần h phương nhu cũng phát hiện bên ngoài đã một mảnh đen như mực xuyên thấu qua nho nhỏ lỗ thủng có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao vậy mà đều đến ban đêm ta đại khái ghi chép một cái nhóm chúng ta hẳn là đi coi r ư ờ n g ba mươi cây số còn cần tiếp tục đi sao thần phương nhu hỏi tiếp tục đi thôi hóa điệp giả liền có thể phi hành siêu việt hóa điệp giả tồn tại tốc độ phi hành tuyệt đối sẽ chỉ càng nhanh có thể lục x o á t phạm vi khẳng định cũng rất lớn nhóm chúng ta muốn rời khỏi đến đủ xa mới được khương lâm nói lần nữa xuất ra thì nướng cùng tần phương nhu cùng một chỗ ăn vậy ngươi có mệnh hay không muốn hay không nghỉ ngơi một đêm t ầ n phương nhu vừa ăn thì nướng một bên ôn nhu mà hỏi mặc dù nàng cũng cảm giác rất mệt mỏi nhưng nàng chỉ là đi theo đi đường cái gì cũng không làm ngược lại là khương lâm một mực tại đào móc có thể tiếp tục đào móc một ngày thời gian đã để nàng cảm giác được bất khả tư nghị bất quá nghĩ đến khương lâm dị năng giả thân phận nàng lại bình thường trở lại dị năng giả coi như không có tu luyện qua tố chất thân thể khẳng định cũng so với người bình thường hơn cường đại đi không được nơi này còn chưa đủ an toàn đi xa một điểm lại nghỉ ngơi khương lâm lắc đầu nói trong lòng đất đi ngủ quá ấm ức dễ dàng đến phong thấp mà lại một khi sinh bệnh liền thảm rồi rất nhanh bọn hắn lần nữa đi đường lại tiếp tục đi về phía trước một mươi cây số khương lâm dị năng đã đạt đến ba mươi bốn cấp lúc này đợi đã là sau nửa đêm nhưng khương lâm không có bất luận cái gì muốn nghỉ ngơi y tứ lần nữa thăng cấp hắn tinh thần sung mãn chính là cánh tay bủn rủn mà thôi hắn không thể không đổi lấy tay vào móc ngược lại là tần phương n u có chút buồn ngủ nàng dù sao chỉ có một cấp cũng hoàn toàn không có tu luyện qua ngươi còn có thể kiên trì sao là lại một lần nữa trở lại mặt đất hít thở mới m ẻ không khí thời điểm khương lâm hỏi không có việc gì trên địa cầu thời điểm cũng thường xuyên thức đêm làm thêm giờ chỉ là trong lòng đất quá khó chịu mà lại một mảnh đen như mực muốn đánh ngủ g ầ n tần phương nhu cười nói ngược lại là ngươi một mực tại làm việc ta chính là đi đường mà thôi vậy là tốt rồi khương lâm gật đầu bốn là ngày thứ hai hừng đông lúc hai người cách hải đăng đã có sáu mươi cây số nhưng sợ chết khương lâm vẫn không có dừng lại vẫn còn tiếp tục đi đường đói thì ăn thì nướng khắt liền lấy ra túi nước uống nước thiếu dưỡng liền trở lại mặt đất hít thở mới mẻ không khí là thứ ba ngày qua lâm cũng chính là đi vào cái thế giới này ngày thứ sáu lúc hai người cách hải đang đã có hơn một trăm cây số mặc dù khương lâm cảm thấy mình còn có thể tiếp tục trèo trống có thể tần phương n u không được nhiều lần đi tới đi tới liền ngủ mất sau đó ngã sắp xuống hẳn là an toàn nhóm chúng ta tìm địa phương trở về mặt đất khương lâm nói có thể trở về mặt đất sao thần phương n u ngáp một cái hữu khí vô lực hỏi đúng khương lâm bắt đầu đi lên đảo kết quả nhường hắn ngoại ý muốn chính là một khẩu khí đi lên di động hơn một trăm mét còn chưa tới mặt đất chẳng lẽ đỉnh đầu chúng ta là núi khương lâm có chút nhũ mày sau đó tiếp tục hướng lên đảo một bên xuất ra móc ra vật liệu bổ sung dưới chân xem như đã đặt chân lôi kéo s ắ p ngủ tần h phương n u hướng lên di động rốt cục lại đi trên đảo hơn một trăm mét hắn mới xuyên thấu qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ thấy được mặt đất nhanh đến mặt đất khương lâm mừng rỡ tiếp tục đào móc một bên sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quan sát mặt đất vào đầu đỉnh cuối cùng một khối bùn đất biến mất q u a n g mang trói mắt chiếu vào hai người đều là mừng rỡ rốt cục có thể đi ra trong lòng đất ngây người gần như ba ngày thời gian lần nữa đi vào mặt đất hai người cũng có dũng khí lại thấy ánh mặt trời cảm giác người trước đừng đi ra r a xem một chút có hay không nguy hiểm khương lâm nói ừ m thốt ngươi xem chừng thần phương n u ngáp một cái cưỡng ép chống đỡ khương lâm gật đầu thời gian thực địa đồ một mực mở ra cẩn thận nghiêm túc leo ra mặt đất hắn phát hiện nơi này lại là bãi cỏ cách mấy trăm mét mới có một cái cây mà lại cũng không tính là quá lớn tại vài trăm mét bên ngoài một đám ngựa hoang đang chậm rãi di động một bên vui sướng đang ăn cỏ hoặc là chạy chơi đùa mà bầy ngựa hoang xung quanh thưa thất đi theo một ít manh thú khương lâm một phương hướng khác cũng có một chút manh thú như dáng dấp cùng ngựa lớn nhỏ cự lang như cao hơn một mét dài ba bốn mét màu xanh lá t h ằ n lằn còn có các loại cổ quái kỳ lạ manh thú một ít manh thú thấy được khương lâm nhưng có lẽ là bởi vì bọn chúng ngay tại đi săn b ầ y ngựa hoang cho nên cũng không để ý khương lâm xuất hiện chỉ là lộ ra vẻ cảnh giác có thể là lo lắng khương lâm theo chân chúng nó đoạt con n g ồ i đem khương lâm cũng làm thành nghị đi săn b ầ y ngựa hoang sinh vật nơi này manh thú làm sao nhiều như vậy khương lâm khẽ nhữ mày hắn tại hải đang phụ cận ngây người bốn ngày thời gian trước sau cộng lại cũng mới nhìn đến vài đầu manh thú mà thôi nhưng tại nơi này liếc mắt liền thấy được mấy chục con manh thú còn có kia tối thiểu hơn ngàn số lượng to lớn bầy ngựa hoang nhìn một vòng khương lâm thực tế không biết rõ cái này t r ù n g thảo nguyên khu vực chỗ nào mới có thể an toàn thế là hắn quyết định trực tiếp ở chỗ này q u y ể n định địa bàn kiến tạo gia viên chỉ có gia viên của mình bên trong mới là an toàn nhất mà lại có đẳng cấp của mình gia trì phổ thông manh thu cũng chưa chắc công được phá gia viên nghĩ tới đây hắn lúc này lấy ra khối lớn khối đá vật liệu hư ảnh đang chuẩn bị sử dụng kiến tạo hình thức hướng mặt đất cất đặt bất quá đột nhiên hắn nghĩ lại quyền định địa bàn nhất định phải tiêu hao vật liệu quyền định sao chưa hẳn đi nghĩ như vậy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở trong lòng mặc niệm sẽ lấy hắn làm trung tâm phương viên một trăm m hai khu vực xác định là gia viên mới địa bàn ngay tại ý nghĩ này vừa dứt phía dưới khương lâm liền phát hiện gia viên của mình kiến tạo hình thức tự động mở ra cùng phổ thông kiến tạo hình thức không đồng dạng tại loại này tình huống dưới mở ra gia viên kiến tạo hình thức chỉ thấy dưới chân mặt đất xuất hiện đại lượng màu xanh lá k h u n g vương hư ảnh những cái kia k h u n g vương hư ảnh mỗi cái cũng có một mét vương lớn nhỏ vừa vặn một trăm cái k h u n g vương hư ảnh thành hình vông quả là thế ta liền biết rõ khương lâm sắc mặt vui mừng sau đó thử di động thân thể lập tức dưới chân k h u n g vương hư ảnh liền lấy hắn làm trung tâm đi theo di động vô luận hắn di động tới chỗ nào hắn vị trí cũng tại nơi trung tâm nhất xa xa manh thu giống như hoàn toàn không nhìn thấy khung vương hư ảnh chỉ có chính hắn khả năng nhìn thấy bởi vì đây là hắn khái niệm h i ể n hóa còn chưa cất đặt vật liệu thú vị khương lâm lộ ra nụ cười sau đó đem trong tay khối lớn khối đá hư ảnh cất đặt đến một cái khung vương bên trong lập tức chỉ thấy khối này khối đá hư ảnh cũng không như phổ thông kiến tạo hình thức như thế là hoàn toàn bại lộ trên mặt đất mà là đi qua mặt đất cỏ dại chìm vào mặt đất thẳng đến chỗ cao nhất cùng mặt đất cân bằng lúc này đợi khối lớn vật liệu hư ảnh không còn tiếp tục chìm xuống khương lâm mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhường kỳ thật thể hóa 15. 41, 41, Canh cầu phiếu đề cử, cầu cắt Chương Chương Phúc. thực chính thực ra ra hóa đai hóa viên viên ảnh thành trong nháy mắt, bùn đất đai mặt trong nháy mắt biến thành khối đá mặt đất. Đây chính là nền tảng. Mà thực thể hóa nền tảng phiếu hư thể khối thể phạm giữ. kiểm kiểm đề đất đá đất. Đây mắt, soát. soát. sốt mặt mắt mặt máy máy Mà Là là trong nháy mắt bị lực lượng vô hình ép thành m ộ t mịn tan theo gió nền tảng mặt ngoài không có bất luận cái gì khe hở san bằng mà sạch sẽ khương lâm lông mày nhữ lại điểm ấy liền cùng trò chơi không đồng dạng cái này dù sao là chân thật thế giới không có khả năng ra viên nền tảng trên còn hội trường cỏ nền tảng cất đặt sau khi thành công nền tảng phía trên cỏ dại hẳn là bị che t r ở ra viên lực lượng vô hình nghiền á t khả năng này là vì thuận tiện kiến tạo hiện tại là ở vào kiến tạo quá trình bên trong Cương lâm bản lâm ra ra vậy phần vạn nhất xuất hiện lực lượng vô hình ép không nát thực vật kia gần như không có khả năng bởi vì nếu là có loại kia tình huống cái k i a vị trí hơn phân nửa cũng không cách nào bị tuyển định không cách nào cất đặt nền tảng mà theo khối thứ nhất nền tảng cất đặt thành công khương lâm liền phát hiện mặt đất khung v ư ơ n g hư ảnh không di động nữa bị cố định xuống chơi qua đại lượng kiến tạo trò chơi khương lâm đối với cái này không có bất luận cái gì kinh ngạc hắn tiếp tục cất đặt nền tảng theo từng khối nền tảng cất đặt thành công khung v ư ơ n g hư ảnh cũng tại biến mất mảnh này khu vực cỏ dại cũng đều bị ép thành m ộ t mịn trở nên san bằng trống trải mà sạch sẽ rất nhanh một trăm mét vuông nền tảng kiến tạo thành công bất quá khương lâm nghĩ nghĩ lại đi cùng mặt đất cân bằng nền tảng bên trên lần nữa thả ở một tầng nền tảng như thế nền tảng cách xa mặt đất một mét nhưng hắn cũng không tiếp tục cất đặt nền tảng cao một thức là đủ rồi sau đó hắn bắt đầu kiến tạo vách tường vẫn như c ũ là sử dụng khối đá vật liệu bây giờ trên người hắn khối đá vật liệu rất nhiều không cần lại tiết kiệm bất quá hắn ngược lại là cũng không đem tất cả nền tảng cũng bao hàm đi vào mà là tứ phía cũng lưu lại rộng một mét hành lang bởi vì ở chỗ này có thể sẽ ở lại một đoạn thời gian cho nên khương lâm không tiếp tục tùy ý kiến tạo hắn tại tứ phía cũng lưu lại một cánh cửa vị trí đúng rồi ta giống như quên đi sự tình gì là tứ phía cũng cất đặt tốt bằng đá vách tường chuẩn bị kiến tạo cửa thời điểm khương lâm bỗng nhiên nhãn thần l o e lên a đúng tần phương n u hắn bất đắc dĩ cười một tiếng một chơi lên trò chơi khắc kiến tạo phong ở thiếu chút nữa đem tần phương nhu đem quên đi hắn vội vàng trở lại nền tảng biên giới chuẩn bị đem tần phương nhu kêu đi ra kết quả hắn đi vào bờ hố duyên về sau lại phát hiện tần phương nhu đã ngồi tại đáy hố ngủ t h i ế p đi khương lâm bất quá hắn cũng không có đem tần phương nhu đánh thức cái này nữ nhân đi theo hắn trong lòng đất ghé qua ba ngày có thể kiên trì xuống tới đến bây giờ mới nhịn không được mà ngủ đã rất đáng gầm rồi khương lâm nghĩ nghĩ sau đó quay người trở lại từ phía vách tường làm thành quê hương bên trong đầu tiên là chế tạo một ngôi nhà cỗ bàn làm việc sau đó hắn sử dụng ở không bàn làm việc chế tạo một chương giản dị giường gỗ đem giản dị giường gỗ lấy ra phóng tới góc tường làm xong đây hết thảy hắn lần nữa trở lại đ á y h ố đem tần phương nhu chặn ngang ôm lấy leo ra hố về đến nhà bên trong vườn đem tần phương nhu phóng tới giản dị trên giường gỗ ở trong quá trình này tần phương nhu một điểm chi r ắ c cũng không có ngủ rất say hiển nhiên thật mệt muốn chết rồi coi như hiện tại khương lâm đối nàng làm chút gì khả năng nàng đều không biết rõ bất quá khương lâm còn không có như vậy tâm đen mà lại cái này thời điểm hắn cũng hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư chung quanh nhưng còn có manh thú vây quanh đây những manh thú kia cũng chính là tại đi săn b ầ y ngựa hoang mà lại cách cũng tại ngoài trăm thước chủng loại cũng khác biệt tại lẫn nhau cảnh giác nếu không những manh thú kia khẳng định sẽ công kích bọn hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem ra viên kiến tạo bắt đầu không có lãng phí thời gian khương lâm lập tức kiến tạo bằng đá khung cửa sau đó tướng môn lắp đặt lên tại cánh cửa lắp đặt lên trong n g a y mắt một cái giao diện thuộc tính bắn ra đến vậy mà cần thiết lập mật mã mật mã sao khương lâm nhãn thần l ó e lên ngay sau đó trong lòng tuân giang nổ ra cái này mật mã là cho người khác xuất nhập dùng chính hắn xuất nhập là không cần điển mật mã vào bất quá như thường tình h ô n g giới người khác coi như biết rõ mật mã cũng vô dụng bởi vì không cách nào gọi ra cửa giao diện thuộc tính bởi vậy muốn xem đến giao diện thuộc tính còn cần khương lâm đem cái người kia danh tự gia nhập gia viên hộ trong miệng gia viên hộ khẩu thứ gì khương lâm trong lòng nghĩ hoặc trước đó hắn kiến tạo qua một lần gia viên nhưng lại không thấy được gia viên hộ khẩu chẳng lẽ là bởi vì lần kia không có kiến tạo xong nguyên nhân dù sao lần kia bởi vì là xây ở chỗ cao không có thiết lập cửa ra vào chỉ có cửa sổ được rồi trước kiến tạo xong xuôi lại nói khương lâm nghĩ nghĩ đem mật mã thiết lập thành ba ba trăm bốn mươi bốn dù sao cần đem danh tự tăng thêm vào g i a viên hộ i trong miệng người khác mới có thể đ i ề n mật mã vào nếu không coi như biết rõ mật mã cũng vô dụng bởi vậy mật mã căn bản không cần quá phức tạp đệ nhất cánh cửa lắp đặt thành công khương lâm tiếp tục lắp đặt thứ hai phiến rất nhanh thứ ba phiến thứ tư phiến tứ phía cánh cửa cũng lắp đặt sau khi thành công khương lâm lại đem sàn nhà coi như trần nhà lắp đặt lên đỉnh đầu h ắ n tạm thời không có giành kiến tạo mỹ lệ nóc nhà vây được gốc bởi vì nền tảng tứ phía cũng lưu lại rộng một mét hành lang cho nên trần nhà chỉ dùng sáu mươi bốn khối liền đem phòng ở hoàn toàn bao trùm đón lấy khương lâm lại tại bốn cánh cửa cạnh bên phân biệt mở bốn phiến cửa sổ loại này bằng đá cửa sổ chia làm khung cửa sổ cùng cửa sổ thể khung cửa sổ không cần miêu tả cửa sổ thể thì giống như là một cái mét chữ mét chữ khe hở hẳn là thông gió dùng cũng có thể từ nơi này quan sát bên ngoài làm xong những này k h ư ơ n g Lâm xem tiếp tục hắn ư ớ n kiến trúc mùa đủ lệ, phát hiện còn có thang lầu, nóc nhà, cây cột các loại đều vô dụng bên trên. Đây là. Đông nhiên, g loại trúc phát cột có cây các mùa đủ đều Đây lệ, lầu, là... Hở! h vô nhìn thấy một cái kiến trúc mỗ đũ lệ nhìn tựa như là một cái lập trụ hắn nhìn về phía giới thiệu lập tức nhãn tình sáng lên ra viên máy kiểm soát cùng trò chơi tác dụng giống nhau sao hắn vội vàng trong phòng trong một cái góc đem ra viên máy kiểm soát kiến tạo ra được cùng những kiến trúc khác mỗ đũ lệ ra viên máy kiểm soát cũng cần một ngàn khối khối nhỏ khối đá hoặc là một khối khối lớn khối đá nhà này vườn máy kiểm soát chính là một cái lập trụ bộ dáng chỉ có cao một thước vương vước thiết diện có chừng dài hai mươi cm rộng lập trụ kiến tạo ra được về sau là trực tiếp dung nhập gia viên cùng vách t ư ờ n g không cách nào xê dịch nhưng cái này lập trụ lại có một cái độc lập giao diện thuộc tính khương lâm không kịp chờ đợi mở ra máy kiểm soát giao diện thuộc tính lập tức liền thấy mấy cái tác dụng theo thứ tự là gia viên hộ khẩu gia viên truyền thống gia viên thăng cấp gia viên bình t h ư a nguyên n g lai gia viên hộ khẩu ở chỗ này khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng mở ra gia viên hộ khẩu giao diện lập tức liền thấy một cái tử giao diện bắn ra đến phía trên chỉ có tên của mình mà tên của mình phía trước có một cái tộc trưởng tiền tố tại phía dưới có m ộ ư ơ i cái của vị mang ý nghĩa có thể tăng thêm m ộ ư ơ i cái danh tự mà lại nhất định phải là thật tên mới được tên hiệu tên giả hoặc là nhũ danh đều không được nhìn thấy cái này mười cái cột vị trong nháy mắt khương lâm trong lòng lần nữa hiểu ra đem những người khác danh tự gia nhập gia viên hộ khẩu những người kia cũng chỉ là có được mở cửa đóng cửa cùng gia viên truyền thống quyền hạn mà không cách nào sử dụng gia viên bên trong đại bộ phận công trình tỷ như đồ dùng trong nhà bàn làm việc cùng trang bị chế tác đài các loại công trình đương nhiên trong này không bao gồm giường cùng cái bàn các loại những vật này là đồ dùng trong nhà là cái người liền có thể dùng mặt khác Ngan t ủ c ũ n g có thể m a n g tính lựa c h ọ n c h o ra quyền sử d ụ n g n h ư n g cần t ạ i t r o n g hộp tủ t ă n g t h ê m c á i người k i a d a n h tự. 17. tạ ơn tạp lạp dây chuyền 5 ộ t trăm 5 1 0 0 sách tệ khen thưởng tạ ơn n g ư ơ i c h ỗ k h ô n g biết đ ế n d a n h t ự 100 s á c h t ệ k h e n trăm hai mươi ba bốn mươi tám ba trăm linh h ư i một mươi b ố 2 một trăm l i 0 h sách tệ khen thưởng tạ ơn không tám a một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn thư hữu hai nghìn không trăm mười bảy một n h ì n một chín mươi chín trăm bốn mươi chín bốn mươi ba nghìn năm trăm linh một một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn tử vong là tín ngưỡng của ta một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn flh flfgm một trăm sách tệ khen thưởng chương bốn mươi hai gia viên bình t r ư ớ n g chương bốn mươi hai gia viên bình t r ư ớ n g khương lâm không khỏi nhìn nhiều tên của mình tiền tố vài lần tộc trường a hắn nhãn thần loại lên bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao mình năng lực đều là tự mình khái niệm cụ hiện ra mà tự mình rất được trò chơi độc hại khái niệm bên trong cơ hồ đều là trò chơi đạo cụ gia viên cùng trò chơi rất giống phi thường như thường hắn trực tiếp đem tần phương nhu danh tự tăng thêm đi vào miễn cho tần phương nhu nửa đêm muốn rời giường đi tiểu không mở được cửa khương lâm không có phát hiện tại hắn đem tần phương nhu danh tự tăng thêm vào gia viên hộ khẩu trên về sau giản dị trên giường gỗ tần phương nhu nguyên bản hơi nhũ lên lông mày chậm rãi thư giang ra giống như ngủ được hơn thơm trong trò chơi giường không chỉ có đ ố i trang bị bền bỉ có khôi phục tác dụng còn có thể khôi phục thương thế cùng mệt mỏi bất quá nghĩ đến đáy d ầ m khương lâm đột nhiên dùng mình một cái mới phát hiện tự mình bàng quang muốn nổ trước đó bởi vì tần phương nhu ở bên người không có coi ý tốt đi vệ sinh một mực nhẫn nhịn ba ngày cũng chính là thân thể của hắn tại dị năng thăng cấp thời điểm phát sinh qua thuế biến thật tốt nếu không đoán chừng thực sẽ nổ những người tu hành kia đoán chừng có thể nín càng lâu hắn vội vàng mở cửa tới đất cơ bên ngoài đi vệ sinh một bên đi vệ sinh hắn vừa quan sát phía ngoài tình huống lúc này đám kia ngựa hoang đã nhanh đi đến ngoài ngàn mét theo ở phía sau manh thú cũng cách xa bên này nhưng vẫn như cũ có số ít manh thú tại gia viên phụ cận bồi hồi có thể là hiếu kỳ cái này kỳ quái ngọn núi là chuyện gì xảy ra nhìn thấy khương lâm ra những manh thú kia lập tức cũng lộ ra h u n g quang nhưng cũng không lập tức công kích khương lâm một bên cảnh giác một bên tiếp tục đi vệ sinh trọn vẹn một phút thời gian rốt cục hắn lớn lỏng một khẩu khí cảm giác cả người cũng dễ dàng rất nhiều đây cũng chính là ta nín nước tiểu có thể nín ba ngày khương lâm trong lòng tiêu ngạo nghĩ đến bất quá hiểu xong thủ chi về sau một trận mãnh liệt bối rối đánh tới chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ giống như trước mắt thế giới cũng bắt đầu mơ hồ cái này vươn ngủ quá khương lâm dùng sức n u ố t n u ố t bộ mặt cưỡng ép nâng lên tinh thần trở lại trong phòng hắn cố nén bối rối tiếp tục xem hướng ra vườn máy kiểm soát những chức năng khác cái thứ hai tác dụng là gia viên truyền t ố n g gia viên truyền t ố n g tác dụng như kỳ danh có thể tại khác biệt quê hương ở giữa vừa đi vừa về truyền t ố n g hắn cái này tộc trưởng có thể sử dụng chức năng này cái khác tại gia viên hộ khẩu bên trên có danh tự người cũng có thể sử dụng nhưng là nhưng là cần ma tinh truyền t ố n g cách xa gần không đồng dạng cần ma tinh số lượng cũng không đồng dạng mà lại còn nhất định phải khác gia viên bên trong cũng có gia viên máy kiểm soát mới được nói cách khác hải đ ă n g phụ cận cái nhà kia vườn là không cách nào truyền t ố n g đi qua bên trong cũng không có gia viên máy kiểm soát mà lại kiến trúc mổ đủ lệ đã bị lương cao sơn phá hủy chỉ còn lại nền tảng lại là ma tinh khương lâm luốt luốt mi tâm xem ra cái thế giới này thật là làm cái gì đều muốn ma t i n h a bất quá chức năng này hay là vô cùng cường đại vậy mà có thể tại gia viên ở giữa vừa đi vừa về truyền t ố n g kể từ đó tự mình thì tương đương với có một cái tùy thời có thể lấy chạy chối chết truyền t ô n g khí vạn nhất gia viên ngăn không được công kích của địch nhân có thể dùng chức năng này truyền t ô n g đến những nhà khác trong vườn điều kiện tiên quyết là cái khác địa phương cũng có tự mình kiến tạo gia viên đồng thời bên trong còn có gia viên máy kiểm soát mới được khương lâm tiếp tục xem hướng cái thứ ba tác dụng gia viên thăng cấp nhìn chức năng này hắn mới biết rõ mình bây giờ gia viên chỉ có một cấp, cũng chính là một trăm mét vuông nhiều nhất có thể dung nạp m ộ ư ơ i một cái người tăng thêm hắn cái này tộc t r ư ở n g về sau chỉ cần tiêu hao một vạn khỏa ma tinh liền có thể thăng cấp đến cấp hai gia viên cấp hai gia viên diện tích có thể đạt tới bốn trăm linh m hai có thể dung nạp nhân số là hai mươi một người tại cấp hai gia viên trên cơ sở tiêu hao m ộ ư ơ i vạn khỏa ma tinh liền có thể thăng cấp làm cấp ba gia viên cấp ba gia viên diện tích có thể đạt tới chín trăm linh m hai có thể dung nạp nhân số là ba mươi một người phản chính diện tích chính là mười nhân với mười hai mươi nhân với hai mươi ba mươi nhân với ba mươi bốn mươi nhân với bốn mươi như thế suy ra m a nhân số mỗi gia tăng một cái cấp bậc có thể nhiều dung nạp mười cái người thăng cấp tiêu hao ma tinh lại là gấp mười gấp mười gia tăng trên lý luận chỉ cần cấp bậc của hắn đạt tới mười cấp đồng thời đạt thành điều kiện đặc biệt liền có thể mở ra gia viên kiến tạo tác dụng nói cách khác dị năng đẳng cấp mười cấp thời điểm liền có thể kiến tạo một cấp gia viên dị năng đẳng cấp 20 cấp về sau liền có thể thăng cấp cấp 2 gia viên dị năng đẳng cấp 30 cấp về sau cấp 3 gia viên cứ thế mà suy ra lại là ma tinh khương lâm trực tiếp lướt qua nơi này hắn hiện tại một k h ỏ a ma tinh cũng không có mà lại cũng không có thăng cấp tất yếu hắn tiếp tục xem hướng cái cuối cùng tác dụng gia viên bình c h n g cái gọi là gia viên bình c h n g chính là phòng ngự bình c h n g chỉ cần tiêu hao ma tinh liền có thể mở ra phòng ngự bình t h ứ a cái này phòng ngự bình chứa có thể chủ thể động mà ở mở ra. ra, gia Nhưng coi như không chủ động mở ra, chỉ cần gia viên n chủ chỉ h coi kho, ngăn trên ủ mà là lại phải nơi nhất định phải là nơi đây gia viên bên trong tinh, có ma n h ậ n đ ư ợ c kịch l i ệ t công k í c h thời điểm, c ũ n g động sẽ tự ma ở r Mà tinh r ê n luận, lý 10 khỏa ma t có thể phòng ngự thuế biến giả toàn lực công kích 1 phút 100 k h ỏ a ma tinh có thể phòng ngự phá kén người toàn lực công kích 1 phút 1000 k h ỏ a ma tinh có thể phòng ngự hóa điệp giả toàn lực công kích 1 phút gia viên bình t r ư ớ n g tối cao phòng ngự đẳng cấp không cách nào vượt qua khương lâm dị năng đại cảnh giới đẳng cấp nhưng cái nhà này vườn bình t r ư ớ n g đẳng cấp cần hôn vườn đẳng cấp cũng tăng lên về sau mới có thể mở ra tương ứng đẳng cấp phòng ngự bình t r ư ớ n g cùng kiến trúc mổ đủ lệ phòng ngự đẳng cấp không đồng dạng vẫn là ma tinh khương lâm bại lui thẳng t ú n lợi trên địa cầu thời điểm làm cái gì đều muốn tiền kết quả đến cái thế giới này vẫn là làm cái gì đều muốn tiền nếu không phải biết rõ đây là tự mình khái niệm hệ dị năng khương lâm cũng hoài nghi lại là cái nào không tốt trò chơi thường khai thác khắc kim trò chơi bất quá trong này ngược lại là tuân thủ năng lượng bảo toàn dù sao gia viên bình chướng là cần năng lượng trèo trống chỉ dựa vào tự thân dị năng đẳng cấp gia trì là không thể nào đẳng cấp gia trì chỉ, chỉ có thể gia trì gia viên mổ đủ lệ trình độ chắc chắn mặt khác đáng nhắc tới chính là coi như gia viên đẳng cấp tăng lên tại cái khác địa phương kiến tạo gia viên mới thời điểm cũng không nhất định thật muốn xây lớn như vậy quê hương cũng có cấp tương ứng đẳng cấp phòng ngự bình trướng, nhưng tinh thể tiêu hào mở ma ra lại sẽ khương ô n niệm hệ dị năng, chính n g giảm Khái bớt. bá hệ h dị là đạo vậy, vậy vì vây tuyệt tại trên tích bớt, tiêu hào liền thiếu đi. Được rồi, trước đi ngủ, chết ta. khái niệm nhiêu liền đối nhiêu bởi diện giảm liền đi. rồi, đi không k hào h ngủ, là là bao bao cấp, cấp, Được sẽ ư lâm giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt thế giới cũng bắt đầu biến thành màu đen có dung khí đầu nặng chân nhẹ trời đất quay cùng cảm giác hắn theo bản năng hướng giản dị giường gỗ đi đến nhưng đi tới gần mới phát hiện phía trên đã nằm một cái tần phương n u mà lại giản dị giường gỗ nhưng thật ra là cái giường đơn mặc dù chen một chút cũng có thể ngủ tiếp một người có thể hắn ra mặt mỏng không có có ý tốt cùng tần phương n u chen thế là hắn lại chế tạo một chương giản dị giường gỗ phóng tới đối diện góc tường đầu giường chính là g ra viên máy kiểm soát đồng thời vì phòng ngừa vắng nhất hắn lần nữa mở ra g ra viên kiến tạo hình thức tại hai tấm giường ở giữa xây một vách tường như thế liền có thể an tâm đi ngủ bất quá để cho tiện câu thông khương lâm tại đạo này trên vách tường cũng lắp đặt một cánh cửa đương nhiên hắn không có ý định nói cho tần phương ngu môn này mật mã vấn đề an toàn giải quyết triệt đề hắn rốt cuộc nhịn không được đổ vào giản dị trên giường gỗ liền nằm ngáy ho ho thật là dính giường liền ngủ cái này một giấc hắn trực tiếp ngủ cái trời đất mù mịt khương lâm cấp ba mươi lăm ba mươi nghìn chín trăm bảy mươi hai năm mươi nghìn thể chất một ba lực lượng một một nhanh nhẹn 0.9. cảm giác 0.9. ý chí 1.7. không gian ba lô 39-40. 22. c ầ u phiếu đề cử c ầ u cất giữ c ầ u khen thưởng chương 43, tiểu quỷ xuất hiện thần phương nhu phân tích bà các anh chương 43, tiểu quỷ xuất hiện thần phương nhu phân tích bà các anh không biết rõ qua bao lâu thần phương nhu từ từ mở mắt nàng là bị đói tỉnh ngoài ra còn có chút m ắ t tiểu sau khi tỉnh lại nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là bằng đá trần nhà ngày đó trần nhà phi thường đơn điệu tựa như là không có bất kỳ trang sức gì gạch men xứ mặt sau trần nhà có lẽ là bởi vì cái này ngủ một giấc quá m á n h liệt nàng trong lúc nhất thời có chút mơ hồ chỉ cảm thấy ngày đó trần nhà tốt đơn điệu nàng theo bản năng chờ mình kết quả là phát hiện chính mình sở tại trong phòng này cơ hồ không có cái gì liền một cái giường cuối giường ngoài một thước một cái mét chữ hình bằng đá trong cửa sổ có ánh trăng chiếu vào n h ư n g cái này giản dị trong phòng có vẻ phi thường t ĩ n h mịch ừng gian phòng tần phương nhu đ ô n g nhiên kịp phản ứng tự mình thế nhưng là xuyên qua đến tinh vấn đại lục đang cùng khương lâm đào vòng tại sao có thể có phòng ở nàng chậm rãi ngồi dậy theo nát váy hoa trong tay háo lấy ra trùy thủ xuống giường d ọ n rén đi vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng mà bên ngoài không phải trong tưởng tượng trông coi sông nghiêm càng không phải là trên địa cầu nông thôn hoàng cảnh mà là trong màn đêm hoàng vũ thảo nguyên lúc này tại đại địa phân cối u một vần g minh nguyện chậm rãi dâng lên mà trên bầu trời tinh quang chiếu giỏi đây là vật gì thần phương nhu n g h i hoặc cái kia khương lâm đâu đúng cái này sẽ không phải là hắn kiến tạo phòng ở a nàng hướng sau lưng nhìn thoáng qua rất nhanh liền phát hiện sau lưng trong vách tường ở giữa có một cánh cửa mà nàng nơi này cửa sổ cạnh bên cũng có một cánh cửa bên ngoài hẳn là sẽ không quá nguy hiểm a trước hiểu cái tay nàng đi vào phía sau cửa đang muốn đẩy cửa lại nhìn thấy một màn ánh sáng bắn ra đến phía trên có bốn cái khung l ô n g có ý tứ gì chẳng lẽ cần mật mã môn này chẳng lẽ vẫn là công nghệ cao cửa nhưng bàn phím đâu không phải là để cho ta dùng ý niệm điền a thần phương nhu ngạc nhiên bốn cái khung l ô n g bốn số lượng chữ a một nghìn ba trăm mười bốn nàng thử đem một nghìn ba trăm mười bốn chuyển đi kết quả màn sáng trong nháy mắt biến thành màu đỏ sau đó bên trong số lượng biến mất về sau màn sáng lần nữa biến thành màu trắng lại còn thật sự là dùng ý niệm đây rốt cuộc là cái gì khoa học kỹ thuật quá cao cấp bất quá cái này màu đỏ là mật mã sai lầm a tần phương nhu nghĩ nghĩ bốn số lượng chữ mật mã bình thường tình huống dưới còn có cái gì nàng tiếp tục đưa vào một nghìn hai trăm ba mươi bốn kết quả vẫn như cũ sai lầm cũng không phải kia ba nghìn ba trăm bốn mươi bốn lần này rốt cuộc đúng cửa tự động mở ra hơn nữa còn là hướng ra phía ngoài mở ra tần phương nhu hài lòng cười một tiếng sau đó cẩn thận nghiêm túc đi ra ngoài bên ngoài chính là rộng một mét hành lang gió đêm thổi tới lạnh xiu xiu nhường nàng kìm lòng không được run lên nước tiểu càng gấp hơn thế là nàng cũng không có quan sát quá lâu trực tiếp ngồi xuống hướng về phía phía dưới cỏ hoang liền giải quyết hồi lâu tần phương nhu lớn lỏng một khẩu khí đứng d ậ y chuẩn bị trở về trong phòng kết quả phát hiện cửa đã tự động đóng bên trên làm sao đẩy cũng đẩy không ra thế là nàng lại đ i ề n mật mã vào lại phát hiện lần này cánh cửa là hướng vào phía trong mở làm sao như vậy giống trong trò chơi cánh cửa mà lại cũng không đóng cửa môn này đến cùng là thế nào đóng lại nguyên lý gì trong nội tâm nàng nghĩ hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều trở lại trong phòng nàng trực tiếp hướng đi đối diện cánh cửa kia chắc hẳn cửa bên kia chính là khương lâm nàng tới gần cửa về sau mật mã không lần nữa bắn ra đến nàng lần nữa đưa vào trước đó mật mã Kết quả l ầ nàng n y mật mã sai lầm. Mật mã sai k h ô đồng dạng. Nàng lần nữa thử phá giải. Nhưng nàng thâu nhập rất nhiều lần giải. thử thâu rất phá căn á c c loại lượng là lầm. sai số hợp, Nàng tổ mật đều mã bản không biết rõ cái này đã môn không có mật mã bởi vì khương lâm căn bản không có ý định nhường nàng mở môn này là đề phòng ta sao thần phương nhu bíu môi sau đó bắt đầu ở trong phòng đi dạo nhưng nơi này thật không có cái gì ngoại trừ một cái giường đi bên ngoài nhìn xem c ũ n g không biết rõ nơi này là cái gì địa phương nàng lần nữa ra cửa tại cách xa mặt đất cao một thức nền tảng hành lang trên dục dịch cái này phòng ở là thật rất đơn giản chỉ có một tầng liền mái hiên cùng nóc nhà cũng không có loại này phòng ở đứng ở trong hành lang đều không thể tránh mưa rất nhanh tần phương nhu chuyển qua góc tường phát hiện cái này một mặt cũng có cửa sổ xuyên thấu qua cái này một mặt tường cửa sổ không có gì bất ngờ xảy ra nàng nhìn thấy khương lâm la n à n g tới gần nơi này một mặt tường cửa đ á thời điểm mật mã khung lần nữa bắn ra tới nơi này mật mã lại là cái gì tần phương nhu hiếu kỳ sau đó thử đưa vào ba nghìn ba trăm bốn mươi bốn kết quả mật mã chính xác cửa mở tần phương nhu ngạc nhiên lập tức bật cười cái này ra hỏa thật thú vị nàng đi thẳng vào trong phòng giản dị trên giường gỗ khương lâm đột nhiên có cảm giác mở choáng mắt từ trên giường ngồi xuống vừa hay nhìn thấy đi tới tần phương nhu bốn mắt đối mặt khương lâm thần phương n u khương lâm khương lâm đệ đệ vậy mà đối tỷ tỷ như vậy tín nhiệm liền cửa mật mã đều là đồng dạng tỷ tỷ rất cảm động thần phương n u vung lên bên thai tóc một mặt cảm động nói cái này nữ nhân vậy mà đều không cần tự mình cáo chi mật mã tự mình liền phá giải khương lâm lúc này đợi cũng ý thức được là tự mình sai lầm mặc dù gian phòng môn này hắn đổi mật mã thế nhưng là xuất nhập ra viên cánh cửa mật mã đều là đồng dạng bất quá hắn nhìn về phía tần phương nhu dao găm trong tay tần phương nhu rất tự nhiên đem trùy thủ thu lại giải thích nói ta từ bên ngoài vòng qua đến bên ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm ta xuất ra trùy thủ phòng ngự không kỳ quái à không kỳ quái khương lâm không phản b ắ t được ngươi tìm ta có việc ta đói cũng khác tần phương nhu trơ mắt nhìn khương lâm về phần chính nàng túi nước trước đó bởi vì q u á khốn cái gì thời điểm rơi cũng không biết rõ đằng sau đều là dùng khương lâm túi nước nước uống khương lâm nghe vậy đầu tiên là xuất ra túi nước uống một hớp lại đổ một điểm trên tay đơn giản rửa mặt để cho mình thanh tỉnh một cái về sau hắn mới xuất ra t h ị t nướng cùng tần phương n u cùng một chỗ ăn vậy mà vẫn luôn là nóng trước đó ta cũng không có kịp phản ứng đây chính là năng lực của ngươi a thật thân kỳ thần phương n u ăn t h ị t nướng một bên sợ h ã i thán phục khương lâm nhìn nàng một cái nói ngươi biết làm cái gì ta cũng sẽ không một mực nuôi ngươi tần phương n u nghe vậy phủ mị nhìn thoáng qua khương lâm tỷ tỷ có thể giúp ngươi làm ấm dường còn có thể giúp ngươi sinh con nữ nhân có thể làm tỷ tỷ cũng có thể làm khương lâm hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ âm lãnh khí tức xuất hiện 12 giờ tiểu quỷ muốn xuất hiện sao ánh mắt hắn sáng lên hiện tại hắn gấp thiếu ma tinh nếu tới rất nhiều tiểu quỷ liền tốt tiểu quỷ c h u y ê n t h ư a trong tin tức nói loại kia tiểu quỷ sao thần phương nhu hỏi trước ngươi chưa thấy qua tiểu quỷ khương lâm hỏi bất quá lời này mới vừa hỏi ra hắn đã cảm thấy tự mình hỏi một câu nói nhảm bởi vì lấy tần h phương nhu người bình thường thực lực thật nếu gặp phải tiểu quỷ cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ quả nhiên thần phương nhu nói chưa thấy qua khương lâm gật đầu cũng không có hỏi lại bất quá mặc dù nghĩ săn giết tiểu quỷ nhưng hắn hơn coi trọng mình m ạ n nhỏ giữa thiên địa cái chủng loại kia âm lãnh khí tức vậy mà có thể t r u y ề n vào gia viên của hắn bên trong nói không chừng loại kia tiểu quỷ cũng sẽ trực tiếp xuất hiện tại gia viên bên trong lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không dám cam đoan cận chiến phía dưới đánh thắng được tiểu quỷ thế là hắn chế tạo một cái đống lửa lấy ra để dưới đất tăng thêm nhiên liệu thiêu đốt phốc h ỏ a diễm vọt lên cao hơn một mét mang đến ấm áp cùng ánh sáng xua tán đi hắc cám cùng ấm lãnh nguyên lai loại này đ ố n g lửa là ngươi chế tạo tần phương nhu bừng tỉnh nàng tại cao sơn doanh địa thời điểm cũng đã gặp loại này đ ố n g lửa khương lâm gật đầu sau đó hướng đi gian phòng cánh cửa hắn mới vừa tới gần cửa cửa liền tự động mở ra vì cái gì ngươi không cần điền mật mã vào thần phương nhu nghi ngờ nói bởi vì đây là nhà của ta khương lâm trả lời thần phương nhu đây cũng là năng lực của ngươi ngươi đang chơi trò chơi sao nhóm chúng ta nhưng thật ra là tại ngươi sáng tạo trong thế giới game tất cả chúng ta đều là nở cờ cờ ngươi tưởng tượng lực thật phong phú đi vào tần h phương nhu gian phòng khương lâm lần nữa làm ra một cái đống lửa phóng tới trên mặt đất tăng thêm nhiên liệu thiếu đốt về sau hắn đi vào bên ngoài hành lang bên trên tại gia viên nền tảng bốn cái sừng cũng c ấ t đặt một cái đống lửa tăng thêm nhiên liệu thiếu đốt như thế gia viên nội bộ còn có gia viên xung quanh cũng có đống lửa đống lửa quang mang đem gia viên bảo vệ hơn nữa còn đem phụ cận chiếu sáng đống lửa quang mang cho hai người mang đến không ít cảm giác an toàn trong lòng không hiểu ấm áp vì cái gì ngươi muốn thả nhiều như vậy đống lửa thần phương n u tò mò hỏi là vì chiếu sáng sao loại này đống lửa có thể xua đổi ban đêm quái vật tiểu quỷ e ngại đống lửa sẽ không tới gần bất quá ta cũng không biết do ngoại trừ tiểu quỷ những sinh vật khác phải chăng cũng sẽ e ngại khương lâm cũng không có dầu diếm dù sao bọn hắn có thể muốn thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ cũng không cách nào dầu diếm sáng tạo cùng ma pháp bên trong đống lửa tần phương nhu kinh ngạc nói loại kia tiểu quỷ chẳng lẽ cũng là sáng tạo cùng ma pháp bên trong loại kia không quá giống so trong trò chơi tiểu quỷ linh hoạt vô số lần khương lâm vừa nói một bên lấy ra cung tiễn lúc này xa xa trên thảo nguyên đã xuất hiện mê vụ tại trong sương mù lờ mờ giống như có quỷ ảnh vừa đi vừa về lấp l ó tần phương nhu kìm lòng không được xuất r a truy thủ vẻ mặt nghiêm túc một bên tiếp tục nói ra đây chính là ngươi khái niệm hệ năng lực sao nguyên lai khái niệm hệ năng lực thần kỳ như vậy trách không được lương cao sơn muốn đem ngươi luyện hóa thành khôi l ỗ i kia khuôn nguy doanh địa nếu là biết rõ bọn hắn bỏ qua một cái chân chính khái niệm hệ dị năng giả sợ rằng sẽ thổ huyết nếu là có loại này đóng lửa những cái kia doanh địa liền có thể thu càng nhiều người khương lâm nhìn thoáng qua tần phương nhu tần phương nhu lập tức nói ra yên nào tỉ tỉ sẽ không bán đứng ngươi nhóm chúng ta dù sao cũng coi là cùng sinh tử cùng trung hoạn nạn qua tính so kim kiên d ừ n g một chút nàng tiếp tục nói ra ngươi có loại này đóng lửa còn muốn chủ động săn g i ế t tiểu quỷ là vì thu hoạch ma tinh sao ngươi cần ma tinh nàng có chút trầm n g âm mặc dù ta không quá rõ ràng như ngươi loại này năng lực nhưng liền hiện nay xem ra ngươi năng lực này tiềm lực phi thường to lớn ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện bại lộ ngươi khái niệm hệ dị năng giả thân phận bất quá ngươi loại kia thịt nướng ngược lại là phi thường không tệ chí ít ta không nhìn ra được ngoại trừ ăn ngon bên ngoài còn có cái gì kỳ quái địa phương có thể cầm đi bán hẳn là rất được hoan nghênh một chút mỹ thực kẻ yêu thích đ ố i thức ăn ngon truy cầu thế nhưng là rất điên cồn u g cùng cố chấp 15. Canh Tấu trương vì không ngừng chương ô n ngừng g t bốn mươi bốn sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện quái điều q u ầ n chương bốn mươi b ố sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện quái điều q u ầ n bán thịt nướng khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên đúng a tự mình làm sao không nghĩ tới lúc trước hắn liền nghĩ bán đống lửa cùng mảnh vỡ lựu i đạn các loại khái niệm tạo vật lại hoàn toàn không nghĩ tới bán thịt nướng loại này thịt nướng phi thường hương bởi vì là hắn trong tưởng tượng cũng là hắn khái niệm bên trong chân chính thịt nướng cho nên cơ hồ không có gì thiếu hụt giống như làm sao ăn cũng sẽ không ngán chủ yếu nhất là loại này thịt nướng có thể trực tiếp cho người khác ăn vào cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra cùng khái niệm hệ dị năng giả có bất kỳ quan hệ gì khương lâm không khỏi nhìn nhiều một cái tần phương l u cái này nữ nhân vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện cơ hội buôn bán ngay tại lúc này phía trước hơn hai mươi mét bên ngoài trong bụi cỏ một cái tiểu quỷ trống rông xuất hiện thương lâm nhãn tỉnh sáng lên nhanh chóng dương cung cải tên kéo dây cung nhắm chuẩn tại kia tiểu quỷ nhìn qua trong nháy mắt hắn trực tiếp b u ô n g tay hiu tiếng xe gió bên trong mũi tên lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đem k i a tiểu quỷ đầu xuyên thủng a một đạo như hải nhi khóc thét â m thanh đồng dạng trói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay sau đó k i a tiểu quỷ ngã x u ạ c h xuống thân thể chậm rãi tiêu tán một khỏa xanh trong suốt hạt trâu rơi ra tần p ư ơ n g n u thấy cảnh này trong mắt lần nữa hiện lên thần sắc khác thường người mùi tên bắn ra rất không tệ mấy ngày trước đó trước đó luyện qua hơn hai giờ khương lâm giải thích nói thần phương nhu nghe một chút cái này nói là tiếng người sao tần h phương nhu trên địa cầu cũng đi bắn tên quán chơi qua xạ kích nhưng nàng chơi nhiều năm cũng mới miễn cưỡng có thể làm được mười mét bên ngoài cam đoan chín hoàn m à thôi vòng mười muốn nhìn vật khí thế nhưng là khương lâm nói cái gì luyện qua hơn hai giờ hơn hai giờ thật dài a nàng có chút không tin lúc này một bên khác đại khái ba mươi em ở bên ngoài trong cỏ hoàng cũng xuất hiện tiểu quỷ lại còn có khương lâm trong lòng vui mừng lần nữa lấy ra mũi tên gỗ dương c u n g c ả i tên hiu mũi tên b ắ n ra nhưng mà lần này có lẽ là bởi vì quá xa mà lại kia tiểu quỷ k ị p phản ứng có chút lệch ra đầu liền tránh khỏi ngay sau đó kia tiểu quỷ bỗng nhiên hướng bên này đ â m v à o lên xem chừng thần phương nhu gương mặt xinh đẹp biến đổi nhưng mà ngay sau đó nàng liền phát hiện kia tiểu quỷ vọt tới m ộ mươi mét bên ngoài về sau giống như là gặp cái gì kinh khủng đồ vật đông nhiên nhanh lùi lại tần phương nhu thấy thế xứng sở lập tức nghĩ đến cạnh bên đống lửa lập tức minh bạch nguyên nhân trong lòng càng là minh bạch loại kia đống lửa giá trị kia tiểu quỷ một mực nhanh lùi lại đến hai mươi mét bên ngoài mới dừng lại nhãn thần k i ê n kỵ nhưng lại oán độc trứng mắt hai người tần phương nhu ánh mắt tiếp xúc đến kia tiểu quỷ nhãn thần không khỏi tê cả ra đầu trong lòng kìm lòng không được dâng lên cảm giác sợ hãi cái này đây là lệ quỷ sao cái này nhãn thần thật đáng sợ khương lâm lúc này đợi đã lần nữa lấy ra một chi mũi tên gỗ nhắm chuẩn cái kia tiểu quỷ hưu hắn buông lòng tay mũi tên mánh liệt bắn mà ra tiểu quỷ hiển nhiên đã có chuẩn bị lần nữa tránh ra khương lâm khẽ nhíu mày lần nữa lấy ra mũi tên gỗ hưu hưu hưu một tiễn lại một tiễn bắn ra nhưng này tiểu quỷ không gì sánh được linh hoạt bởi vì có chuẩn bị cũng né tránh khương lâm chân mày n í u chặt hơn lúc trước hắn luyện tập đều là đứng im mục tiêu hiện tại mục tiêu biến thành di động độ khó liền thẳng tắp lên cao hắn ổn định lại tâm thần chăm chú cảm nhận cung tên trong tay cố gắng phân tích tiểu quỷ di động quy luật tiếp tục nhắm chuẩn tốc độ nó quá nhanh người bắn không trúng di động cái bia cùng không nổi cái bia là không đồng dạng thần phương n u nhỏ giọng nói ngay tại lúc lúc này h ư u mối tên lần nữa bán ra 20 m é t bên ngoài tiểu quỷ lần nữa né tránh nhưng lúc này đây nó giống như là chủ động đi đón mũi tên gỗ nó đầu vừa mới xoay mũi tên gỗ liền từ nó hốc mắt bắn vào đưa nó đầu xuyên qua a c h ó i thai giữa tiếng kêu gào thê thảm da đen tiểu quỷ thẳng tắp ngã xuống thân thể chậm rãi tiêu tán một khỏa xanh trong suốt ma tinh rơi ra ngoài thần phương n u khương lâm phun ra một ngụm trọc khí tán đồng nói di động mục tiêu xác thực rất khó khăn bắn chúng lãng phí ta bảy tám mũi tên thần phương nhu nghe một chút chính ngươi nghe một chút ngươi cái này nói là tiếng người sao di động mục tiêu à mà lại là không gì sánh được linh hoạt mục tiêu vẫn là hai mươi mét bên ngoài liền dùng bảy tám l ầ n liền bắn chúng mặc dù có vận khí khả năng tần phương nhu nhìn không được nhìn về phía khương lâm lại nhìn thấy khương lâm nói chững t r ạ c đàng hoàng một chút cũng không có trang bức người nên có biểu lộ nhưng vô hình trang bức trí mạng nhất ta sửu sửu ngay tại lúc này lại có mấy thân ảnh nhanh chóng tới gần cẩn thận xem xét liền phát hiện những cái kia đến gần đồ vật tất cả đều là tiểu quỷ tổng cộng chừng bảy tám cái còn có khương lâm mắt sáng lên đang muốn tiếp tục xuất ra mũi tên gỗ kết quả đột nhiên sửng sốt thế nào thần phương nhu hỏi mũi tên dùng hết khương lâm phi thường tiếc m ố i trước đó tại hải đang phụ cận luyện tập bắn tên hắn đều là vừa mũi tên thu về lợi dụng nhưng cũng có một chút mũi tên hư hao quá nghiêm trọng bị hắn ném đi ngươi hẳn là có thể trực tiếp chế tắc、ca. thần phương nhu hỏi cần lông vũ không có lông vũ làm không được khương lâm lắc đầu đem cung gỗ thu hồi tần h phương nhu nhìn về phía hai mươi mét bên ngoài hướng về phía bọn hắn nhìn chằm chằm bảy tám cái tiểu quỷ vậy làm sao bây giờ tùy ý bọn chúng nhìn như vậy lấy sao những cái kia tiểu quỷ cũng không gọi không hống liền như vậy an tĩnh oán độc chừng mắt hai người nếu không phải đống lửa uy hiếp những cái kia tiểu quỷ công kích sẽ liều lĩnh nhào lên đem bọn hắn xé nát khương lâm không có trả lời trực tiếp lấy ra một khối khối lớn bùn đất mô hình xoay tròn cánh tay bỗng nhiên ném ra hô h a n h khí bạo tiếng vang lên chỉ thấy mô hình đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành một mét vuông to lớn bùn đất khối đánh tới hướng một cái tiểu quỷ bị nhắm chuẩn cái kia tiểu quỷ vội vàng né tránh hiểm lại càng hiểm cùng khối lớn bùn đất sượt qua người b a y ngột tiếng khối lớn bùn đất nện vào hơn ba mươi mét bên ngoài cỏ hoang bùi bên trong trực tiếp sụp đổ đem chung quanh cỏ hoàng cũng ép đến đây cũng là năng lực gì thần phương nhu kinh ngạc không gì sánh được khương lâm không có trả lời tiếp tục xuất ra bùn đất mô hình nhưng mà lần này không đợi hắn ném đột nhiên những cái kia tiểu quỷ giải tán lập tức cái gì tình huống khương lâm xứng sở o n g long long một trận vù vù âm thanh truyền vào trong hai ngươi nhìn lên bầu trời thần phương nhu kinh hô khương lâm vội vàng ngầm đầu chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen các loại những cái kia điểm đen tới gần hắn mới nhìn rõ kia lại là lít nha lít nhít chim nhưng này nhiều chim lại là đỏ như máu cũng không phải là màu đen đột nhiên ngoài chăm thức một đầu dấu ở trong cỏ hoang manh thu giống như bị kinh động lộ ra thân ảnh sau một khắc chỉ thấy trên bầu trời kia lít nha lít nhít đỏ như máu chim bao trùm xuống dưới vẹn vẹn một giây đồng hồ mà thôi là những cái kia đỏ như máu chim lần nữa bay lên lúc trước đó đầu kia manh thú đã chỉ còn lại một cái khung xương khương lâm thần phương n u hai người hít một hơi lanh khí Rất nguyên h h h a n n n ữ cái kia q á i điểu lần nữa a b về vực, vội vàng phía phương phát khác khu manh thu thức hiện, chạy、trốn. Thế nhưng hiển h kia địa của cái cái được tốc i trốn trốn. nó n ở độ bị ý là so ra kém có thể bản a y quái điểu, đ o mắt l i ề bị đuổi kịp. đuổi đồng giây Một hồ về s an u đầu kia a m h t h u c ũ n g t h a y đổi thành c u Nguyên n xương. bản an g Bá bá bá! t ĩ n hoang của h đùi bên trong lập tức trở nên náo nhiệt đại lượng g i ấ u đi sinh vật cũng theo ẩn thân x u n g ra hướng về phương xa điên cuồng chạy tới có thể trên trời quái điểu thực tế nhiều lắm lít nha lít nhít che khuất bầu trời chia rất nhiều phần đuổi kịp những sinh vật kia chỉ cần là bị đ ổ i kịp trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái khung sương không có ngoại lệ không tốt bọn chúng hướng bên này bay tới thần phương nhu biến sắc khương lâm vội vàng lôi kéo nàng nhanh chóng lui vào nhà bên trong đóng cửa lại ao ngao ngong n g c h ó i thai mà dày đặc vũ cánh âm thanh nhanh c h ó n g tới gần những cái kia quái điều hiển nhiên đã phát hiện khương lâm cùng tần h phương nhu bất quá khi bọn chúng tới gần đ ó n g lửa về sau đ ộ trong nhiên giống như là bị kinh sợ, vội vàng lên không. Nhưng mà bọn chúng cũng không thật bị doa lùi, chỉ là lách qua đống lửa quang mang chiếu xạ khu vực, bay đến nóc phòng, thật chỉ lách chiếu khu vội lùi, là là lửa mà bị bị bay sợ, vực, doa qua xạ ấ t lít lít nhít nhanh nóc phòng liền xuống nha l đầy ạ i i chim. t r o n phòng khương lâm cùng tần phương nhu theo mét chữ hình cửa sổ thấy được những cái kia đỏ như máu bàn tay lớn nhỏ chim bị đống lửa bước lui một màn bọn chúng sợ n g ư ờ i đống lửa tần phương nhu kinh hỉ nói bất quá ngay sau đó vừa nghi nghi ngờ thế nào thấy không giống như là có lông vũ chim mà lúc này đợi khương lâm đã mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ tại trên địa đồ phát hiện trên nóc nhà lít nha lít nhít cái chủng loại kia chim cái gặp thời gian thực toàn cảnh địa đồ đối những cái kia chim đánh dấu là xương chim l và mười chương bốn mươi lăm không xương quẩn lại gặp kinh công chương bốn mươi lăm không xương quẩn lại gặp kinh công thuần một sắc đều là l và mười cũng chính là mười cấp đây là đẳng cấp thấp nhất cao nhất thậm chí có một mươi năm m ư ơ i sáu cấp đẳng cấp này nói thật không cao lắm thế nhưng là kia số lượng lại làm cho da đầu run lên kia là xương chim khương lâm vẻ mặt nghiêm túc nói xương chim tần phương nhu xứng sở vội vàng tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm rất nhanh nàng tìm được gương mặt xinh đẹp biến đổi là loại kia sẽ chỉ ở ban đêm ẩn hiện quái điệu quần đúng khương lâm gật đầu xương chim căn cứ hải đang truyền thừa thông tin giới thiệu là một loại sẽ chỉ ở ban đêm ẩn hiện quái điệu chỉ cần xuất hiện chính là lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn thậm chí loại à hơn vạn vạn. trăm vạn. l này quái điểu xuất sinh chính là một mươi cấp chỉ cần thôn phệ huyết nhục liền có thể mạnh lên tối cao có thể đạt tới đến hơn sáu mươi cấp mà lại bởi vì loại này quái điểu đều là thành đàn lận hiện chỉ cần xuất hiện chính là tai nạn một phương khu vực sẽ bị gặm thành từ địa đương nhiên bởi vì loại này quái điểu sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện cho nên chỉ cần ban đêm không ra ngoài đối sinh vật có trí không n g uy hiếp không lớn chỉ là dã ngoại sinh vật rất khó sống sót tần phương nhu gặp khương lâm gật đầu lập tức sắc mặt càng khó coi hơn xem ra suy đoán của ta là chính xác hải đ ă n g không chỉ có tụ tập bị truyền tống tới nhân loại tác dụng còn có xua đổi nguy hiểm hiệu quả đặc biệt tại hải đang phụ cận tốt mấy ngày nhóm chúng ta cũng chưa từng gặp qua mấy lần nguy hiểm nhưng cách xa hải đăng không chỉ có tiểu quỷ trở nên nhiều hơn manh thú cũng thay đổi nhiều l i ề n loại này xương bảy chim cũng xuất hiện có chút dừng lại nàng nhìn về phía khương lâm ngươi cái này phòng ở có thể ngăn cản sao khương lâm cảm ứng phát hiện trên nóc nhà những cái kia xương chim mặc dù tại dùng móng vuốt cùng mỏ nhọn công kích sàn gác có thể sàn gác phi thường kiên cố liên v ẹ ngấn n cũng không có hắn lúc này nói ra không có vấn đề vậy là tốt rồi tần phương n u núi lỏng một khẩu khí nhưng ngay sau đó lại hỏi trên người ngươi đồ ăn còn có bao nhiêu khương lâm kiểm lại một cái còn lại hơn năm mươi khối thịt nướng không có cái khác đồ ăn tần phương nhu lập tức nói ra dựa theo nhóm chúng ta hiện nay lượng cơm ăn dừng lại ta coi như không ăn no cũng muốn hai khối nhưng ngươi ít nhất phải năm khối trở lên dạng này tính toán thành một ngày muốn tiêu hao hai mươi khối thịt nướng trên người ngươi đồ ăn chỉ đủ hơn hai ngày căn cứ hải đang truyền thừa thông tin xương chim quá cảnh huyết nhục không còn c h í ít mặt ngoài như thế tia lương thực của chúng ta liền thành vấn đề nhóm chúng ta chỉ sợ đến rời đi nơi này khương lâm có chút nhức cả trứng đây là lại muốn chạy a bất quá hắn cũng biết rõ tần phương nhu nói rất có lý nước hắn có thể thử đào đất xuống nước nhưng đồ ăn không được trừ phi có thể tìm tới ở tại lòng đất sinh vật thế nhưng là vậy cần vật khí hắn đào dài như vậy địa đạo một lần cũng không có gặp được trong lòng đất ở lại sinh vật về phần trên bầu trời bay không có mùi tên cũng không hạ được tới thế là khương lâm nói ra vậy liền trong đêm đi ta cảm thấy vẫn là ban ngày đi càng tốt hơn mà lại nhóm chúng ta lần này tốt nhất đi trên mặt đất thần phương nhu nói khương lâm lý do mặc dù trong lòng đất đi đường an toàn thế nhưng là nhóm chúng ta khó mà rõ ràng trên mặt đất tình huống lần này cùng trước đó không đồng dạng sương b ầ y chim quá cảnh mặt đất sinh vật cơ hồ đều sẽ bị ăn sạch nhóm chúng ta cơ hồ không có quá lớn nguy hiểm tần h phương nhu nói chủ yếu nhất là nhóm chúng ta muốn quan sát dưới đất là có phải có những sinh vật khác nhóm chúng ta cũng không cần đi qua xa chỉ cần thấy được có sinh vật nhóm chúng ta liền có thể dừng lại sinh vật là lương thực của chúng ta nơi phát ra khương lâm nghĩ nghĩ nhân tiện nói vậy cũng được kia nhóm chúng ta trực tiếp ngủ đi nghỉ ngơi đủ rồi ngày mai mới có tinh thần đi đường c ù n g ứng đối nguy hiểm được t h ầ n phương tán đồng gật đầu khương lâm lúc này theo gian phòng cánh cửa trở lại tự mình giản dị giường gỗ tâm tình phức tạp nằm xuống đống lửa một mực thiêu đ ố t lên ánh lửa đem hắn mặt chiếu sáng lúc sáng lúc tối bởi vì lúc trước hai người đều ngủ qua cảm giác không phải rất khốn không có cách nào lập tức ngủ đêm nay khương lâm giống như tần phương n u một mực lắng nghe thanh âm bên ngoài tuy nói ra viên kiến trúc hẳn là có thể đỡ nổi xương bầy chim nhưng muốn nói tuyệt không lo lắng đó cũng là không thể nào dù sao mảnh này khu vực chỉ có bọn hắn hai cái người trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng không biết rõ qua bao lâu khương lâm mới mơ mơ màng màng ngủ mất bốn ngày thứ hai khương lâm cùng tần phương nhu sau khi rời giường đầu tiên là tùy tiện ăn một chút thịt nướng khương lâm một bên ăn thịt nướng một bên mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ quan sát bên ngoài không ngoài dự liệu sương bẩy chim đã đi tần phương nhu rất tự giác chỉ ăn hai khối hạng chót liền không có lại nhiều ăn hai khối thịt nướng khẳng định là ăn không đủ no nhưng nàng nói khương lâm là chiến đấu nhân viên đồ ăn muốn lưu cho chiến đấu nhân viên khương lâm cũng không nói cái gì yêu có ăn hay không hắn cũng không phải liếm chó ăn xong xuôi hai người cũng chuẩn bị lên đường cái này đống lửa ngươi không thu hồi tới sao thần phương nhu nhìn xem còn đang thiêu đốt lấy đống lửa hỏi không cần khương lâm nói ra ngươi chờ một cái ta tìm xem xem tối hôm qua giết chết tiểu quỷ rơi xuống ma tinh còn ở đó hay không nói hắn ra cửa hướng tối hôm qua trong trí nhớ đánh giết cái thứ nhất tiểu quỷ địa phương đi đến rất nhanh tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ hắn tìm được viên kêu ma tinh loại này ma tinh cũng sẽ không như trong trò chơi như thế biến mất đón lấy hắn lại dùng phương thức giống nhau tìm được viên thứ hai đồng thời tìm được một chi m ũ i tên gỗ cũng bị hắn thu lại về sau hai người bắt đầu lên đường bọn hắn không có hướng hải đăng đi mà là tại rời xa hải đăng cho dù biết rõ cách hải đăng càng xa càng nguy hiểm nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác hải đăng phương hướng có một cái siêu việt hóa điệp giả lương cao sơn nhìn chằm chằm chỉ cần biết rõ bọn hắn xuất hiện tuyệt đối sẽ không bông tha bọn hắn nói đến tần phương nhu vẫn là bị khương lâm liên lụy tại tần phương nhu không có biểu hiện ra ác ý trước đó khương lâm cũng sẽ không xua đổi nàng hai người một đường tiến lên trên đường đi cơ hồ cách mỗi trăm mét liền có thể nhìn thấy một bộ k h u n g xương có địa phương thậm chí là một mảng lớn k h u n g xương q u ẩ n k h u n g xương phía dưới mặt đất bị máu tơi ư nhuộm đỏ thế nhưng là k h u n g xương trên một k i a huyết nhục cũng không có còn lại k h u n g xương đều vẫn là mới khương lâm nguyên bản cảm thấy s ư ơ n g chim cũng không về phần ăn đến như vậy sạch sẽ hắn có thể dùng quốc chim thu thập một chút kết quả ý nghĩ này còn chưa bắt đầu liền đã phá diệt bởi vì liền một tia thịt nát cũng không có lưu lại ăn đến quá sạch sẽ hai người một đường đi cũng tê cả ra đầu một đường xương bảy chim thực tế thật là đáng sợ những nơi đi qua huyết nhục không còn câu nói này không có bất luận cái gì nước một đường đi bảy tám cây số hai người không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào trên thảo nguyên manh thu tất cả đều biến thành khung xương đột nhiên phương xa truyền đến tiếng oanh minh cùng lúc đó đại địa chấn động bắt đầu chuyện gì xảy ra khương lâm cùng tần phương nhu đều là biến sắc còn tưởng rằng phát sinh c h ấ n kết quả sau một khắc hai người trực tiếp ngốc trệ đầu trống rỗng cái gặp phía bên phải đại địa phân c h ố i một đầu siêu cấp kinh khủng đại tinh tinh đang bạt núi ngược lại cây mà tới kia đại tinh tinh thân cao cũng không biết rõ bao nhiêu mét đỉnh đầu thương thiên đỉnh thiên lập địa tựa như là viễn cổ thần ma kia là nhóm chúng ta ngày đầu tiên đi vào cái thế giới này nhìn thấy đầu kia đại tinh tinh t h ầ n phương nú ngốc trệ nói khương lâm cũng là hít một hơi lãnh khí trước đó cách rất xa mặc dù cảm giác đại tinh tinh rất lớn thế nhưng là bây giờ chân chính gần cách xem mới phát hiện kia mẹ nó ở đâu là lớn a đơn giản chính là to đến không biên giới cái gặp kia kinh khủng đại tinh tinh một bước phóng ra chính là vượt qua không biết rõ bao nhiêu mét xa cách bọn họ càng gần、16. tạ ơn tám a một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn tù nước mộ quả một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn lần đầu nghe thấy mưa gió sinh một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn thư hữu mười sáu tháng hai năm một nghìn bốn trăm ộ t ba một n g n bốn năm bảy trăm chín một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn thư hữu hai nghìn không trăm mười chín tháng ba năm không hai một trăm năm mươi bốn năm trăm ba mươi lăm không ba bốn một trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn ai là quân cùng mười nghìn sách tệ khen thưởng tạ ơn ai là quân cùng v ạ n thưởng chúc mừng ai là quân cuồng trở thành quyển sách vị thứ nhất đà chủ chương 46, thủ mộ đại tinh tinh b à canh chương 46, thủ mộ đại tinh tinh b à canh một k h ắ c trước kia kinh khủng đại tinh tinh còn tại chân trời sau một khắc liền đã đến ngoài ngàn mét chạy mau khương lâm cùng tần phương nhu cũng d o a sợ cái này nếu như bị dẫm một cước vậy liền thật xong khương lâm theo bản năng liền muốn đào địa đạo mặc dù lấy kia đại tinh tinh hình thể bọn hắn coi như trốn vào trăm mét sâu lòng đất đều vô dụng đại tinh tinh một cước rơi xuống chỉ sợ trăm mét lòng đất đều sẽ bị dẫm đạp đè ép nhưng hắn lúc này đợi chỉ có thể đánh cược một lần nhưng mà kia đại tinh tinh cất bước tốc độ vượt xa khỏi dự liệu của hắn hố mới đào ra ba bốn mét sâu kinh khủng đại tinh tinh chân liền đã rơi xuống vài trăm mét bên ngoài hô h a n h hai người mặc dù không có bị đạp chúng có thể bởi vì đại địa đè ép khương lâm mới vừa móc ra hố trực tiếp liền bị đè ép n ô lên thành một tòa núi nhỏ cùng lúc đó một cố dọa người cuốn phong trực tiếp đem bọn hắn tung bay đến trên trời khương lâm cùng tần phương nhu cũng theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm khương lâm cảm giác lần này chỉ sợ thật chết chắc mặc dù không có bị đại tinh tinh đặt chúng có thể cỗ này cuồng phong quá kinh khủng cũng không biết rõ sẽ đem bọn hắn thổi tới cao bao n h i ê u địa phương cùng lúc đó k i a kinh khủng đại tinh tinh giống như cảm ứng được cái gì có chút túi đầu một đôi giống như như mặt trời cự nhãn nhìn xem đến liếc mắt liền thấy được bị cuồng phong c u ố n lên trời khương lâm cùng tần phương n u xác thực nói nó xem chính là tần phương nu đại tinh tinh kia như là như mặt trời cự trong mắt hiện lên một tia ba đậu ngay sau đó nó dội ra thủ trưởng hướng hai người trộm tới giữa không trung đang bị cuồng phong quyển loạn chuyển khương lâm h ả i nhiên thất sắc muốn lấy ra vật liệu mô hình dãy rủa một cái nhưng mà sau một khắc hắn chỉ cảm thấy không gian cũng bị giam cầm không cách nào động đậy kinh khủng đại tinh tinh cự thủ giống như màn trời trực tiếp bao t r ù n xuống tới tướng tướng so sánh tại hình thể của nó như là bụi bặm hai người nắm trong tay chết chắc lần này tuyệt đối chết chắc vì cái gì cái thế giới này sẽ tồn tại khủng bố như thế sinh vật ta không phải nói hải đ ă n g sẽ xua đổi quá mức sinh vật hùng mạnh sao nơi này cách hải đ ă n g bất quá hơn một trăm cây số mà thôi mặc dù tình cảnh cực kỳ hỏng bét nhưng khương lâm còn có tâm tư tại nội tâm chửi bậy vô luận là khương lâm hay là tần phương n u đều là sắc mặt trắng bệnh bọn hắn không nghĩ tới tự mình hai người sẽ lấy phương thức như vậy chết đi có lẽ sau một khắc bọn hắn liền bị đại tinh tinh nuốt vào trong miệng sau đó bị tiêu hóa thành đại tinh tinh phân và nước tiểu quả nhiên rất nhanh khương lâm cùng tần phương nhu cũng cảm giác được thân thể của bọn hắn đang nhanh chóng lên cao đại tinh tinh đang nắm lấy bọn hắn hướng đầu của mình tới gần hai người chỉ cảm thấy thân thể thăng vào trong mây sau đó liền thấy một k h o a siêu cấp to lớn đầu kia đầu mẹ nó đến có một trăm mét to lớn a có lẽ còn không chỉ bởi vì hai người cách đại tinh tinh bộ mặt quá gần tầm mắt bị ngăn trở khó mà thấy rõ đại tinh tinh đầu đến tột cùng lớn đến bao nhiêu khương lâm chỉ cảm thấy đầu cũng đứng máy có chút không thể nào hiểu được vì cái gì khổng lồ như vậy tinh tinh sẽ coi trọng hai người bọn họ à. khổng lồ như vậy thân thể hẳn là đi bắt cự thú ăn à, hai người bọn họ cho đại tinh tinh nét h kẽ răng đều không đủ đi bất quá trong tưởng tượng bị ăn sạch sự tình cũng không phát sinh bởi vì đại tinh tinh d ơ hai người tại ở gần đến nó kinh khủng đầu hơn hai mươi mét về sau đột nhiên dừng lại sau đó chừng t r ó n g mắt nhìn xem bọn h ắ n không đúng khương lâm cảm giác kia đại tinh tinh chân chính xem hẳn là tần phương nhu quả nhiên sau một khắc ông một đạo lưu quang tự đại tinh tinh mi tâm b ắ n ra trực tiếp không có vào tần phương nhu mi tâm sau đó tần phương nhu liền nhắm mắt lại không có động tĩnh cái gì tình huống khương lâm ngạc nhiên ngay tại lúc này đại tinh tinh kéo lên hai người tiếp tục đi đường một bước phóng ra trực tiếp vượt qua vâu ngần đại địa bởi vì thân thể bị lực lượng vô hình giam cầm khương lâm cũng không biết rõ cái này đại tinh tinh muốn dẫn bọn hắn đi nơi đó tại hắn cảm giác bên trong chỉ mới qua nửa phút đột nhiên đại tinh tinh thủ trưởng bắt đầu giảm xuống cách xa kia kinh k h ủ n g đầu vê anh phía dưới một tòa đồi núi bên trên c ồ n phong gào thét t r u n g quanh hung cầm manh thú cũng dọa đến bỏ mạng mà chạy khương lâm cùng tần phương nhu bị một cố lực lượng vô hình cuốn lên bay ra đại tinh tinh thủ trưởng vững vàng rơi xuống trên núi nhỏ mà đại tinh tinh tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía trước c ấ t bước một bước đã đến mấy ngàn mét bên ngoài kinh khủng đại tinh tinh thân cao cũng không biết rõ bao nhiêu mét nửa người trên hoàn toàn chui vào tầng mây bên trong giống như viễn cổ thần ma đỉnh thiên lập địa vượt qua vâu ngần đại địa nó cất bước nhìn như t r ầ m chạp có thể kia tựa như là một loại thị giác l ừ a gạt bởi vì chỉ là đảo mắt mà thôi kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh liền biến mất tại cuối tầm mắt thẳng đến lúc này khương lâm mới hồi phục tinh thần lại có chút r u n chân chỉ cảm thấy có chút không chân thực tự mình lại còn còn sống hắn lát nữa nhìn thoáng qua phát hiện đại thảo nguyên đã bị để qua sau lưng ngắn ngủi nửa phút mà thôi bọn hắn liền bị đại tinh tinh mang theo vượt qua rộng lớn đại thảo nguyên k i a đại thảo nguyên coi như lại nhỏ một hai trăm cây số hẳn là có a trước đó hết thể trải qua t ự a n h ư là nằm mơ khương lâm quan sát hoàn cảnh chung quanh phát hiện nơi này là một mảnh đồi núi vùng núi nơi xa có nhận đến kinh hãi manh thú hung cầm ngay tại chạy trốn lúc này đợi tần phương nhu đã tỉnh lại nàng mở to mắt nhìn thoáng qua đại tinh tinh biến mất phương hướng sau đó lại quan sát hoàn cảnh chung quanh nhóm chúng ta rời đi đại thảo nguyên lên rồi đúng thế khương lâm gật đầu sau đó giọng nói tận khả năng tự nhiên hỏi ta nhìn thấy kia đại tinh tinh đem một vệt ánh sáng bắn vào mi tâm của ngươi nó đối ngươi làm cái gì tần phương nhu nghe vậy gương mặt xinh đẹp trên hiện lên một vòng ý cười nói tỉ tỉ muốn phát đạt về sau tỉ tỉ bảo kê ngươi nha khương lâm xứng sờ trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì cho nên nó đến cùng đối ngươi làm cái gì ngươi không có bị nó khống chế à. nghĩ cái gì đâu tần phương nhu cười nói nó nói trên người của ta có một cái người quen huyết mạch cho nên truyền ta một bộ tu luyện công pháp bộ này tu luyện công pháp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có thể là tổ tiên của ta khai sáng à, có lẽ có lẽ là trước đó tổ tiên của ta đi tới cái thế giới này lưu lại bộ công pháp này dừng một chút nàng tiếp tục nói ra bất quá công pháp này ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra không có chữ nghĩa không có đồ án chỉ có thể hiểu ý chính ta có thể tu luyện nhưng không cách nào dạy cho người khác cho nên khương lâm đệ đệ có thể muốn xin lỗi không cách nào với ngươi chia sẻ khương lâm nghe mặc dù không có hoàn toàn tin nhưng vẫn là lắc đầu nói nhóm chúng ta có thể còn sống sót đã phi thường không tệ đúng vậy a tần phương nhu rất đồng ý có thể còn sống sót thật không dễ dàng nếu không phải trên người của ta chạy xuôi đại tinh tinh quen thuộc huyết mạch lần này nhóm chúng ta nói không chừng nhất định phải chết có chút dừng lại nàng đột nhiên thần sắc không hiểu nói ra trước đó đại tinh tinh cùng ta trao đổi thời điểm ta hỏi nó vì sao lại tại hải đ ă n g phụ cận hải đ ă n g phụ cận theo lý thuyết không hẳn là xuất hiện loại này sinh vật khủng bố mới đúng kết quả khương lâm đệ đệ ngươi đoán đại tinh tinh là thế nào trả lời nó trả lời như thế nào khương lâm vội vàng hỏi tấn phương nhu nhãn thần không hiểu nói ra nó nói nó đang vì một người thủ mộ thủ mộ khương lâm trong lòng hơi động chỉ nghe tần phương nhu tiếp tục nói ra trừ đó ra nó còn nói nó tại xua đuổi xương bầy chim nó không cho phép có khả năng d i ệ t tuyệt nhỏ yếu nhân tộc sinh vật xuất hiện ở phụ cận đây khương lâm đệ đệ ngươi nghĩ ra cái gì khương lâm nhãn thần l ó e lên hải đăng đúng ta cũng cảm thấy có thể là hải đăng tần phương nhu nói ra hải đăng sẽ xua đuổi sinh vật cường đại thế nhưng là nhỏ yếu sinh vật hẳn là sẽ không xua đuổi mà xương chim cá thể rất nhỏ yếu nhưng số lượng nhiều lắm hải đăng không cách nào xua đuổi cho nên cần đại tinh tinh tự mình xuất thủ hai người l i ế c nhau đều thấy được đối phương trong mắt kinh nghi bất định khương lâm đệ đệ ngươi nói kia đại tinh tinh chỗ thủ mộ có phải hay không là hải đăng thần phương nhú hỏi cũng không khả năng đi khương lâm nhớ lại hải đăng hình dạng hải đăng thấy thế nào cũng không giống như là phần mộ kia hải đăng cùng sáng tạo cùng ma pháp bên trong hải đăng rất tương tự chỉ bất quá nhìn so trong trò chơi hơn xưa cũ không giống trong trò chơi như thế lộng lẫy điều này cũng đúng thế giới này người đều là theo địa cầu tới không có khả năng tới về sau liền phân mộ hình dạng cũng thay đổi tần phương nhu nói đột nhiên giọng nói vừa chuyển nói kia đại tinh tinh còn đưa ta một trương hải đăng ngàn g i ả m phạm vi bên trong địa đồ ta biết rõ kể bên này có rất nhiều cái doanh địa nhóm chúng ta muốn hay không chọn một gia nhập ta không ưa thích gia nhập cái khác doanh địa ngươi muốn gia nhập chính ngươi gia nhập khương lâm nói tần phương nhu nghe vậy lập tức cho thấy lập trường khương lâm đệ đệ nói gì vậy chứ nhóm chúng ta thế nhưng là đồng bạn đã khương lâm đệ đệ không gia nhập vậy tỷ tỷ cũng không vào có chút dừng lại nàng vừa cười nói khương lâm đệ đệ hiện tại cũng biết rõ tỷ tỷ bí mật chúng ta đồng minh hơn kiên cố đi đại tinh tinh cho công pháp ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú khương lâm nhìn tần phương nhu một cái không có lại nói tiếp hắn bắt đầu quan sát ngọn núi nhỏ này nơi này có không ít sinh vật phân và nước tiểu trước đó hẳn là có manh thu chiếm cứ nhưng bị đại tinh tinh hủ chạy ngươi nói kể bên này có rất nhiều doanh địa hắn hỏi đúng vậy hơn nữa còn có một cái chuyên môn mở ra tới thị trường giao dịch không thuộc về bất kỳ một cái nào doanh địa nếu như nhóm chúng ta không gia nhập cái khác doanh địa có thể đi nơi đó dùng nhóm chúng ta lấy được tài nguyên giao dịch một chút nhóm chúng ta thứ cần thiết thần phương nhu gật đầu thị trường giao dịch a khương lâm trong lòng hơi động chờ an định lại rồi nói sau nhóm chúng ta xuống núi ra t ì m một mật cái bí mật địa p h ư ơ n nhà. g xây l o ạ i này vùng núi đổi núi đổi k hai u vực, cũng không có không h biết rõ sẽ y không đồng các loại đẳng cấp cao khoáng thạch. Nếu có các mỏ l o ạ đẳng canh ấ p c o o k h á g t ạ c có chỗ h thể nếu n ở à ba cầu phiếu đề cử cầu cất giữ cầu các loại ủng hộ chương 47, lần thứ nhất nghiêm túc kiến tạo g i a viên chương 47, lần thứ nhất nghiêm túc kiến tạo g i a viên được rồi thần phương nhu tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến hai người xuống núi nhỏ đi vào một chỗ bằng phẳng địa phương nơi này bốn b ề toàn núi là một cái s ơ n cốc chung quanh núi cũng rất nhỏ cao nhất cũng bất quá mấy trăm mét bất quá cũng rất rộng lượng khương lâm không có vội vã lựa chọn địa phương bởi vì bọn hắn có thể muốn ở chỗ này ở thời gian rất lâu không thể quá tùy ý đồng dạng lựa chọn xây nhà tốt nhất là lựa chọn dựa núi dựa vào nước khu vực nếu có nước tự nhiên tốt nhất nếu như không có tốt nhất cũng là chỗ dựa hai người dưới đường đi núi núi này đồi núi khu vực mặc dù núi phổ biến không cao nhưng rất lớn sườn dốc rất dài hai người một đường đi bảy tám trăm linh m n g nhiên mơ hồ nghe được tiếng nước chảy bên kia có một cái dòng suối thần phương nhu vui mừng chỉ vào phương xa khương lâm cũng nhìn thấy đầu kia dòng suối tại hơn ba trăm l i n bên ngoài có lẽ là bởi vì hồi lâu không có trời mưa suối nước đã nhanh sắp khô cạn hai người nhanh chóng tới gần đi tới gần mới nhìn rõ ràng cái này dòng suối chỉ còn lại mười cm chiều sâu nhưng độ rộng chừng hơn hai mét theo hai bên cắt đá đến xem tại mùa mưa cái này dòng suối sẽ rất lớn có thể tràn đ ầ y trên rất cao khương lâm đầu tiên là dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ địa đồ quan sát chung quanh sau đó lấy ra một khối bùn đất mô hình đ ỗ n g nhiên hướng một cái địa phương đập tới vain bùn đất mô hình rời tay sau đón gió căng phồng lên hóa thành một mét vuông đập trúng bảy tám mét bên ngoài bãi cát trong tiếng nổ cắt đá vẩy ra sau đó tại tần phương nhu giật mình nhìn chăm chú một cái đùi lớn như vậy đại xà bị nện ra đầu đã vỡ vụn chỉ còn lại một nửa thân rắn điên cồn g dãy r i a tần phương nhu âm thầm nghĩ mà sợ cũng may mắn bên người có cái khương lâm nếu không nàng tự tiện đi qua uống nước rất có thể bị cắn con rắn kia đừng nhìn lớn như vậy nhưng kỳ thật là rắn độc thật muốn bị cắn một cái sợ rằng sẽ trực tiếp mất mạng khương lâm sắc mặt bình tĩnh xuất ra q u ố c s á t đi đến sắc rắn cạnh bên vung vẩy cuốc s á t thu thập thịt rắn một thịt rắn một da rắn một rất nhanh Tại、tần ạ i t phương nhu nhãn thần dị dạng nhìn chăm chú to bằng bắp đùi sắc rắn hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một chút thịt nát c ạ n bã đón lấy khương lâm thu hồi c ố c sát đi vào bên dòng suối ngồi s ổ m người xuống giữa cái tay chờ không gian bên trong túi đeo lưng bảy cái túi nước cũng tự động chứa đ ầ y nước liền đứng lên bắt đầu lựa chọn xây nhà địa phương nơi này vị trí không tệ ta ngay ở chỗ này xây nhà ngươi chú ý một cái xung quanh gặp nguy hiểm nhớ kỹ nhắc nhở ta khương lâm nói được rồi tần phương nhu gật đầu bất quá vẫn là nhắc nhở tại mép nước xây nhà tốt thì tốt có thể vạn nhất có những sinh vật khác đến uống nước làm sao bây giờ ta tự có biện pháp khương lâm không có nhiều lời hắn đi đến cách suối nước hơn hai mươi mét địa phương nơi này vẫn như c ũ là bãi cát có thể nghĩ tại mùa mưa thời điểm nơi này khẳng định lại biến thành quần quận sông lớn khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra ra viên kiến tạo hình thức lập tức dưới chân xuất hiện lít nha lít nhít màu xanh lá khung vương hư ảnh hắn di động thân thể đem khương u n g v h lâm hơi cũng tận chuyển động ý nghĩ một chút hư ảnh trong nháy mắt thực thể hóa biến thành kiên cố nền tảng đem màu xanh la khung vương hư ảnh cố định đón lấy khương lâm tiếp tục hướng cái khác khung vương hư ảnh cất đặt vật liệu từng khối nền tảng xuất hiện phụ cận tần phương nhu một bên cảnh giác xung quanh cũng một bên chú ý khương lâm tại tầm mắt của nàng bên trong cái gặp khương lâm những nơi đi qua đất cắt đ ô n g dưng biến thành bằng phẳng khối đá nền tảng bởi vì nàng là nhìn không thấy khái niệm hư ảnh cái này ra hỏa thật là đang chơi trò chơi a tự do kiến tạo trò chơi tần phương nhu âm thầm não bộ rất hoài nghi mình đến cùng phải hay không tại khương lâm sáng tạo thế giới trò chơi bên trong rất nhanh một trăm mét vuông nền tảng kiến tạo xong xuôi nhưng cân nhắc đến nơi đây tại mùa mưa thời điểm suối nước sẽ tràn lan lên đến cho nên khương lâm cũng không dừng lại mà là tiếp tục tăng cao nền tảng theo từng khối cự thạch cất đặt nền tảng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cao ngắn ngủi tầm mười phút nền tảng liền đạt đến độ cao ba mét tinh minh tần phương n u cũng đi theo bò lên trên nền tảng miễn cho khương lâm vây lên vách tưởng thời điểm nàng bị giam ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gặp khương lâm đem nền tảng khóa cao như vậy nàng nhịn không được hỏi cao như vậy nền tảng xuất nhập làm sao bây giờ chẳng lẽ mỗi một lần đều muốn nhảy đi xuống lại chật vật bỏ lên cái này dòng suối mùa mưa khẳng định sẽ tràn lan lên đến cho nên đợi chút nữa ta sẽ đem chung quanh khu vực cũng tăng cao xây lại tạo tứ phía tường vây ngăn trở có thể sẽ đến uống nước manh thú khương lâm giải thích thần phương nhu bừng tỉnh khương lâm tiếp tục kiến tạo lần này hắn trực tiếp đem một trăm mét v u n g nền tảng cũng lợi dụng dùng khối đá vách tường đem toàn bộ nền tảng bao vây lại sau đó tại tứ phía trên vách tường cũng kiến tạo một cánh cửa cùng hai phiến cửa sổ cửa tại chính giữa cửa sổ tại cửa hai bên cái này tứ phía cánh cửa hắn cũng thiết trí đồng dạng mật mã về sau hắn dùng sàn nhà mô đũ lệ trải lầu hai sàn nhà trong góc lưu lại một cái dài bốn m rộng một m khe hở kiến tạo một cái bằng đá thang lầu nối thẳng lầu hai đi vào mái nhà khương lâm tiếp tục cất đặt vách tường bất quá lần này hắn tại tứ phía cũng trở lại rộng hai m hành lang đem ở giữa ba mươi sáu m hai khu vực kiến tạo thành hai cái gian phòng trong đó một cái phòng là tần phương lưu mười sáu cái m hai kỳ thật đã rất lớn cửa gian phòng mật mã cùng phía dưới cánh cửa đồng dạng một cái khác là phòng của hắn chừng hai mươi cái m h a n gian g phòng này hắn không có thiết t r í mật mã chỉ có chính hắn có thể xuất nhập cái này hai cái gian phòng hắn tại ngoại trừ gian phòng vách tường bên ngoài ba cái mặt cũng phân biệt kiến tạo một cánh cửa sổ có thể quan sát bên ngoài ngươi năng lực này thật là quá thuận tiện dùng tốt t ầ n phương nhu một mực cùng sau lưng khương lâm tận mắt thấy một tòa phòng ở ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng kiến tạo ra được trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ khương lâm cười cười không có trả lời tiếp tục kiến tạo nóc nhà nóc nhà hắn dùng chính là cổ đại cung điện cái t r ù n g loại kia nhà ngói hình thức đem một trăm mét vuông nền tảng cũng bao trùm như thế liền xem như trời mưa xuống đứng tại lầu hai hành lang bên trên cũng sẽ không bị dầm mưa làm xong những n à y hắn có tại lầu hai ngoài hành lang xuôi t o sử dụng rào chắn mỗ đũ lệ đem hành lang bảo vệ như thế sẽ không không cẩn thận rơi xuống mà tại bốn nơi hẻo lánh hắn cũng thả ở một cái lập trụ cái này lập trụ chống đỡ lấy dọc theo người ra ngoài mái hiền nhường nóc nhà mỗ đũ lệ có vẻ càng thêm vững chắc đương nhiên cũng làm cho kiến trúc càng đẹp mắt bất quá cái này lập trụ chỉ là phổ thông khối đá cây cột ba mươi cm phẩm chất vương vước mặt ngoài không có bất luận cái gì hoa văn tráng s ứ c phi thường đơn điệu phía sau tần phương nhu đỡ rào chắn nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh một mặt thổn thức không nghĩ tới đi tới cái thế giới này còn có thể ở hai nơi này loại này trong phòng đơn giản cùng nằm mơ khương lâm đệ đệ tỉ tỉ đột nhiên không muốn cố gắng nàng nhịn không được nói mới vừa cất đặt tốt cuối cùng một cái lập trụ khương lâm hơi sững sờ bất quá hắn không để ý cái này nữ nhân trực tiếp đi xuống lầu đi vào lầu một hắn dùng tùy thân chế tác chế tạo ra một ngôi nhà cỗ bàn làm việc tiếp lấy dùng đồ dùng trong nhà bàn làm việc chế tạo hai tấm giản dị giường gỗ khương lâm đang chuẩn bị trở lại lầu hai đem giản dị giường gỗ phóng tới hai cái gian phòng đ ỗ n g nhiên xuyên thấu qua mét chữ hình cửa sổ nhìn thấy vài trăm mét ngoài có hai cái nam nhân hướng bên này đi tới cùng lúc đó tần h phương nhu cũng nhanh chóng từ trên lầu đi xuống thần s ắ c nghiêm túc nói ra khương lâm đệ đệ có người tới có thể là phụ cận doanh địa người 26. Tạ ơn thư 2018043017, 135-2341 Tạ Thư tệ thưởng. ơn khen Hiếu sách 100 chương 48, đào được diêm tiêu chương 48, đào được diêm tiêu khương lâm gật đầu xuyên thấu qua mét chữ hình cửa sổ nhìn phía xa dần dần đến gần hai cái người nhữ mảy rơi vào trầm tư chính mình cái này năng lực muốn không bị người phát hiện trừ phi không sử dụng nếu không rất dễ dàng làm cho người suy đoán nhưng không sử dụng là không thể nào hắn cũng không có khả năng thật triệt để rời xa đám người nhân loại dù sao cũng là quần cư sinh vật hắn tự thân mặc dù không ưa thích tham gia náo nhiệt có thể hắn ứ a thích có nhân khí hoàn g cảnh cũng là bởi vì đây trên địa cầu thời điểm hắn mới có thể thường xuyên đi công viên nhân dân có lẽ ta căn bản không cần quá mức sợ hãi người khác bằng vào ta tốc độ lên cấp không được bao lâu liền có thể tăng lên tới cấp bốn mươi đến kia thời điểm liền xem như lương cao sơn cũng không nhất định có thể công phá quê hương của ta khương lâm nghĩ tới đây trong lòng an định không ít hắn âm thầm chuẩn bị nếu là hai người kia tìm đến phiến phức liền trực tiếp giết chết không cần thiết quá mức cẩn nhẫn chỉ cần không phải hóa điệp giả mạnh hơn cũng liền một cái mảnh vỡ lựu i đạn sự tình dù sao hắn trên người bây giờ quạng sắt cùng đá lửa cũng không tính là ít mặc dù trước đó vì đưa ra không gian ba lô hắn đem không ít đá lửa đặt ở hải đ ă n g phụ cận cái nhà kia trong vườn tủ gỗ từ bên trong có thể trong đó một cái ngăn chứa cũng là tràn đầy khối lớn đá lửa chừng một ngàn khối một ngàn khối khối lớn đá lửa chuyển đổi thành khối nhỏ đá lửa đó chính là một trăm vạn khối đương nhiên k hai thường thường nhưng cái không thiếu nam sát, trước đó trên đường được không ít, ngoại trừ đường được đó không ngoại hơn nhỏ khối khối, khối, khối u t nhân ngoài, chầm dai hướng bên này đi tới hai người tuổi tắc cũng tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi bộ dáng trong đó một người một tay cầm lang nham đồng một cái tay khắc thì ôm một cái không biết sinh vật chứng hở vương minh ngươi xem phía trước làm sao có một dãy nhà kia kiến trúc cái gì thời điểm xuất hiện trương đại phương kinh ngạc nói cạnh bên vương minh nghe vậy ngẩng đầu một cái cũng nhìn thấy phía trước kiến trúc sắc mặt biến hóa nơi này chẳng lẽ là cái nào đó cường giả ẩn cư chi điện dáng ở bên ngoài một mình một người ở lại chí ít cũng là hóa điệp giả đi nhóm chúng ta muốn hay không đi chào hỏi trương đại phương hỏi k i ế n trúc nhìn cảm giác là lạ nhưng lại nói không ra đánh cái cái dám chào hỏi vạn nhất cái này ẩn cư cường giả tính tình thị sát đâu vương minh không chút do dự xoay người liền đi hào phóng nhóm chúng ta không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng nhóm chúng ta lần này ra chỉ là vì tìm kiếm sinh vật cường đại trứng k i m công đem phụ cận manh thu hung cầm cũng hụ chạy cơ hội khó được ta cũng không muốn xen vào việc của người khác ca ta chính là muốn nhìn một chút có thể hay không kết bạn một cái ẩn cư cường giả trương đại phương nói thầm một tiếng nhưng cũng không có phản bác vương minh lần này kinh công hành động tạo thành động tĩnh rất lớn chung quanh doanh địa người đều đã bị kinh động không ít người như bọn hắn thừa dịp đại lượng mánh thu hung cầm bị dọa chạy cơ hội đều tới kể bên này tìm kiếm cơ duyên trong đó trứng cùng ấu thú được hoan nghênh nhất giá trị rất cao có thể bị thuần phục trở thành chiến sùng bốn bọn hắn đi thần phương nhú nói ừng khương lâm gật đầu cũng âm thầm lưới lỏng một khẩu khí xem ra cũng không phải tất cả mọi người lòng hiếu kỳ cũng nặng như vậy trên thế giới mặc dù có mãng phu nhưng người thông minh đồng dạng không ít lúc này tần phương nhu lại nói ra như ngươi loại này năng lực có thể chế tạo vũ khí sao nếu không cho ta chế tạo một thanh vũ khí đi ta bây giờ có thể tu luyện cũng có thể trở thành sức chiến đấu có thể giúp chút gì không khương lâm nghe vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý thế là hắn đem trang bị chế tác đài cũng chế tạo ra sau đó chịu đựng đau lòng Tiêu hắn a o một ngàn nhỏ quảng khối khối sát, lật tay một cái đem thiết kiếm lấy ra cái này hát thiết kiếm chính là như thường bội kiếm lớn nhỏ lớn lên khái một m ba trọng lượng đại khái ba công cân khoảng t r ư ờ n g không có bất luận cái gì hoa văn trang sức vô cùng đơn giản nhưng chất lượng rất tốt lưới dao sắc bén bức người dùng ít đi chút quan g sát rất chân quý hắn đem kiếm đưa cho tần phương n u chính hắn tạm thời không dùng được dùng kiếm cận thân chiến đấu còn không bằng ném vật liệu nệ người n tạ ơn khương lâm đệ đệ tần phương nhu ngạc nhiên tiếp nhận thiết kiếm cảm giác có chút trầm bất quá chỉ cần chờ nàng tu luyện về sau vung vẩy thanh kiếm này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khương lâm gật đầu lên tới l ầ u hai đem hai tấm giản dị giường gỗ phóng tới hai cái gian phòng về sau lại đi xuống lầu tại l ầ u một ở trung tâm hắn lần nữa đem ra viên máy kiểm soát kiến tạo ra được không có gì bất ngờ xảy ra cái này ra viên mới hộ khẩu bên trên vẫn như cũ có tần phương nhu danh tự xem ra tất cả gia viên đều là dùng chung một cái hộ khẩu gia viên máy kiểm soát kiến tạo ra được khương lâm mở cửa nhảy đến phía dưới trên bờ cát tần phương nhu lần này không có đi theo da mà là về tới gian phòng của mình chuẩn bị suy nghĩ bắt đầu tu luyện muốn mạnh lên nàng cũng lo lắng cho mình ăn uống chùa quá lâu sẽ bị khương lâm phiền c h á n trở lại trên bờ cát khương lâm lần nữa mở ra kiến tạo hình thức nhưng lần này lại là phổ thông kiến tạo hình thức lúc này đợi theo i hai cái viên ở giữa, phải tới nhiều, trải viện, ể thể u nhau quá. ra, ra xa vừa tự ít nhất phải cách xa nhau ngàn mét, mình vì ngàn không thể xây tới gần、quá. Hắn cũng không nghĩ、nhiều. lần này, hắn là vì trải đỉnh viện, vừa vẫn cách ở xây là đ m không gian t r n hành g từng r a n lớn bùn đất vật liệu, cũng dùng xong. g khối Theo liệu, đất vật t khối khối lớn bùn đất cất đặt nền tảng chung quanh bãi cắt mặt đất cũng nhanh chóng tăng cao đất cắt biến mất biến thành bằng phẳng bùn đất n g a y mặt kiến trúc xung quanh cũng bị hắn tăng cao đến cùng nền tảng cân bằng độ cao dùng cái này phương thức khương lâm thậm chí còn đem suối nước cũng ngăn chặn chuyên môn vây lên một cái hồ nước phòng ngừa suối nước khô cạn hồ nước xuất hiện nhường hạ du tạm thời ngăn nước bất quá chờ hồ nước chứa đầy nước nước liền sẽ tự động đ ầ y ra ngoài theo hắn tận lực trừa lại chỉ có cao hai m dài ba m đê đập chảy ra đi như thế cũng không cần lo lắng những người khác tìm đến phiền phức rất nhanh kiến trúc xung quanh tăng cao mặt đất cũng đạt đến dài hai mươi m rộng cuối cùng khương lâm lại dùng còn lại khối lớn bùn đất tại bùn đất đài cao tứ phía phân biệt kiến tạo ba cái bậc thang một bậc thang cao một thước đây là không có biện pháp sự tình khối lớn bùn đất vương vước một mét bên cạnh dài hắn cũng lười làm nhỏ có thể những này cũng không tiêu hao quá bao lớn khối bùn đất trên người hắn k h ố i lớn bùn đất vật liệu nhiều lắm quá chiếm địa phương một cái ngăn chứa chính là một ngàn khối thế là hắn trực tiếp tại xung quanh kiến tạo tứ phía cao tới bốn mét độ dày hai mét dài đến hai mươi năm mét tường v â y đem ra viên triệt để bảo vệ hai mét độ dày tường v â y chắc hẳn phổ thông mánh t h ú cũng khó có thể đụng xuyên đi dù chỉ là tường đất khương lâm hài lòng kết thúc công việc sau đó lấy ra quốc sắt mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ hướng phụ cận một tòa núi nhỏ đi đến hắn muốn tiếp tục đào quáng ách bốn bể tường vây hắn cũng không có để cửa cho nên mỗi lần xuất nhập thời điểm đều cần dùng quốc sắt đào mở thông đạo đi qua về sau lại dùng bùn đất đánh cược mặc dù phiền thoái một chút nhưng an toàn cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian ừ n mới đi hơn năm mươi mét đột nhiên hắn thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ thấy được dưới chân đại khái ba bốn mét chỗ có một mảng lớn màu trắng khối đá tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ có chữ nghĩa đánh dấu diêm tiêu diêm tiêu khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên tại rất nhiều trong trò chơi diêm tiêu đều là chế tác không khói hỏa dược vật liệu một trong không biết rõ năng lực của ta có cần hay không được diêm tiêu hắn vội vàng vung vẩy q u ố c sắt hướng xuống đảo q u ố c sắt vung vẩy dưới chân bùn đất trực tiếp diêm tiêu bởi vì muốn tiến nhập dưới mặt đất làm việc hắn c ố ý đem hố đảo lớn một chút rất nhanh hắn nhìn thấy màu trắng diêm tiêu cuốc sắt vung vẩy hắn lần này lựa chọn đào móc khối nhỏ vật liệu khối nhỏ diêm tiêu một không gian ba lô tăng lên một khối khối nhỏ diêm tiêu cùng lúc đó khương lâm trong lòng có sở cảm ứng trang bị chế tác giữa đài xuất hiện mới bản vẽ chương 49, kinh khủng vũ khí mới ba canh chương 49, kinh khủng vũ khí mới ba canh quả nhiên có mới đồ vật khương lâm mừng rỡ cố nén lập tức trở lại xem xúc động tiếp tục đào móc bởi vì diêm tiêu không đủ coi như xuất hiện mới bản vẽ cũng không cách nào chế tác hắn một khẩu khí đào móc một ngàn k h ỏ a khối nhỏ diêm tiêu lúc này mới không kịp chờ đợi hướng trở về rất nhanh hắn trở lại tường vây chỗ dùng cuốc sắt đào mở tường vây đi vào một lần nữa đem tường vây sửa tốt liền nhanh chóng tiến nhập gia viên tiến nhập gia viên kiến trúc đi vào lầu một cất đặt trang bị chế tác đài sở tại địa khương lâm không kịp chờ đợi mở ra trang bị chế tác đài chuyên môn giao diện thuộc tính liếc mắt liền thấy được bản đồ m ớ i giấy quả nhiên là không khói h ỏ a dược trong lòng của hắn mừng thầm không khói h ỏ a dược chế tác hòm đạn thiết yếu vật liệu một trong chế tác vật liệu một p h ầ n thuốc súng một khối khối nhỏ diêm tiêu một khỏa m a tinh hồng đạn khương lâm trong lòng hơi động hắn vốn cho là là chế tác đạn kết quả lại là hồng đạn vạn năng hồng đạn sao hắn nghĩ tới ngày mai về sau bên trong loại kia hồng đạn kia thật là vạn năng hồng đạn cơ hồ bất luận cái gì súng ống đều có thể bổ đánh không có đạn loại hình phân khu cũng cần ma tinh sao may mà ta trước đó đạt được hai viên ma tinh khương lâm có chút trầm âm hiện tại cũng không có súng ống bản vẽ rất có thể muốn chờ không khói hỏa dược chế tác được mới có thể xuất hiện súng ống bản vẽ thế là hắn cũng không có do dự trực tiếp làm ra một phần không khói hỏa dược bởi vì lúc trước liền làm ra năm mươi phần thuốc súng dùng hết bốn phần cũng còn lại bốn mươi sáu điểm rất nhanh tiêu hao một phần thuốc súng một khỏa ma tinh một khối khối nhỏ r i ê n tiêu đến ngược một phút thật sẽ xuất hiện súng ống bản vẽ sao khương lâm trong lòng lại là thấp thỏm lại là chờ mong chớ nhìn hắn hiện tại lại có thể ném mạnh vật liệu mô hình lại có mảnh vỡ l i ề u đạn sức chiến đấu kỳ thật không yếu nhưng súng ống vẫn như cũng là hắn phi thường muốn vũ khí cái nào nam nhân không yêu súng nếu là súng ống có có thể được đẳng cấp gia trì kia liền càng sớm rồi một phút rất nhanh kết thúc không khói hỏa dược chế tác thành công khương lâm lựa chọn thu lấy mà lần i tại không khói hỏa dược xuất hiện tại gian giao diện, lập tức xuất hiện mới hiện, đài, hiện ê n không không trong ngáy Hắn thân thân bản Cùng hắn trang cũng xuất mắt. tự tùy tác tức xuất phát tác xuất hỏa chế chế lô đó, dược lúc bà bị lập l vẽ. này ữ a mới bản、vẽ. Lần n vẽ. sẽ là hòn đạn sao có súng vũ khí bản vẽ sao khương lâm đầu tiên là mở ra tùy thân chế tác giao diện l i ế c mắt liền thấy được vạn năng hòn đạn chữ quả nhiên là vạn năng hòn đạn trong lòng của hắn vui mừng hòn đạn kia là cho súng ống bổ sung đạn không có đạo lý hỏng đạn cũng xuất hiện súng ống còn không có xuất hiện đi bất quá hắn không có vội vã đi xem trang bị chế tác đài mà là trước nhìn về phía hỏng đạn chế tác vật liệu vạn năng hỏng đạn có thể cho bất luận cái gì súng ống bổ sung đạn dược chế tác vật liệu ma tinh không khói h ỏ a dược sương thú quan sát mỏ đồng mỏ bạc mỏ vàng kia phía sau một đống phân loại giới thiệu kém chút đem khương lâm thấy ngất đi bởi vì lại cần ma tinh bất quá hắn vẫn là chịu đựng ngạt thở tiếp tục nhìn xuống một k h o a ma tinh một phần không khói h ỏ a dược một ngàn cây xương thú có thể chế tác xương trắng hồng đạn m ộ ư ơ i k h o a ma tinh m ộ ư ơ i điểm không khói h ỏ a dược một ngàn khối khối nhỏ quạng sát có thể chế tác h ắ c thiết hồng đạn một trăm k h o a ma tinh một trăm điểm không khói h ỏ a dược một ngàn khối khối nhỏ mỏ đồng có thể chế tác thanh đồng hồng đạn một k h o a ma tinh một ngàn bản không khói h ỏ a dược một ngàn khối khối nhỏ mỏ bạc có thể chế tác bạch ngân hồng đạn xương trắng hồng đạn h ắ c thiết hồng đạn thanh đồng hồng đạn bạch ngân hồng đạn hoàng kim hồng đạn t hắn ủ y tinh kim hồng đạn, kim cương hồng đạn. Khương lâm con lâm m t đều u m ố trứng thẳng, làm sao có ò còn n phân đẳng cấp? Mà lại, hồng đạn làm sao còn muốn ma tinh. Vì sao lại phân đẳng、cấp? Chẳng lẽ dị năng của ta đẳng cấp không cách nào súng ống、sao? Hắn cấp. cấp? cấp cách chỉ của c Mà làm ma lại, lại lẽ sao sao ta ra sao? Vì dị dũng khí dự cảm không tốt vội vàng lại nhìn về phía trang bị chế tắc đài lần này không có ra ngoài ý định hắn liếc mắt liền thấy được súng ống bản vẽ khái niệm soát gùn đạn ở trong chứa bảy viên viên đạn băng đạn có thể dung nạp tám quả đạn dự trữ đạn năm mươi lăm quả súng ống bên trong cận chiến thần khí tầm bắn thấp uy lực to lớn khái niệm súng ngắm băng đạn bên trong chỉ có một viên đạn dự trữ đạn một trăm h quả súng ống bên trong cực xa cách đánh lén thần khí tầm bắn xa uy lực to lớn làm sao chỉ có hai khẩu súng khương lâm ngạc nhiên bất quá vẫn là tiếp tục xem tiếp hắn trước xem chính là sọt gùn cái này sọt gùn tạo hình cùng ngày mai về sau bên trong năm trăm chín mươi sọt gùn rất tương tự chỉ là càng thêm đẹp đẽ cùng uy vũ ba khí hơn nữa thoạt nhìn giống như là một cái c h í n h thể không có bất luận cái gì tháo rỡ khả năng mà sokun á cũng phân đẳng cấp xương trắng sokun á có thể phá mở dưới 10 cấp đại bộ phận tồn tại phòng ngự 10 mét bên trong uy lực lớn nhất độ chính xác tối cao một cấp trở lên có thể dùng chế tác chế tác vật liệu một k h ỏ a ma tinh một ngàn cây sương thú hắc thiết sokun á có thể phá mở dưới 20 cấp đại bộ phận tồn tại phòng ngự 20 m é t bên trong uy lực lớn nhất độ chính xác tối cao cấp 10 t r ở lên có thể chế tác chế tác vật liệu 10 khỏa ma tinh 1.000 khối khối nhỏ quạng sắt thanh đồng soát gùn có thể phá mở dưới 30 cấp đại bộ phận tồn tại phòng ngự 30 m m ở bên trong uy lực lớn nhất độ chính xác tối cao trên 20 cấp có thể chế tác chế tác vật liệu 100 khỏa ma tinh 1.000 khối khối nhỏ m u đồng bạch ngân soát gùn có thể phá mở dưới 40 cấp đại bộ phận tồn tại phòng ngự 40 m bên trong uy lực lớn nhất độ chính xác tối cao trên 30 cấp có thể chế tác chế tác vật liệu 1.000 khỏa ma tinh 1.000 khối khối nhỏ m à u bạc hoàng kim s o á t g u n có thể phá mở dưới 50 cấp đại bộ phận tồn tại phòng ngự 50 m é t bên trong uy lực lớn nhất cái này s o á t g u n vậy mà không cần dị năng của ta đẳng cấp gia trì khương lâm luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà mà lại lại là ma tinh vì cái gì chế tác súng ống cũng cần ma tinh à. hắn hít sâu một khẩu khí tiếp tục xem hướng súng ngắm đẳng cấp giới thiệu cái này khái niệm súng ngắm tạo hình cùng cặp ta vê n ú t mở súng ngắm đặc biệt giống vô cùng y vũ ba khí đường cong hoàn mỹ xương trắng súng ngắm có thể phá mở dưới mười cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự tầm s á t thương một cây số một cấp trở lên có thể chế tác chế tác vật liệu một k h ỏ a ma tinh một ngàn cây xương thú nhìn thấy cái này xương trắng súng ngắm giới thiệu trong nháy mắt khương lâm nhịn không được hơi hít mắt lại có thể phá mở dưới mười cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự câu nói này có nước sao là chỉ có cái này xương trắng súng ngắm như thế vẫn là phía sau cũng như thế h á n vội vàng tiếp tục nhìn xuống h á c thiết súng ngắm có thể phá mở dưới hai mươi cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự tầm s á t thương hai cây số cấp một ư ơ i trở lên có thể chế tác chế tác vật liệu thanh đồng súng ngắm có thể phá mở dưới ba mươi cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự tầm s á t thương bốn cây số trên hai mươi cấp có thể chế tác chế tác vật liệu bạch ngân súng ngắm Có t hoàng ể phá cấp mở dưới 40 cấp bất l kim súng ngắm có thể phá mở dưới năm mươi cấp bất luận cái gì tồn tại p h o n g ngự tầm s á t thương 100 cây số trên 40 cấp có thể chế tác thủy tinh súng ngắm có thể phá mở dưới 60 cấp bất luận cái gì tồn tại p h o n g ngự tầm s á t thương 1 ộ t ngàn cây số kim cương súng ngắm có thể phá mở dưới 70 cấp bất luận cái gì tồn tại p h o n g ngự tầm sắt thương một v cây số hát rượu thạch súng n ắ m có thể phá mở dưới tám mươi cấp bất luận cái gì tồn tại p h o n g ngự tầm sắt thương mười vạn cây số xem hết khái niệm súng n ắ m giới thiệu khương lâm hít vào rất lắm lời hơi lạnh thật lâu không thể bình tĩnh chương năm mươi hộ giáp thần hình n g h ĩ tu l u y ệ n sao chương năm mươi hộ giáp thần hình n g h ĩ tu l u y ệ n sao có thể phá mở tương ứng đẳng cấp bất luận cái gì tồn tại p h o n g ngự nói cách khác coi như đối phương mạnh hơn cũng vô dụng mà lại cái này tầm bán là thật sao khương lâm cảm giác có loại này súng ngắm tự mình còn tu luyện cái giám a có loại này súng ngắm mình coi như thực lực thấp vẫn như cũ có thể đánh lén hết t h ể tồn tại a một cái súng ngắm giết hết trừ thiên v ạ n giới bất quá sức giật là một đại vấn đề khương lâm cũng không tin tưởng khủng bố như vậy súng ngắm sẽ không có nửa điểm sức giật đúng rồi đột nhiên hắn nghĩ tới một việc cấp bậc của ta không cách nào ra chỉ đến súng ống phía trên vậy đối sức giật có suy yếu sao đáng tiếc hắn hiện tại không có cách nào đem bất luận cái gì một khẩu súng chế tạo ra không cách nào cảm thụ cũng không có cái mới phụ để xuất hiện trên người hắn còn sót lại một k h ỏ a ma tinh nhiều nhất chỉ có thể chế tạo một cái hồng đạn mà liền xem như cấp thấp nhất xương trắng súng ngắm đều cần một ngàn cây xương thú lúc trước hắn lấy được mấy cây xương thú bởi vì cảm thấy không dùng tới đều ném hết ma tinh a lại là ma tinh khương lâm con mắt có chút đỏ lên chỉ cần hiện tại có đầy đủ nhiều ma tinh hắn trực tiếp có thể chế tạo bạch ngân sọt gùn cùng bạch ngân súng ngắm ách giống như không được còn cần mò bạc nhưng bất kể như thế nào ma tinh đều là phi thường gấp thiếu thật muốn dựa vào chính mình chậm rãi đánh cũng không biết rõ phải bao lâu khả năng gom góp đủ một cái bạch ngân súng ngắm ma tinh mà lại nếu như ta đoán không tệ khả năng bạch ngân cấp bậc súng ống chỉ có thể dùng bạch ngân cấp bậc hỏng đạn đến bổ sung đạn dược khương lâm hoàn toàn không còn gì để nói bạch ngân cấp bậc h ỏ n đạn tiêu hao ma tinh Cùng bạch ngân cấp bậc ngân súng ống là đồng dạng, mà lại là là mà thị i ê u o phẩm. h t trường giao dịch xem ra nhất định phải đi một chuyến thị trường giao dịch khương lâm âm thầm hạ quyết tâm bất quá cũng không thể cứ như vậy đi đến làm ít đồ đi bán thịt nướng phải nhiều chuẩn bị một chút mặt khác khương lâm nhìn về phía hộ giáp hộ giáp giống như không cần ma tinh nhưng hộ giáp chia làm bốn cái mộ đủ lệ hộ giáp bốn cái mộ đủ lệ theo thứ tự là mũ giáp quần áo quần g à y trong đó hộ giáp là mang theo mặt nạ mà quần áo là mang theo bao tay có thể nói bộ này hộ giáp đem toàn thân cao thấp cũng bảo vệ được thế nhưng là mỗi một cái m a đ ủ lệ đều cần một ngàn khối khối nhỏ quạng sắt cũng không biết rõ vì cái gì liền dậy đều cần một ngàn khối là vì tinh luyện sao nghĩ đến đi khu giao dịch có thể sẽ gặp phải nguy hiểm khương lâm cắn răng một cái quyết định chế tạo một bộ hộ giáp ra bất quá trên người khối nhỏ quạng sắt không đủ hắn lúc này lấy ra một khối khối lớn tài liệu quạng sắt mô hình dùng ném mạnh phương thức nhẹ nhàng phóng tới nền tảng bên trên sau đó xuất ra cốt sát đem khối lớn quảng sắt thu thập thành khối nhỏ bởi vì khối lớn vật liệu nội bộ ẩn chứa tác chất cho nên cuối cùng cái thu thập được hơn tám trăm khối khối nhỏ quảng sắt về sau khối thứ hai khối thứ ba khối thứ bốn khối thứ năm một mực đào được năm khối khối lớn quảng sắt tổng cộng thu hoạch hơn bốn một t r ă n h khối khối nhỏ quảng sắt đầy đủ hãn nguyên bản liền còn có hơn tám trăm khối khối nhỏ quảng sắt bất quá những này muốn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiếp lấy khương lâm mở ra trang bị chế tác đài đầu tiên là lựa chọn mũ giáp một khóa chế tác bất quá chế tác cột có năm cái có thể đồng thời chế tác nhiều kiện vật phẩm thế là hắn lại tiếp tục chọn chúng quần áo cùng quần còn có g i à y đến ngược đều là một phút rất nhanh hộ giáp bốn cái mổ đủ lệ đến ngược cũng kết thúc hắc thiết hộ giáp chế tác thành công khương lâm đem thu hồi ba lô sau đó đem bốn cái mổ đủ lệ cũng lấy ra chọn bộ hát thiết hộ giáp màu sắc là hiện ra màu đen phi thường đẹp đẽ nhưng vào tay rất nặng tối thiểu đến có ba mươi kg khương lâm khỏe miệng co giật mặc cái đồ chơi này thật có thể chiến đấu sao bất quá nghĩ đến người tu hành lực lượng đúng rồi dị năng của ta chủ giao diện nhân vật hình ảnh xung quanh có bốn cái khung vông hẳn là thanh trang bị đi chính ta mặc hẳn là không cần quá phiền phức đi trong lòng nghĩ như vậy hắn lại lần nữa đem bốn kiện bộ thu hồi không gian ba lô sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút đưa mũ giáp kéo đến thuộc về mũ giáp t h à n h trang bị sau một khắc trên đầu của hắn trống g i ố n g xuất hiện một cái đen bóng tinh xảo mũ giáp quả là thế khương lâm trong lòng vui mừng lại đem dư ba k i ệ n bộ cũng đều để vào thành trang bị không chỉ có đưa ra không gian ba lô vị trí còn có vẻ phi thường thuận tiện trong nháy mắt liền có thể m ặ c vào mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên còn tại đằng sau bởi vì hắn phát hiện loại này nặng nề g h hộ giáp là có thể hận tàng điểm kích ẩ n tàng về sau hộ giáp phòng ngự tác dụng sẽ áp xúc đến trên da mặt như thế bao quát tự mình còn có người khác cũng nhìn không thấy hộ giáp tồn tại thế nhưng là hộ giáp chức năng phòng vệ lại là chân thật tồn tại nói cách khác hộ giáp vật liệu bị ẩn giấu đi chỉ là lưu lại tác dụng cái này tựa như là trong trò chơi một loại ngụy trang nặng nề cổng k ề n h hộ giáp có thể ngụy trang thành cái khác đẹp mắt quần áo dưới loại trạng thái này da của hắn giống như trở nên cực kỳ cứng cỏi giống như có một tầng vô hình hộ giáp mặc trên người thế nhưng là chính hắn lại cảm giác không chịu được hộ giáp trọng lượng mà lại tầng này vô hình hộ giáp cũng sẽ không ảnh hưởng hắn xúc giác chạm đến thập đồ vật vẫn là có cảm giác cái này là thật lợi hại khương lâm đang vui mừng đông nhiên dị năng giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện mới phụ đề hộ giáp t ầ n hình tác dụng dùng quá tốt có chức năng này ta cũng không tiếp tục sợ bởi vì hộ giáp nặng nề mà ảnh hưởng đào quáng cũng không cần lo lắng bởi vì hộ giáp cổng kềnh mà ảnh hưởng tính linh hoạt nhưng chức năng này khuyết điểm duy nhất chính là e ngại cồn khí đ ậ p n ệ n một cái b ú a xuống tới ta như thường chơi xong cho nên nhất định phải xem chừng cồn khí khương lâm bất quá dạng này cũng đầy đủ thật nếu gặp phải cồn khí công kích hắn hoàn toàn có thể tại s ắ p bị công kích trong n g á y mắt hủy bỏ hộ giáp thần hình mà tại không cần thời điểm lại che giấu lúc này tần phương nhu từ lầu hai xuống tới khai môn kiến sơn nói ra khương lâm đệ đệ lương cao sơn cho cất phiến đem ta khối kia cho ta đi khương lâm nghe vậy cũng lời hỏi cái gì trực tiếp đem thuộc về tần phương nhu kia một khối lấy ra giao cho nàng nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở phía trên công pháp tốt nhất khác tu luyện mà lại ngươi không phải có công pháp sao ta so sánh một cái xem có cái gì khác biệt tần phương nhu nói ra kỳ thật ta cũng lo lắng kia đại tinh tình sẽ có hay không có cái gì ý đồ xấu nếu là giống lương cao sơn nghị không chế ngươi như thế lưu lại cạm b ấ y liền phiền thoái cũng không về phần a khương lâm nói ra kia lớn kinh công tuyệt đối mạnh hơn lương cao sơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần mà lại trên người ngươi có cái gì đáng giá nó mưu đồ sao nói không chừng nó mưu đồ huyết mạch của ta đây tần phương n u nói khương lâm cười cười không có nói tiếp hắn không biết rõ tần phương n u thần trên là không là thật có cái gì huyết mạch thậm chí không biết rõ chi tiền tần phương n u nói có đúng không là thật mà lại hắn cũng không nhìn thấy kia thần bí công pháp không có cách nào phán đoán t ầ n phương n u nhìn một hồi trong tay cốt phiến hồi lâu nàng đ ỗ n g nhiên giọng nói v ừ a c h u y ể n nhìn về phía khương lâm khương lâm đệ đệ có muốn hay không tu luyện khương lâm xứng sở có ý tứ gì lại nghe tần phương nhu nói ra vừa rồi ta đã nếm thử tu luyện qua ta phát hiện làm ta bắt đầu tu luyện về sau nguyên bản giống như ở vào phong ấn trạng thái công pháp thời gian dần trôi qua có thể ký ức xuống tới đồng thời có thể nói ra khương lâm nghe vậy nhịp tim có chút tăng nhanh một chút nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới mặc dù hắn không quá tin tưởng tần phương nhu nhưng vẫn hỏi ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ lớn kinh công cho người công pháp ai kêu khương lâm đệ đệ đối tỷ tỷ tốt như vậy tốt đây tỷ tỷ cũng không tiện ăn không ở không t h ầ n phương nhu nghiêm túc nói khương lâm có chút nhữ mày cái này nữ nhân thật sự là nghĩ như vậy nàng sẽ không phải là không yên lòng công pháp chuẩn bị để mình làm vật thí nghiệm cùng đá d ò đường a nhưng dù vậy khương lâm vẫn là không nhịn được tâm động dù sao tự mình chân chính đẳng cấp rất cao hơn nữa còn có thần kỳ phụ đề có thể trình độ nhất định dự báo nguy hiểm hẳn là có thể nhìn ra công pháp có hay không cảm ấy mà lúc này tần phương nhu lại nói ra đương nhiên tỉ tỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ chương năm mươi mốt rốt cục bắt đầu tu luyện chương năm mươi mốt rốt cục bắt đầu tu luyện yêu cầu gì khương lâm hỏi tần phương nhu cũng không quanh coi lòng vòng khương lâm đệ đệ cái chủng loại kia thịt nướng định kỳ hướng ta cung hóa ta sẽ ra tiền mua sắm khương lâm sửng sốt một cái bất quá hắn cũng không đốc rất nhanh nghĩ tới điều gì ngươi nghĩ ở cái thế giới này làm ăn đúng thế thần phương nhu cũng không có dấu diếm khương lâm nghĩ nghĩ nói ngươi dùng cái gì mua sắm mà tinh sao giá tiền đâu thần phương nhu trong lòng cười thầm cái này ra hỏa xem xét chính là chưa làm qua buôn bán n à n g chứng trạc đàng hoàng nói ra dạng này hiện tại nhóm chúng ta với cái thế giới này cũng không quá hiểu rõ mà ta cũng không hiểu rõ cái thế giới này hành tình chúng ta bây giờ chỗ biết đến đều là theo hải đăng truyền thừa trong tin tức biết rõ ma tinh là cái thế giới này thông dụng tiền tệ mà một cái đẳng cấp thấp nhất một cấp tiểu quỷ có thể rơi xuống một k h ỏ a ma tinh cấp hai hai viên cấp ba bốn k h ỏ a cấp bốn tám k h ỏ a cấp năm m ư ờ i sáu k h ỏ a những này ta cũng biết rõ ngươi nói thẳng giá cả đi khương lâm nói kia tốt thần phương nhu nghiêm sắc mặt một k h ỏ a ma tinh một khối thịt nướng mà lại ngươi chỉ có thể cho ta cung hóa không thể lại hướng những người khác cung hóa mà ta bởi vì phải bảo đảm thịt nướng nơi phát ra lũng đoạn cũng sẽ không bán n g ư ờ i nhóm chúng ta đôi bên cùng có lợi một k h ỏ a ma tinh một khối thịt nướng khương lâm không khỏi âm thầm suy nghĩ một k h ỏ a ma tinh chính là một cấp tiểu quỷ rơi xuống mà liền xem như cấp thấp nhất một cấp tiểu quỷ cũng không phải tùy tiện một người bình thường đều có thể đánh giết bởi vì tiểu quỷ tốc độ quá nhanh mà lại không gì sánh được linh hoạt ma thịt nướng đối với người khác mà nói có lẽ rất chân quý bởi vì quá ăn ngon nhưng đối với khương lâm tới nói cũng liền chuyện như vậy hắn tùy tiện đánh g i ế t một đầu cồn bánh trâu liền có thể thu hoạch được c h í ít một trăm khối thậm chí nhiều hơn thịt tươi sau đó chỉ cần một đạo chương trình liền có thể hình thành thịt nướng hắn một khóa liền có thể đại lượng chế tạo thịt nướng căn bản sẽ không quá phiền p h ứ c ngồi tại đống lửa cạnh bên thời gian nghỉ ngơi liền có thể hoàn thành có lẽ tần phương nhu sẽ cầm đi bán quý hơn tần phương nhu có lẽ sẽ kiếm lời nhưng ít ra hắn vĩnh viễn sẽ không thua thiệt nghĩ tới đây k hương lâm lúc này gật đầu có thể nhưng công pháp nhất định phải là thật cứ quyết định như vậy đi tần phương nhu mặt mày hớn hở cười đến thật là phong tình vạn trùng bất quá ở trước đó tỉ tỉ còn cần dựa vào khương lâm đệ đệ cung cấp ăn cung cấp ở thẳng đến nhóm chúng ta tiến nhập thị trường giao dịch có thể khương lâm không có ý kiến tần phương nhu nghe vậy lúc này nói ra kia khương lâm đệ đệ nghe cho kỹ ta sẽ đem công pháp niệm đi ra ngươi cần phải nghiêm túc nhớ kỹ nàng không có dây dưa dài dòng trực tiếp bắt đầu niệm tụng công pháp khương lâm vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe cũng cố gắng ghi lại đại khái hai mươi phút sau thần phương nhu đã đem công pháp đọc một lần sau đó hỏi khương lâm đệ đệ nhớ kỹ sao khương lâm ngưng lông mày nhớ một chút phát hiện trí nhớ của mình so trước kia tăng lên rất nhiều bất quá mặc dù đại khái nhớ kỹ nhưng vì phòng ngừa nhớ lầm hắn vẫn là nói ra lặp lại lần nữa được rồi thần phương nhu thế là lại có một lần lại là hai mươi phút sau thần phương nhu nhìn về phía khương lâm khương lâm ngưng lông mày hồi ức công pháp nội dung một hồi lâu về sau về sau mới nói ra một lần cuối cùng tần phương nhu cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì vẻ mong mỏi lần nữa đọc thuộc lòng một lần lần này khương lâm không có lại để cho tần phương nhu lại đọc thuộc lòng thứ tư k h ắ p cả tần phương nhu âm thầm kinh ngạc muốn biết rõ công pháp nội dung thế nhưng là phi thường tối nghĩa giống như cổ văn liền xem như nàng nếu như không phải công pháp trực tiếp là cấn trong đầu nàng khả năng cũng cần lớn nửa ngày khả năng đọc thuộc lòng xuống tới nhưng khương lâm lại vẹn vẹn n g h e ba lần liền nhớ kỹ khương lâm không có chú ý tới tần phương nhu t h ầ n sắc hắn đang chìm ngâm ở công pháp nội dung bên trong bộ công pháp này cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa điệp giả cảnh giới không có đến tiếp sau nội dung mặc dù tần phương nhu hơn phân nửa ẩn giấu đi một bộ phận nhưng đối với khương lâm tới nói hoàn toàn đủ rồi có thể nhường hắn tu luyện thật lâu hắn không có đi so đo tần phương nhu có thể đem tu luyện tới hóa điệp giả bộ phận cùng hưởng cho hắn đã phi thường khó được mà lại kinh công tự mình cho công pháp chất lượng phải rất cao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hay là hắn kiếm lời bộ công pháp này nói phức tạp cũng rất phức tạp nhưng hắn cũng miễn cưỡng có thể xem hiểu nhưng phương thức tu luyện lại cùng lương cao sơn cho bộ kia khác nhau rất lớn lương cao sơn cho bộ kia chủ yếu là dựa vào ăn đồ ăn chuyển hóa thành tinh tức đặt tới cường hóa nhục thân mục đích về sau tinh khi áp xúc lột sắc thành năng lượng cải tạo nhục thân nhường nhục thân lần lượt thuế biến lại về sau phá vỡ chết ra bỏ đi p h ẳ n g thai phá kén thành bướm nhưng bộ công pháp này cơ hội hoàn toàn là ngồi xuống tu luyện dựa vào đặc thù tiết tấu phối hợp lấy ý niệm vận chuyển tự thân khí huyết lấy đặc thù phương thức vận chuyển rèn luyện tinh huyết cường hóa nhục thân là nhục thân rèn luyện đến cực hạn về sau tự thân khí huyết sẽ tự động lột sắc thành năng lượng sau đó tiếp tục vận chuyển năng lượng rèn luyện toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ loại này rèn luyện sẽ để cho nhục thân lần lượt thuế biến mà rèn luyện ra cặn bã sẽ hình thành một loại nhìn bằng mắt thường không thấy kén lúc đạt tới pha kén người về sau chính là càng không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng hội tụ lực lượng lần lượt đột phá loại này vô hình kén cuối cùng thoát thai hoàng cốt phá kén thành bướm không có tan bướm về sau công pháp công pháp này cũng liền vừa vặn có thể đột phá đến hóa điệp giả khương lâm một mực nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra là lạ ở chỗ nào mà địa phương cũng không tiếp tục xuất hiện mới p h ụ đề nói công pháp có cảm ấy thế là hắn dần dần yên l ò n g đắm chìm trong công pháp nội dung bên trong trong lúc này nhiều lần có người đi ngang qua bên ngoài xa xa nhìn thấy giống như trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện kiến trúc đều là xa xa tránh đi cơ hồ không có người đi lên tìm phiền thoái cho dù có người muốn tới đây nhìn xem tình huống cũng bị đồng bạn lôi đi nhường tần phương nhu thầm thả lỏng một khẩu khí không biết rõ qua bao lâu khương lâm lấy lại tinh thần liền phát hiện tần phương nhu còn tại cạnh bên con mắt ba ba nhìn xem hắn ách ngươi làm sao còn ở nơi này hắn nghi ngờ nói t ầ n phương nhu một mặt hô hoán khương lâm đệ đệ liền sẽ không ô hiện tại cũng xế chiều đây khương lâm nghe vậy theo bản năng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài quả nhiên phát hiện cũng lớn xế chiều hắn ngượng ngùng cười một tiếng lúc này xuất ra thịt nướng cùng tần phương nhu cộng đồng bắt đầu ăn đồng thời xuất ra hai cái túi nước một người một túi hắn mặc dù là cô nhi xuất thân nhưng ở có điều kiện tình hôn giới cũng không quá ưa thích cùng người khác dùng chung một cái túi nước đây là rời đi cô nhi viện về sau đã thành thói quen cũng không phải là hắn có bệnh thích sạch sẽ mà là đơn thuần không ưa thích bởi vì không có đồ ăn không đủ lo lắng lần này tần phương nhu buông ra ăn mãi cho đến ăn quá no tần phương nhu mới thỏa mãn cười nói khương lâm đệ đệ nhóm chúng ta so một lần ai tu luyện được càng nhanh đi nói xong nàng liền không kịp chờ đợi lên lầu tu luyện giống như nàng trước đó xuống lầu mục đích thực sự chỉ là vì đem công pháp chia sẻ cho khương lâm đồng dạng so tu luyện khương lâm lắc đầu bất quá mặc dù hắn không ưa thích ganh đua so sánh nhưng trong lòng vẫn là có lòng h à o thắng cho nên cái này một ngày hắn không có lại đi đà o quáng mà là bắt đầu lần đầu tiên tu luyện